Bất quá loại này huy phương thuốc pháp chỉ khởi tới rồi một lần hiệu quả, lần thứ hai liền không được, như thế nào lừa hắn đều lừa không đến, hắn còn thực cơ linh, mỗi lần uống sữa chua muốn chính mình cắm ống hút, ba mẹ cắm tốt hắn không uống. Mọi người đều bị hắn cơ trí trọc cho tới rồi, xem ra khẩu khẩu cũng không như vậy ngốc, chỉ là quá tín nhiệm chính mình vô lương cha mẹ mà thôi. Qua hai ngày, bác sĩ nói khẩu khẩu đã không có gì vấn đề. Người một nhà liền nhích người đi kiểu vãn tỉnh trong nhà. Kiểu vãn tỉnh đã trước tiên cùng trong nhà chào hỏi qua, làm nhị cứu nhị mợ cùng nhau lại đây, chuẩn bị một bàn nông ra đồ ăn, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự thiên gì đó, cũng coi như là thân thích gian gặp qua. Vốn dĩ kiểu vãn tỉnh tưởng chính là vô cùng đơn giản cái loại này, kết quả đại khái kiểu mãi mãi bọn họ bên kia lý giải sai rồi, vẫn là cảm thấy nhà trai người nhà lần đầu tiên tới, muốn long trọng điểm bọn họ xe mới vừa đình ổn liền nghe được ngoài cửa sổ xe truyền đến pháo thanh cùng phóng pháo hoa kia buồn trầm thanh âm. Chờ nàng xuống xe phát hiện nàng nhị cứu ở cửa bệ một chuôi phi thường lớn lên tiểu pháo cùng với vài cái pháo hoa lớn chính náo nhiệt mà phóng. Tiêu Văn Tình theo bản năng mà coi chừng kính chi cùng cố phu nhân kết quả này nhị vị giống như còn rất thích loại này náo nhiệt vui tươi hớn hở mà nhìn kia bùn bùn pháo pháo hoa. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ dọc theo không phóng pháo kia một bên đi vào, nhị cứu là cái tự quen thuộc, một chút đều không sợ cái gì người thành phố kẻ có tiền, nhiệt tình mà cùng cố kính chi nắm tay, một ngụm một cái thông ra kêu đến thân thiết, hoàn toàn không có giống người khác giống nhau đối đãi cô kính chi kia trường túc lánh mặt đều sợ hãi bộ dáng Xem ra nhị cứu còn rất khắc ba loại người này. Pháo phóng xong sau, cô Yến Khanh đem một hai phải đi xuống khẩu khẩu bông đi, nhỏ giọng đối kiểu vãn tình nói. Ta nhỉ cứu người nọ tự quen thuộc, nói chuyện thẳng thắn, quay đầu lại ngươi làm ba đường để ý. Yên tâm đi, lão một thế hệ so với chúng ta loai lời nhiều, đi thôi, đi vào. Mới vừa đi tiến sân môn, Tiêu Vãn Tỉnh lại bị chấn kinh rồi một chút. Nàng nhìn đến trong viện ít nói cũng có 10 cái quê nhà, ở bên kia sát gà tể vịt hỗ trợ nấu cơm. Này, rõ ràng là trong thôn mặt người làm tiệc rượu tư thế a. Tiêu Vãn Tỉnh có điểm dở khóc dở cười. Chờ bọn họ đều ngồi vào trong phòng uống trà sau, đi tìm đang ở Tẩy Khương tiểu nãi nãi, tiểu nãi nãi nhìn đến nàng, nói, ngươi đừng tới đây, bên này dơ, ngươi đi vào bồi bọn họ đi. Nãi nãi, ta không phải nói ăn một bữa cơm là được sao, như thế nào làm cho như vậy Long Trọng A. Nàng vốn dĩ thật sự liền chuẩn bị thân thích mấy cái đơn giản làm vài món thức ăn, ăn bữa cơm, nàng chính mình xuống bếp đều được cái loại này. Nhà trai người nhà lần đầu tiên tới cửa, tổng phải làm đến đẹp điểm, bằng không nhân ra muốn chê cười chúng ta. Kiều văn tỉnh vốn dĩ tưởng nói bọn họ không ngại, nhưng lộng đều lộng, nàng nói như vậy ngược lại cô phụ bọn họ tâm ý, cho nên liền không nói cái gì nữa. Nàng đi vào phòng khách, thấy cô Kính Chi cùng cứu cứu đang ở nói chuyện thiếm, khách khí nói nói xong lúc sau, cô Kính Chi hỏi nói, nhị cứu ông ngoại hẳn là còn có cái huynh trường đi, bà muội hỏi một chút tên húy. Xuất phát từ lễ phép, Cố kính chi là theo khẩu khẩu tiêu pháp, xương hô kiểu vãn tình nhị cứu vì nhị cứu ông ngoại. Kiểu vãn tình có điểm ngoại ý muốn cố kính chi như thế nào sẽ đối nàng đại cứu cứu cảm thấy hương thú. Nàng cùng cái này đại cứu cũng không phải rất quen thuộc, nguyên chủ trong ấn tượng khi còn nhỏ có gặp qua, đối người lớn lên dị dạng không ấn tượng, bất quá giống như cùng nhị cứu lớn lên rất giống. Nàng cái này đại cứu tuổi trẻ khi vào Nam ra Bắc, đã làm rất nhiều sinh ý. Bất quá không có gì làm, sau lại vẫn là hắn đại nhi tử có tiền đồ, mấy năm nay nhật tử mới hào quá, người một nhà dọn đến trong thành đi. Bởi vì tuổi trẻ liền đi ra ngoài lang bạc, nhị mợ cũng không phải người địa phương, cho nên nàng đại cứu một nhà cơ bản cũng chưa như thế nào trở về quá, tiểu vãn tình bản nhân là cùng hắn chưa thấy qua mặt. Nhị cứu không có như vậy đa tâm mắt, nhà ga nói, đúng vậy, hắn kêu lâm tân mộ, bất quá hiện tại dọn đến thành phố mặt đi ở. Cho nên lần này chưa từng có tới. Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, lại hỏi: "Hắn trước kia ở tang đường nhận thầu quá hao cá?" "Đúng vậy, các ngươi nhận thức sao?" Cố Kính Chi cười khẽ, "Nhận thức, thuộc thật sự." Kiều Văn tình. "Không như vậy sao đi?" Nàng nhớ rõ trước hai ngày Cố Kính Chi cùng nàng liêu tuổi trẻ thời điểm làm giúp nhớ, giống như nhà mình đồ ăn bị cách vách nuôi cá trộm, nàng đại cứu cái này thân phận, có điểm phù hợp a. Nhưng nếu là, này cũng quá xảo đi, hai mươi mấy năm trước, không đúng, hẳn là ba mươi năm trước, nàng đại cứu đi trộm nhân ra cá, ba mươi năm sau, nàng cùng cô Yến Khanh ở bên nhau. Hơn nữa, này qua ba mươi năm, tiểu vãn tình cảm giác chính mình liền tiểu học thời điểm rất nhiều đồng học mặt đều ấn tượng mơ hồ, ba mươi năm thời gian, đã sớm cảnh còn người mất đi, cố Kính Chi cư nhiên có thể dựa vào nhị cứu một trường cùng đại cứu tương tự mặt, mà đem hắn nhận ra tới hoặc là chính là trí nhớ hảo, hoặc là chính là kỷ luật thâm, khắc cốt khó quên. Nhị Cứu nghe nói Cố Kính Chi cư nhiên nhận được chính mình huynh trưởng, vỗ đùi nói, này không phải xảo sao, như vậy tiểu sát xuất sự tình, cư nhiên đều có thể chạm vào được với, thật là duyên phận nột. Ai, ta đây liền đi cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn có thể hay không, lại đây tụ tụ. Không cần như vậy phiền toái Cố Kính Chi đảo không Nhị Cứu như vậy kích động, nói, về sau có cơ hội lại tụ. Hôm nay không nổi. Tiểu Vãn Tình đem kẹo, trái cây bàn gì đó bưng lên, đặt ở bọn họ trước mặt, đi ra cửa tìm cô Yến Khanh hỏi cái rõ ràng. Khẩu khẩu nhìn đến phóng pháo thực vui vẻ, chờ pháo phóng song sau, ở bên ngoài nhặt không có bị điểm tiểu pháo, không chịu trở về, cô Yến Khanh ở bên ngoài nhìn hắn. Hắn nhìn đến Tiểu Vãn Tình ra tới, nói, không phải nói tốt đơn giản ăn một bữa cơm liền có thể, như thế nào lãi lãi bọn họ chuẩn bị đến như vậy náo nhiệt. Bọn họ cảm thấy nhà trai cha mẹ lần đầu tiên tới cửa, không thể mất mặt. Kỳ thật không cần như vậy phiên thoái, ba mẹ bọn họ không ngại này đó. Không có việc gì, lộng đều lộng Tiểu vãn Tình đi đến hắn bên cạnh, nói, hỏi ngươi một chuyện A. ân Tiểu vãn Tình đem vừa mới nghe được đại khái cùng cô Yến Khanh nói một lần, cô Yến Khanh nghe xong, cũng rất kinh ngạc, này trùng hợp ai cũng không dự đoán được, hai người ra, một cái xê thị một cái ít thị, Tám gợi tre đều đánh không, chạm vào được với xác suất mấy trăm triệu phần có một. Cho nên, ngươi hiện tại cảm thấy cái kia trộm đồ ăn tặc là ngươi đại cứu. Cô Yến Khanh hỏi. Tiêu Văn Tỉnh gật đầu, nói, đúng vậy, nếu là là cũng quá ô lao. Tuy rằng trộm mấy viên đồ ăn đối với cô ra tới nói căn bản không quan hệ đau khổ, nhưng đây là ăn cắp hành vi à, hơn nữa nhân ra cực cực khổ khổ trồng ra đồ ăn bị trộm, còn một trộm liền trộm rất nhiều lần còn bị người cấp át. Cô Yến Khanh không đi theo trải qua qua trưởng bối nhóm kia đoạn chuyện cũ, bất quá nghe cô phu nhân bọn họ nói về quá, nghe nói cái kia trộm cá tặc nhưng hành, bị bắt cũng không nhận sai, còn tuyên bố lần sau muốn quang minh chính đại mà lại đây trộm, làm cho cô Kính Chi không thể không áp dụng đặc biệt thủ đoạn đối phó hắn. Sau lại đã biết nhà hắn là trọc không được sao, lại chơi trên mặt môn đạo hiểm, bất quá ăn bế muôn canh. Cô Yến Khanh không đem việc này cùng Tiểu vãn tình nói, Bởi vì hắn biết này đó cùng nàng không có một mao tiền quan hệ, an ủi nàng nói, không có việc gì, liền tính ngươi đại cứu trộm đồ ăn, ba mẹ cũng sẽ không đem sai lầm so đo đến trên người của ngươi. tiêu vãn tình kỳ thật là có một chút lo lắng cố kính chi bọn họ cảm thấy nhà nàng mỗi người phẩm không tốt. Cố kính chi cố phu nhân không so đo nàng xuất thân, đã rất khó được, tiêu vãn tình đương nhiên là hy vọng chính mình ra thanh thanh bạch bạch cái loại này, bởi vì nghèo không phải sai. Nghèo còn nhân phẩm không tốt, liền không nên trách người khác khinh thường ngươi. Cô Yến Khanh biết nàng ý tưởng, đang muốn an ủi tiểu vãn tỉnh vài câu khi, thoáng nhìn khẩu khẩu kia tiểu phá hải, chơi chơi, cầm cái pháo hướng trong miệng tác. Khẩu khẩu, cái kia không thể ăn. Nhưng đã không còn kịp rồi, khẩu khẩu đã đem pháo nhét vào đi. Người tên tiểu tử thúi này, cái gì đều dám ăn cô Yến Khanh đi qua đi một phen hắn bế lên tới, bắt tay đặt ở khẩu khẩu cổ hạ, nhổ ra. Tiều vãn tỉnh cũng không đến tâm tư tưởng chuyện đó, lại đây cùng nhau hống khẩu khẩu đem trong miệng pháo nhổ ra. Khẩu khẩu nhưng thật ra thực sảng khoái, phi phi liền đem pháo liên quan nước miếng phun tới rồi cô Yến khanh bàn tay thượng, bị ba ba hùng một chút đều không sợ hãi, ngược lại thực vui vẻ, nói, phun ra, ra tới. Cô Yến khanh bị cái này cái gì đều dám ăn tiểu ra hỏa ma đến không biết giận, nghiết hắn khuôn mặt nhỏ nói, kêu ăn ngon không. Khẩu khẩu gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu, nói, không, không tốt. Ngươi này tiểu dơ quỷ kiểu vãn tỉnh từ áo khoác trong túi lấy ra khăn giấy cho hắn sắt nước miếng, lại đem cô Yến khanh tay lau khô, nói, pháo ăn sẽ độc chết người, không thể ăn biết không, chờ hạ muốn trích, chích có sợ không? Sợ! Khẩu khẩu thực thành thật gật đầu. Lần sau còn dám loạn nhặt đồ vật ăn, đã kêu hoàng thúc thúc lại đây cho người hai bên trên mông các đánh một châm. Cô Yến khanh dọa hắn. Khẩu khẩu nằm ở cố yến khanh bả vai, khẩu khẩu sợ. Tiều Văn Tình nói, sợ ngươi còn ăn bậy, về sau không chuẩn nhặt trên mặt đất đồ vật ăn biết không. Hảo. Khẩu khẩu đáp ứng. Hai người mang khẩu khẩu trở về xúc miệng, khẩu khẩu cái này loạn nhặt đồ vật ăn thói quen không tốt, sửa lại sửa không xong, liền phải người gắt gao mà nhìn. Hơn nữa, nghe nói có tiểu hải từ 3 tuổi đều còn sẽ loạn nhặt đồ vật ăn, cái này tiểu tham ăn, không ai nhìn hắn nói chỉ sợ sống không đến 3 tuổi liền đem chính mình cấp độc chết. Bọn họ về đến nhà, cố kính chi bọn họ sớm không liêu mới vừa cái kia đề tài. Vừa mới bị ba mẹ hỗn hợp đánh kép khẩu khẩu nhìn thấy nãi nãi, nhưng bị khuất, hoa ở nãi nãi trong lòng ngực, cáo trạng nói ba ba mụ mụ muốn dẫn hắn đi trích. Các người như thế nào lão hủ dọa hài tử. Cố phu nhân nghe xong khẩu khẩu cáo trạng, trách cứ bọn họ hai cái. Cô Yến Khanh không nghĩ tới khẩu khẩu như vậy tiểu nhân tuổi con sẽ đổi trắng thay đen, xem hắn ủy khuất bộ dáng, nhưng tính minh bạch vì cái gì như vậy nhiều người sẽ đánh hài tử, hắn hiện tại cũng tưởng đem khẩu khẩu bắt lên tấu một đốn, còn tuổi nhỏ không học giỏi, cáo hát trạng đảo học được rất lưu, mẹ, hắn nhặt pháo ăn, cố yến khánh nói, cố kinh nói đến, tiểu hài tử nhặt đồ vật tan thực bình thường, đại điểm liền sẽ không, có phải hay không, khẩu khẩu, khẩu khẩu có cố kính chi cố phu nhân chống lưng. Nhưng thần khí rồi, gật đầu nói, đúng vậy, đối. Cô Yến khanh tiểu vãn tình. liền đây là cách đại sủng. Tiểu mãi mãi bọn họ thỉnh như vậy nhiều quê nhà lại đây, làm đồ ăn tự nhiên là phi thường phong phú. Làm thời điểm, tiểu vãn tình liền đi phòng bếp nhìn một vòng nguyên liệu nấu ăn, từ trong nước du đến trên mặt đất chạy lại đến bầu trời phi, ít nói cũng có 30 cái đồ ăn. Tới rồi giữa trưa mau ăn cơm thời điểm, nhị cứu tiếp cái điện thoại. Nói đại cứu bọn họ tới, làm Tiểu Vãn Tỉnh cùng Cố Yến Khanh đi ra ngoài tiếp một chút. Kiều Vãn Tỉnh, không phải bị Cố Kính Chi ngăn trở không kêu sao? Như thế nào tới?" Bất quá tới cũng tới rồi, tổng không thể làm hắn trở về, Tiểu Vãn Tỉnh đành phải cùng Cố Yến Khanh cùng đi tiếp hắn. Bọn họ mới vừa đi tới cửa, quả nhiên có một chiếc màu trắng SC SUV ở trước cửa dừng lại, từ phía trên xuống dưới năm người, trong đó một cái tương đối béo lùn nam nhân Thoạt nhìn năm 60 tuổi bộ dáng, cùng nhị cứu lớn lên rất giống, vừa thấy chính là nàng đại cứu. Đại cứu. Tiểu vãn tỉnh đi lên trước, hô một câu. Người chính là. Tình tình. Đại cứu chưa thấy qua nàng lớn lên bộ dáng, có điểm không dám nhận. Đúng vậy, đại cứu, đây là ta bạn trai, cô Yến Khanh. Đại cứu ngài hảo. Cô Yến Khanh đi theo lễ phép mà chào hỏi. Hảo, hảo. Đại cứu cùng cố yến khanh nắm tay, cư nhiên có điểm lệ nóng doanh tròng, nói, nháy mắt, tiểu muội nữ nhi cũng đã lớn thành đại cô nương, gà chồng. Đại cứu hẳn là thấy được kiều văn tình, nhớ tới nàng chết đi mụ mụ. Kiều văn tình tuy đối với nguyên chủ mụ mụ cũng không cảm tình, loại tình huống này không khỏi cũng muốn đi theo thương xuân thu buồn một chút, an ủi đại cứu vài câu. Đại cứu vô vô nàng bả vai, lại cho nàng giới thiệu hắn đi theo người, phân biệt là nàng mợ cả. Đại biểu ca, đại biểu tẩu, cùng tiểu nữ nhi. Cô Yến khanh rối tay giúp bọn hắn đề đồ vật, bọn họ đều sôi nổi khen cô Yến khanh lớn lên tuấn, tiểu vãn Tỉnh gả đến hảo gì đó. Khách khí xong sau, một đám người mới mênh mông quần quận mà đi vào, tiểu vãn tình một lòng đều nhắc lên, chờ đến đại cứu bước vào phòng khách kêu một khắc, nhìn đến trên sofa ngồi cố kính chi, ai? Một tiếng. Cố kính chi còn lại là nhàn nhạt mà, đã lâu không thấy, tân mộ. Ngươi là đại cứu bắt đầu, suy nghĩ một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ dường như, Cố tiên sinh, nguyên lai là ngài a, Hán. Yến Khanh là ngài hài tử. Cố Kính chi mỉm cười gật đầu. Đại cứu tức khắc kích động, này thiên hạ thế nhưng còn có như vậy xảo sự tình, các ngươi đi rồi, ta cho rằng rốt cuộc thấy không thượng. Ai? Tiêu Vãn Tỉnh cùng Cố Yến Khanh hai mặt nhìn nhau, nay nhìn dáng vẻ, nàng đại cứu không giống như là trộm cá ta ca. Nếu là trộm cá còn có thể như vậy một bộ lao hưu gặp nhau bộ dáng. Sớm nên trột dạ mới đúng. Nhị cứu tiếp đón bọn họ ngồi, vốn dị rất đại phong khách, lập tức ngồi vào như vậy nhiều người, có vẻ có điểm co quác. tiểu Văn Tình nghe bọn hắn nói cái đại khái, mới biết được hắn đại cứu cũng không phải cái kia trộm đồ ăn tặc, mà là phụ trách cho bọn hắn đưa cá, bắt được cái kia trộm đồ ăn tặc, hắn còn ra điểm công lao. Nghe xong tiểu Văn Tình đại đại nhẹ nhàng thở ra, Tuy rằng nói đại cứu liền tính thật trộm cá, kỳ thật cũng cùng nàng không quan hệ, nhưng như vậy tóm lại cho nhân ra ấn tượng không tốt. Bất quá thiên hạ lại có như vậy xảo sự tình, đây cũng là thực thần kỳ. Rời đi cơm còn có một hồi sẽ thời gian, tiều vãn tỉnh sợ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc, đi hỗ trợ trợ thủ, cô Yến Khanh Tắc tiếp tục phụ trách nhìn khẩu khẩu, phòng ngừa hắn loạn nhặt đồ vật ăn hoặc là chạy đến cái gì nguy hiểm địa phương. Tiều Vãn Tình đại biểu ca gia tiểu nữ nhi, nhũ danh kêu vui sướng, nàng so khẩu khẩu lớn một tuổi nhiều, đã ba tuổi, nàng thoạt nhìn phi thường thích khẩu khẩu, đi theo khẩu khẩu thí thí mặt sau, một hai phải cùng hắn chơi. Khẩu khẩu cũng thích cùng cùng tuổi tiểu hài tử chơi, hào phóng mảnh đất nàng đi chơi hắn món đồ chơi. Hắn ở xe thị món đồ chơi nhiều, ở chỗ này món đồ chơi cũng một đống, Tiểu Vãn Tình cũng cho hắn thu thập cái món đồ chơi phòng, cho hắn chất đống mấy thứ này khẩu khẩu trước kia cái kia coi nếu chân bảo tiểu phi thuyền lần trước trở về thời điểm bị cùng nhau mang về tới chơi một đoạn thời gian bên này địa phương đại hắn có thể tùy tiện phi không cần lo lắng đâm đổ tồi. nhưng đại khái là chơi lâu rồi nguyên nhân khẩu khẩu đối tiểu phi thuyền cũng không có như vậy sủng ái lúc này kia phi thuyền liền bãi ở hắn món đồ chơi đôi có vẻ đặc biệt thấy được vui sướng liếc mắt một cái nhìn chúng hắn tiểu phi thuyền qua đi dọn lên chơi đây là cái gì Vui sướng hỏi khẩu khẩu. Phi, phi thuyền khẩu khẩu nói, sẽ phi. Vui sướng nghiêng đầu xem trong tay phi thuyền một lát, như thế nào phi nha. Khẩu khẩu ở một đống tiểu món đồ chơi chung, bảo ra điều khiển từ xa, lại mở ra phi thuyền trên người cơ quan. Hắn chơi qua rất nhiều lần, đối với toàn bộ thao tác quá trình phi thường quen thuộc, lập tức liền thao tác kia tiểu phi thuyền, ở trong phòng bay lên. Hoa! Vui sướng tức khắc sợ ngây người. Nàng lần đầu tiên nhìn đến sẽ phi tiểu phi thuyền món đồ chơi. Phi, phi. Khẩu khẩu thực vui vẻ mà nói. Ta tới chơi một chút được không? Vui sướng hỏi khẩu khẩu. Khẩu khẩu chơi đến chính nghiện, không muốn cho nàng chơi. Vui sướng rất muốn chơi. Nàng tuổi so khẩu khẩu đại, cũng so cái này tiểu tử ngốc thông minh. Thừa dịp hắn không chú ý, một chút đem điều khiển từ xa đoạt lấy tới. Khẩu khẩu bị đoạt đồ vật muốn cấp trở về, vừa vặn cao không bằng nhân ra. Loạt không đến, còn kém điểm đem chính mình quăng ngã. Cô Yến Khanh nguyên bản ở một bên cầm di động xem một văn kiện, đồng nhiên nghe được chính mình nhi tử tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn đến khẩu khẩu khóc lóc chiều hắn chạy tới, đem hắn ôm vào trong ngực, hỏi, làm sao vậy, bảo bối. Phi thuyền, khẩu khẩu, khẩu khẩu phi thuyền. Cô Yến Khanh xem vui sướng ở nơi đó thao tác phi thuyền bay loạn, một chút minh bạch, nói, tỉ tỉ đang ở chơi khẩu khẩu phi thuyền đúng hay không? Ấn. Khẩu khẩu xoa đôi mắt gật đầu, nhưng bị khuất, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị đoạt lấy đồ vật nguyên nguyên cùng hắn cùng nhau, đều là nhường hắn. Không có việc gì, làm tỉ tỉ chơi một chút, tỉ tỉ chưa từng chơi, khẩu khẩu muốn học sẽ chia sẻ, biết không? Cô Yến khanh dạy dỗ hắn. Khẩu khẩu không nghe, nói, khẩu khẩu, khẩu khẩu muốn chơi. Chờ tỉ tỉ chơi một chút liền cấp khẩu khẩu chơi, khẩu khẩu là bé ngoan. Không ngoan hải tử mới không muốn đem chính mình món đồ chơi cho người khác chơi. Bé ngoan tựa như một phen thước, khẩu khẩu tự hiểu là chính mình là trên thế giới nhất ngoan hải tử. Nghe ba ba nói không cho người khác chơi, chính là không ngoan biểu hiện, tuy rằng còn thừa quỹ khuất, thực không nghị cấp tỉ tỉ chơi, còn là cố mà làm mà đáp ứng rồi. Lúc này, sẽ không chơi vui sướng không biết ấn tới rồi cái nào kiện, phi thuyền bỗng nhiên hướng một góc bay đi, đụng phải bên kia tường. Sau đó rớt trên mặt đất, chi một tiếng không động tĩnh. Vốn dĩ đã bị hống tốt khẩu khẩu thấy thế, rốt cuộc nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Kia tiểu phi thuyền hẳn là đâm hỏng rồi cái gì linh kiện, đường ngắn vẫn là thế nào, tóm lại liền khai không đứng dậy, muốn đưa đi tu. Nay khả đau lòng hư khẩu khẩu, tuy rằng đã là cũ ái, nhưng liền cùng cổ đại hoàng đế sẽ không cho phép chính mình không thích phi tử bị người nhúng chàm giống nhau, phi thuyền bị lộng hỏng rồi khẩu khẩu đương nhiên sẽ phi thường khổ sở, tức khắc khóc đến thở hồn hẹn. Cô Yến Khanh vừa mới liền có điểm sinh khí vui sướng loạn đoạt khẩu khẩu món đồ chơi, nhưng đối phương là kiểu vãn tình ra thân thích hài tử, liền tính hùng, hắn cũng muốn suy xét đến kiểu vãn tình mặt nguối, chỉ có thể bị khuất khẩu khẩu. Hiện tại lại đem khẩu khẩu món đồ chơi lộng hỏng rồi, cô Yến Khanh nội tâm cực độ không vui, cùng xem nữ nhân khác đều là một cái mặt giống nhau, đối với con nhà người ta. Cô Yến Khanh cũng sinh không ra đối phương còn nhỏ, không điểm thực bình thường một loại khoan dung ý tưởng. Nhà hắn khẩu khẩu so nàng càng tiểu, đều sẽ không đi đoạt nhân ra món đồ chơi, sẽ không chơi liền loạn ấn một hồi, thế cho nên thao tác sai lầm đem nhân ra đổ vật lộng hư. Vui sướng nghe khẩu khẩu gào khóc đã có điểm sợ hãi, coi chừng Yến Khanh mặt vô biểu tình, trực tiếp sợ tới mức cũng ngồi dưới đất khóc lên. Cô Yến Khanh, hắn đều cái gì còn chưa nói. Bên ngoài đại nhân nghe được bên này tiếng khóc, đi đến, vui sướng bị nàng mụ mụ ôm lên, ở trong ngực hống, cô Yến Khanh cho rằng khẩu khẩu này tên vô lại mới có thể cáo hát trạng, sự thật chứng minh vui sướng lợi hại hơn cáo hát trạng, đức quáng mà nói đệ đệ không cho hắn món đồ chơi chơi, còn thưởng thức cụ chơi hỏng rồi, vẫn luôn khóc, nàng sợ hãi, cũng đi theo khóc. Cô Yến Khanh an ủi khẩu khẩu nói cho hắn mua quá cái lớn hơn nữa càng lượng, không cho người khác chơi, hắn mới không khóc. Nghe được vui sướng nói, ôm khẩu khẩu đứng lên, hỏi nàng, món đồ chơi là đệ đệ chơi hư. Vui sướng sợ cô Yến Khanh, xúc ở nàng mụ mụ trong lòng ngực thuốc tha thuốc thít gật đầu nói, ân, là đệ đệ. Thật là đệ đệ. Vui sướng khóc đến càng hung, nhưng chính là không dũng khí thừa nhận là chính mình lộng hư. Vui sướng mụ mụ coi trừng Yến Khanh bộ dáng này, liền biết là chính mình nữ nhi làm sai sự tình không dám thừa nhận, đang muốn nói chuyện khi, cố Phu Nhân bảo. Làm sao vậy đây là, ai ra, vui sướng như thế nào lạc, khóc đến lợi hại như vậy. Nãi nãi, khẩu khẩu ủy khuất mà kêu cố phu nhân. Cố phu nhân nhìn thấy nhà mình tôn tử đôi mắt hồng hồng, nháy mắt vô tâm tư quản con nhà người ta, một phen đem hắn ôm qua đi an ủi cô Yến Khanh đem hải tử giao cho cô phu nhân, chính mình liền đi phòng khách. Hắn sợ chính mình nhịn không được buông tu dưỡng đi giáo dục cái kia tiểu cô nương. Chính mình làm sai sự tình không dũng khí thừa nhận Còn đẩy đến khẩu khẩu trên người Hôm nay nếu là làm cho bọn họ Hai cái tiểu hài tử ở trong phòng chơi Không đại nhân nhìn đến Khẩu khẩu cái này còn sẽ không biểu đạt Tiểu ngu ngốc Liền phải bị này tiểu cô nương hoan uổng Hắn trước kia không cảm thấy khẩu khẩu Cáo hát trạng gì đó thế nào Tuy rằng có đôi khi nhịn không được muốn đánh hắn thí thí Nhưng càng nhiều vẫn là cảm thấy hắn thực đang yêu Còn tuổi nhỏ nhiều như vậy tiểu hoa chiêu Hiện tại xem ra, vẫn là muốn chậm rãi dẫn chính, bằng không liền sẽ biến thành vui sướng như vậy, hướng người khác trên người đẩy trách nhiệm. Cố phu nhân xem chính mình tôn tử ủy ủy khuất khuất, đau lòng hỏi hắn, đây là như thế nào lạc, ai khi dễ ngươi lạc. Phi thuyền, phi thuyền không bay. Khẩu khẩu khổ sở mà nói. Nguyên lai là phi thuyền hỏng rồi A cố phu nhân tưởng sự tình gì đâu, không có việc gì, hôm nào nãi nãi mang ngươi đi mua cái lớn hơn nữa cảng phong cách Tây. Không cần cái này được không? Hảo khẩu khẩu vốn dĩ đã bị ba ba hứa hẹn một lần nữa mua một cái, hiện tại mãi mãi lại cho hắn hứa hẹn mua quá một cái, tức khắc vui vẻ, mở ra tay nhỏ nói, muốn, muốn như vậy, đại. Khẩu khẩu kéo dài quá sao tự, tỏ vẻ muốn rất lớn rất lớn. Cố phu nhân nói, Hảo, khẩu khẩu muốn bao lớn, mãi mãi liền cấp mua bao lớn. Vui sướng nghe nói, cũng ghé vào nàng mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Mụ mụ ta cũng muốn, nàng mụ mụ nói, hảo, quay đầu lại làm người bà cho người mua, không cho đệ đệ chơi. Vui sướng, không thể nói như vậy nàng mụ mụ có điểm ngượng ngùng, gian rẽ nàng một câu, lại đối cô phu nhân nói, ngượng ngùng, nữ nhi của ta nàng từ nhỏ bị súng hư, độc chiếm dục tương đối cường. Không có việc gì không có việc gì cố phu nhân hảo phóng mà nói. Ta làm khẩu khẩu ba ba trực tiếp cấp khẩu khẩu từ nước ngoài đính làm có thể làm hắn ngồi vào đi phi, cùng tiểu phi cơ giống nhau, sẽ không cùng vui sướng đoạt, vui sướng yên tâm đi a. Đột nhiên bị huyễn vẻ mặt là chuyện như thế nào? Vui sướng nghe xong, lại hướng nàng mụ mụ làm nũng muốn, Cố phu nhân đã không muốn nghe, ôm khẩu khẩu đi ra ngoài. Hừ, nhà ta tôn tử mới không hiếm lạ ngươi món đồ chơi đâu, Cố phu nhân trong lòng nói. Nàng đương nhiên sẽ không thật làm cố yến khanh đi lộng cái có thể cho khẩu khẩu ngồi vào đi phi, liền tính thật sự có cũng quá không an toàn, chỉ là khẩu khí này sao? Cần thiết muốn tranh Tiêu Vãn Tình đại cứu cùng cố kính chi bọn họ cửu biệt gặp lại, vốn dĩ lúc trước khả năng không như vậy thâm hậu cảm tình, hai nhà chỉ là mua cá cùng bán cá, trung gian thêm một cái bắt ăn trộm tình nghĩa, liền bằng hữu đều là nói được dễ nghe, nhưng hôm nay đột nhiên thành thân thích, tức khắc thuộc lặc lên người một nhà đệ nhất bữa cơm ăn đến vô cùng cao hứng. Tiêu Vãn Tỉnh nghe cô Yến Khanh nói một chút vui sướng cùng khẩu khẩu chi gian sự tình, liền chú ý nhìn khẩu khẩu, đề phòng vui sướng lại đây đoạt hắn đồ vật hoặc là khi dễ hắn gì đó. Đại khái là phân lực chú ý ở vui sướng trên người, Tiêu Vãn Tình không khỏi nhiều chú ý một chút nàng đại biểu tẩu đối đại vui sướng thái độ, phát hiện nàng giáo dục phương thức cùng chính mình thật sự có khác nhau vui sướng điển hình chính là cái loại này bị sủng hư tiểu hải tử lấy ta vì trung tâm không hiểu đạt được hưởng thích đồ vật không chiếm được sẽ động thủ đoạn đối chính mình đồ vật tắt chiếm hưu dục rất mạnh hơn nữa liền tính nàng biểu hiện ra này đó hành vi nàng cha mẹ đều là thực bình thường mà liền thỏa mãn dung túng nàng sẽ không đối nàng nói không được không thể càng rất ít giáo dục nàng ngẫu nhiên giáo dục vài câu cũng vô dụng vui sướng không nghe. tiểu văn tỉnh phơi một bó hoa khô thúc Cắm ở phòng khách tivi bên cạnh vách tưởng trí vật giá bình hoa làm trang trí, vui sướng một hai phải lấy tới chơi, nàng mụ mụ khuyên bảo vài câu không có kết quả, khó xử mà nhìn Kiều vãn tình, Kiều vãn tình đành phải làm nàng cầm đi chơi. Kết quả chờ nàng đi ra ngoài một hồi trở về, phát hiện kia thúc hoa khô đã bị vui sướng xà trọc, nàng mụ mụ cũng liền huấn nàng vài câu, vui sướng hoàn toàn không nghe đi vào cái loại này. Một bó hoa không tính cái gì. Nhưng bị hùng hài tử mạc danh liền làm hỏng rồi, Tiêu Văn Tình trong lòng vẫn là có điểm khí, lại là thân thích khó mà nói, hơn nữa đại cứu bọn họ người một nhà đều khá tốt, nàng đại biểu ca đại biểu tẩu cũng lệ phép khiêm tốn, vui sướng hùng thành như vậy, chỉ có thể nói là giáo dục vấn đề. Kiều Văn Tình đêm này hết thảy đều yên lặng mà xem ở trong mắt, đề phòng chính mình sinh cái nữ nhi, cũng sẽ sủng thành như vậy. Ăn xong cơm chưa? Theo kế hoạch là đưa cô kính chi bọn họ đi khách sạn nghỉ ngơi một hồi, sau đó buổi chiều đi kiểu vãn tình đồ chay quán bên kia đi một chút, nhìn xem miếu nguyệt lao phong cảnh gì đó. Bất quá coi chừng kính chi cùng đại cứu nhị cứu bọn họ hưng thú nói chuyện rất cao, vẫn luôn ở uống trà nói chuyện thiếm, mợ cả nhị mợ cùng đại biểu ca vợ chồng mang theo vui sướng đi trong thôn mặt chuyển động đi. Kiểu vãn tình liền đem trong nhà cấp cô Yến khanh ngủ kia gian phòng trải lên sạch sẽ đẹp chăn. Cấp cô phu nhân nghỉ ngơi, mặt khác bọn họ nếu còn có người muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể đi khách sạn. Khẩu khẩu ăn xong cơm trưa, liền đi ngủ, tiểu vãn tình đem hắn áo khoác cởi ra, phóng trên giường đi ngủ, kết quả bị nàng phát hiện này tiểu hài tử ở chính mình trong túi tắc một đô đường. phòng khách là có thượng mâm đựng trái cây cùng kẹo bàn gì đó, cấp khách nhân uống trà rất nhiều tế tế miệng, khẩu khẩu này một đô đường, rõ ràng là từ nơi đó lấy. Cũng không biết là chính hắn thừa dịp người khác không chú ý chảo, vẫn là cố phu nhân bọn họ cho hắn tác Kiều vãn tình nhìn một chút, chô cô lết đường, kèo mềm, kèo sữa, lung tung rối loạn tắt hai cái túi, cho hắn móc ra tới, ở trên bàn thảm một tiểu đôi. Cô Yến Khanh vừa vặn đẩy cửa tiến vào nhìn đến nàng từ khẩu khẩu trong túi ra bên ngoài làm bộ, cười khe nói, ta không phải cho hắn lấy rất một lần sau, như thế nào lại tắt nhiều như vậy. Nguyên lai like vẫn là cái kẻ tái phạm đây là chính hắn tắc. đúng vậy hắn thừa dịp đại nhân ở bên kia nói chuyện trộm ma hướng chính mình trong túi tắt đường bị ta bắt được cầm đi một lần không nghĩ tới lại đi cầm cái này tiểu tham ăn kiểu vãn tình dở khóc dở cười nói chúng ta ngày thường giống như cũng không có bạc đái hắn như thế nào liền đem hắn dưỡng giống bị chúng ta ngược đãi quá giống nhau đâu tiểu hai tử đều hưng đem chính mình thích giấu đi đi cô yến khanh nói tới đây nghĩ đến cái kia vui sướng nói. Đừng giống vui sướng giống nhau là được. Không phải cô Yến Khanh cố ý nói nhân ra tiểu hài tử nói bậy, hôm nay vui sướng nếu không phải kiểu vãn tình biểu ca nữ nhi, hắn chính là một loại khác thái độ. Kiểu vãn tình tràn đầy đồng cảm, nói, vui sướng hẳn là người trong nhà quá sủng, ta nhìn đến nàng, lo lắng chúng ta cũng sẽ đem khẩu khẩu sùng hư. Cho nên chúng ta cũng muốn hảo hảo mà suy xét một chút khẩu khẩu giáo dục vấn đề. Có đôi khi cũng không thể chúng ta đây chuẩn tắc đi cân nhắc hắn. Tiều Văn Tỉnh đề nghị, nếu không ngày mai đi mua hai bổn dục nhi kinh. Khoa trương như vậy. Hắn cảm thấy ngày thường nhiều chú ý một chút là được. Ta cảm thấy cần thiết, ngày mai ta đi trên mạng nhìn xem, mua tới chúng ta cùng nhau xem à, có lẽ rất nhiều chúng ta chú ý không đến đồ vật đâu. Tiều Văn Tỉnh như vậy đề nghị, cô Yến Khanh cũng chưa nói cái gì. Sắc thật bọn họ hẳn là nhiều chú ý khẩu khẩu giáo dục phương diện vấn đề, hơn nữa cha mẹ thái độ là dễ dàng nhất ảnh hưởng hài tử, cho nên bọn họ nhiều nhìn xem thư, thay đổi một chút ngày thường thái độ, tổng không sai. Cũng cấp mẹ mua một quyển. Ngươi tưởng ta bị đánh có phải hay không? Cô Yến Khanh ngồi ở trên giường, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trên ủi hôn môi nàng cổ, nói, ta như thế nào bỏ được? Tiêu Vãn Tỉnh vừa thấy này, tư thế liền biết vô pháp bình thường nói chuyện hiếm, may mắn đứng đắn đề tài đã liêu xong rồi, không đứng đắn đề tài, nàng không bồi liêu là được. Vãn Tỉnh, Cố Yến khanh nghiêm trang mà kêu nàng. "Ân, chúng ta tái sinh cái nữ nhi, ta cũng sẽ đem nàng sủng hư." Tiêu Vãn Tỉnh còn tưởng rằng đối phương lại tưởng nhân cơ hội làm gì đâu, nói, "Không có việc gì, ta có cái ý kiến hay, có thể tránh cho." "Cái gì?" chính là không sinh Tiêu Vãn Tỉnh méo méo hắn cái mũi nói Cố tổng buổi chiều đại gia đi quán ăn Tiêu Vãn Tỉnh đồ chay quán cố kính chi không giống cố phu nhân như vậy cảm thấy phú thái thái hẳn là an nhàn mà hưởng thụ hắn vẫn là thực thưởng thức dám tự mình gây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi cho nên nhìn đến Tiêu Vãn Tỉnh như vậy tuổi nhỏ liền chính mình trồng rau bán mở nhà hàng còn chuẩn bị làm đào bảo gì đó đối cái này còn giàu thực vừa lòng Ở hắn xem ra, gây dựng sự nghiệp chẳng phân biệt ti tiện, cũng chẳng phân biệt giới tính, có loại này nhiệt tình người, đều là thực đáng giá gia thưởng. Cơm chiều là ở đồ chay quán ăn, phòng bếp nghe nói là lão bảng cha mẹ chồng tới, dùng ra 18 ban võ nghệ làm một bàn ăn ngon. Bởi vì là chuyên môn làm đồ chay, chẳng những rau dưa thái sắc phong phú, hương vị cũng so với bọn hắn giữa chưa việc nhà muốn ăn ngon rất nhiều. Mọi người đều ăn đến một quyển thỏa mãn. Cố kính chi bởi vì tuổi trẻ khi thân thể liền không phải thực hảo, đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, đối với ăn chay thực tương đối thiên vị, càng là thực tán thưởng cái này ăn ngon lại màu xanh lục khỏe mạnh đồ chay quán. Ăn xong sau, cố kính nói đến, về sau trở về hưu à, có thể ở gần đây cái một đống phòng ở, đủ loại hoa dưỡng nuôi chó, đói bụng liền tới đây cỏ con dâu cửa hàng cơm ăn, nhàn nhã tự tại. Mọi người đều bị lời này chọc cười, đại cứu nói. Ta đây liền trở về núi hạ quê quán nuôi cá đi, quay đầu lại còn cho ngài đưa cá. Kiều Văn Tỉnh coi chừng kính chi còn rất có hưng thú bộ dáng, nhìn mắt cô Yến Khanh, vừa vặn cô Yến Khanh phụ cận biệt thự cũng không ai trụ. Nếu cô kính chi bọn họ thật muốn lại đây trụ, cũng đừng thuê, có thể liền cho bọn hắn làm nghỉ phép biệt thự. Thương chú không hiện thực, coi như nghỉ phép vẫn là có thể. Mẹ sợ quỷ. Cô Yến Khanh tiếp thu đến nàng ý tứ, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Tiêu Văn Tỉnh, ngươi không phải không tin này đó sao? Ta không tin không đại biểu nàng không tin, nàng đáng sợ trụ trong núi. Khu khu, hào đi. Kiều Văn Tỉnh nhìn thoáng qua cô phu nhân, cố phu nhân như cũ vẻ mặt đoan trang, nhìn không ra tới nàng cư nhiên sợ này đó. Hào đi, kỳ thật nàng cũng sợ, nếu ở nơi này, liền tính cô Yến Khanh Bồi, nàng buổi tối phòng trừng cũng không dám ra khỏi phòng, chủ yếu là vừa đến nửa đêm quá an tĩnh. Trung quanh liền cái làm bạn nhân ra đều không có Ăn qua cơm chiều Bọn họ liền khởi hành hồi xê thị Bởi vì khẩu khẩu thân thể còn không phải thực thoải mái Khiến cho cô Yến Khanh đưa bọn họ Tiểu Vãn Tình mang theo khẩu khẩu không đi theo trở về Tiến đi cô kính chi bọn họ Tiểu Vãn Tình rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi Hôm nay vốn dĩ chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm Cuối cùng người nhiều đến cùng nồi cháo giống nhau May mà mọi người đều rất vui vẻ Hơn nữa nàng đại cứu chuyện này, quá ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới. Tiêu Tiểu Thương, Tiêu Vãn Tình nắm khẩu khẩu đi trở về đồ chay quán, cửa hàng trưởng đi lên tới gọi lại nàng, Tiêu Vãn Tình hỏi, làm sao vậy? Hôm nay có cái tự xưng là vong Hồng trợ lý người liên hệ đến ta, nói nghệ sĩ nhà hắn muốn lại đây ăn một bữa cơm, cho nàng trước tiên dự định một gian phòng, đồng thời muốn quay video, yêu cầu chúng ta bên này phối hợp một chút ta tới trưng cầu một chút ngài ý kiến. Võng Hồng, Tiêu Văn Tỉnh tới hứng thú, cái gì Vong Hồng a? Ta tra xét một chút, hình như là cái đại dạ dày vương, nhân khí còn rất cao. Tiêu Văn Tỉnh, đây là tới phải làm ăn bá ý tứ sao? Nàng vốn đang tưởng nói, Võng Hồng phát sóng trực tiếp cũng là quảng cáo một loại hình thức, cho bọn hắn miễn đơn, nhưng nghe cửa hàng trưởng nói là đại dạ dày vương, miễn đơn có thể hay không ăn nghèo nàng a? Tiêu Vãn Tình không thấy quá lớn dạ dày vương phát sóng trực tiếp, không biết cái gọi là đại dạ dày vương dạ dày sẽ có bao nhiêu đại. Bất quá nhân loại dạ dày liền như vậy, nàng cái này vốn dĩ chính là vốn nhỏ đồ chay quán, không giống hải sản quán những cái đó, khả năng tùy tiện ăn mấy chỉ con cua liền hơn một ngàn cái loại này. Nghĩ đến đây, Tiêu Vãn Tình nói, vậy ngươi an bài đi, cho nàng miễn cái đơn. Tốt, đúng rồi, nàng gọi là gì a? Quà bưởi trà sữa qua bưởi trà sữa. Tiều Vãn Tình mở ra bài đủ, tìm tôi một chút, phát hiện nàng là nào đó làn đạn vong chủ ba kia út chủ, cư nhiên có được 100 nhiều vàng phèn giống như nhân khí còn rất cao. Tiều Vãn Tình cớ lạc mở nàng mấy cái video xem, phát hiện nàng thật là đặc biệt có thể ăn, có thể ăn tới trình độ nào đâu, đại khái chính là nàng ăn một cơm đồ vở, Tiêu Vãn Tình khả năng có thể ăn một vòng. May mắn nhà nàng chỉ bán rau dưa không bán thịt, Bằng không thật đúng là thỉnh không dậy nổi nàng. Hơn nữa, nếu là thật sự có thể ăn thành như vậy, nàng dạ dày nên có bao nhiêu đại A, thoát nhìn vị này quả bưởi trà xưa còn thực mảnh khảnh rất nhỏ điều y y người bộ răng A, Tiêu vãn tình hoàn toàn không có biện pháp đem nàng cùng đại dạ dày vương ba chữ liên hệ lên. Tiêu vãn tình đối người này tới hương thú, cùng cửa hàng trường nói, đối phương tới làm tiết mục thời điểm, nhất định phải thông chi đến nàng, nàng cũng muốn tới vây xem. Buổi tối, Tiểu Vãn Tình làm Tiểu Ngoại Ngoại hỗ trợ nhìn Khẩu Khẩu, chính mình đi tắm rửa, Khẩu Khẩu dính người nghiện lại tái phát, một hai phải bái Tiểu Vãn Tình không chuẩn nàng đi tẩy. Bảo bối ngoan, ngươi cùng tổ Ngoại Ngoại chơi, mụ mụ tắm rửa. Tiểu Ngoại Ngoại cũng hứng hắn, hôm nay ánh trăng lại đại lại viên, chúng ta đi xem ánh trăng được không? Không cần Khẩu Khẩu lôi kéo Kiều Vãn Tình góp áo, xem, nhìn, vừa mới trở về trên đường. Tiêu vãn Tình liền cho hắn chỉ mặt trăng lớn, khẩu khẩu tỏ vẻ chính mình xem qua, không xem. Tiêu vãn Tình nói, kia cùng ba ba video được không? Mụ mụ thực mau liền tẩy xong, rồi không tẩy nói, mụ mụ sẽ thực số số. Hảo đi khẩu khẩu do dự sau một lúc lâu, đáp ứng nói, kia. Vậy ngươi không? Không gội đầu. Tiêu vãn Tình hỏi hắn, vì cái gì mụ mụ không gội đầu a? Nàng đang muốn tẩy cái đầu đâu? Gội đầu, gội đầu muốn thực. Thật lâu khẩu khẩu chu cái miệng nhỏ nói, Kiều Văn Tỉnh này ngươi cũng biết, chuyển tới lễ Giáng sinh. Cô Yến Khanh lần trước từ Kiều Văn Tỉnh bên kia mua như vậy nhiều rau quả làm, bởi vì gửi đến thời điểm nội vàng công tác sự tình, để ở đâu cấp đã quên. Hôm nay trợ lý chi nhất Kiều Kiều tới tìm đồ vật khi, nhìn đến kia một dương rau quả làm, nhắc nhở hắn. Cố Tổng Chính mình ăn nhiều Kiều Văn Tỉnh ra rau dưa, sớm nuôi rau dưa làm không bị cảm. Mua cái này chỉ do là cho kiểu vãn tình một cái khởi đầu tốt đẹp, hắn liền làm kiểu kiểu cầm đi trợ lý thất cho đại gia phân. Riêng là cô Yến khanh trợ lý, liền tổng cộng có sáu cá nhân, bình thường trợ lý, cao cấp trợ lý cùng đặc cấp trợ lý các hai cái, một trợ lý thất vô cùng náo nhiệt, nghe được lao bản mời khách, một chút không khách khí mà đem rau quả làm chia cắt. Ai? Ăn ngon à? Này mẹ nó là rau dưa làm gì? Cũng ăn quá ngon. Ta trước nay không ăn qua rau quả làm, hồng hồng lục lục nhìn liền tố, không nghĩ tới ăn ngon như vậy à. Hoa, lão bản nơi nào mua à, có thể hay không cầu cái địa chỉ hoặc là thương gia liên hệ phương thức. Đại gia ăn rau quả làm, bị kinh diễm tới rồi, bởi vì thật sự là ăn quá ngon, vị thực xúc giòn, ca băng ca băng, hơn nữa đều thực thanh hương, đều là rau dưa trái cây bản thân thanh hương, một chút không mang theo tạp hương vị, ngay ở trong miệng ngọt nào sẽ không trắng lấy các ngươi đừng ăn xong rồi cấp chứng chứng lưu một bao tiêu kiêu nhìn đến mọi người ăn nghiện rồi tốc độ mau trước tiêu diệt chính mình trên tay rau quả làm đem tội ác tay ruôi hướng cuối cùng một bao nàng chỉ lấy 6 bao lại đây còn lại cầm đi chia khác lão tổng trợ lý chứng chứng cũng là cố yến Khanh trợ lý trí nhất đi ra ngoài làm việc kỳ thật nàng chính là phụ trách mua vị kia. ăn trước xong lúc này mới tiếc nuối mà thu hồi tay Đi đoạt lấy còn không có ăn xong người Như vậy náo nhiệt Ở ăn cái gì đâu Đang lúc đại gia biên cướp an biên thảo luận Như thế nào hướng lao bản muốn cái mua sắm phương Thức khi tiến vào một người Là công ty chuyên môn phụ trách hoạt động Kế hoạch này một khối tiểu chiêu Tiểu chiêu tỷ tới ăn rau dưa làm Tiêu kiêu tiếp đón nàng Cầm trong tay cây còn lại quả to nửa túi đưa qua đi Cảm ơn Tiểu chiêu ăn một khối Ánh mắt sáng lên Ăn ngon ai Nơi nào mua? Lao bản thỉnh, chúng ta đang muốn tuyển một cái dũng sĩ đi hỏi Lao bản muốn mua sắm phương tức đâu? Nguyên lai like là cố tổng mua tiểu chiêu biết cô Yến Khanh ngẫu nhiên có bằng hưu sẽ đưa chút trái cây đồ ăn vặt lại đây. Hắn đều sẽ phân cho trợ lý thất người, làm hắn trợ lý nhưng hạnh phúc. Đúng rồi, ta đang muốn tới hỏi một chút. Chúng ta giáng sinh nguyên đán xong chứng tiết tổ chức chúc mừng sẽ. Muốn mua sắm một ít đồ ăn vặt gì đó, các ngươi có hay không để cử đâu? Bọn họ công ty cố định một năm có hai cái lễ mừng làm long trọng, mặt khác thời điểm tiết giả đều là công ty chính mình bên trong làm chúc mừng sẽ, làm điểm tiểu hoạt động trò chơi nhỏ hố động một chút, quan trọng nhất chính là sẽ mua rất nhiều ăn khao đại gia, tỉ như đoan ngọ thời điểm, liền mua 200 phân tôm hùng đất, đại gia ăn cái sảng. Hiện giờ xong chứng tiết, cũng là có. tiêu kiêu nói, ta cảm thấy cái này rau quả làm có thể a, sợ quá tố nói lại mua điểm khác. Đối ta cũng tán đồng, nói không chừng vẫn là lao bản bằng hữu giúp hắn bằng hưu đánh cái quảng cáo một không cẩn thận chụp tới rồi lao bản mông ngựa, về sau liền thẳng thăng keo, nên thú bạch phú Mỹ. Muốn chụp ở mã trên ủi, liền phải biến thành cái thứ hai tiêu ca. Vương Kiêu lần trước bởi vì hỏi thượng hỏa lão bản muốn hay không bản làm can, bị lao bản phạt đi thành phố A đi công tác, bị cái kia siêu cấp khó làm hóa tổng, trở về cả người gầy một vòng không nói còn bị bọn họ toàn bộ trợ lý thất cười nhạo một tháng. Đương sự Vương Tiêu yên lặng mà ăn trong tay rau quả làm, nội tâm tỏ vẻ thực hỏng mất. Tiểu Chiêu nghe bọn hắn mồm 5 miệng mười mà chen ép Vương Tiêu, nhưng cơ hội ăn nhiều hai khối trong tay rau quả làm, xác thật ăn rất ngon, mọi người đặc biệt là nữ đồng sự, hẳn là sẽ thích ăn, liền quyết định đi hỏi Cố Yến Khanh yếu địa chỉ. Đang ở làm công Cố cô Yến Khanh nghe xong Tiểu Chiêu ý đồ đến, có điểm ngoài ý muốn. Công ty không ai biết kiểu vãn tình là làm gì đó, càng sẽ không đem cố tổng mua rau quả làm cửa hàng cùng lao bản nương liên hệ lên, nhiều lắm sẽ cảm thấy là hắn bằng hưu đưa. Các người xác định muốn mua cái này. Tiểu chiêu bị cái này hỏi lại hỏi đến có điểm trộn dạ, nói, ngài trợ lý thất bên kia mọi người ăn, đều cảm thấy rất không tồi, đại gia hẳn là sẽ thích ăn. Không tồi, rất thật tinh mắt. Cố Yến Khanh ở trong lòng tán thưởng một phen mấy người kia. Nếu không được nói, ta nhìn nhìn lại lạp. Bởi vì cô Yến khanh không nói lời nào, Tiểu Chiêu lập tức túng, cho rằng thật chụp đến mã trên đùi. Tuy rằng nàng thật không phải vì vớt mông ngựa. Đương nhiên có thể cô Yến khanh hướng Tiểu Chiêu hơi hơi mỉm cười, ta đem đào bảo cửa hàng địa chỉ cho ngươi. Tiểu Chiêu, vì cái gì nụ cười này thật đáng sợ hảo quỷ dị bộ dáng. Trong nhà, Tiêu Vãn Tình đang ở dùng lò nướng làm mật ong đường nướng hạt rẻ. Ngày hôm qua Kiều nãi lại dẫn hắn đi ra ngoài chơi, có cái quen biết hàng xóm cho bọn họ hai viên đường xào hạt rẻ, Khẩu Khẩu không ăn qua nghiện, về nhà sau xảo suy nghĩ muốn ăn đường xào hạt rẻ, Kiều Vãn Tình liền mua hai cân sinh hạt rẻ, cho hắn làm. Kiều Vãn Tình là dùng lò nướng nướng, hạt rẻ còn ở lò nướng thời điểm, Khẩu Khẩu liền thèm đến chảy nước miếng, ngoan ngoắn mà cầm cái ghế ngồi ở lò nướng biên, hai con mắt nhìn chầm chầm lò nướng, chờ nướng 10 phút. Kiều Văn Tình lại đem nó lấy ra tới, một lần nữa xoát một tầng mật nước đường khi, khẩu khẩu nhìn kia từng viên tản ra mùi hương hạt rẻ, vui vẻ mà nói, thụ chín, còn không có thủ, bảo bối chờ một chút a. Kiều Văn Tình sờ sờ đầu của hắn, hạt rẻ mặt ngoài khẩu tử đã nứt ra rồi, tản mát ra hạt rẻ thanh hương, khẩu khẩu nghe nói còn không thể ăn, tập tập miệng, muốn ăn. Kiều Văn Tình nhìn đến khẩu khẩu như vậy, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Khẩu khẩu kỳ thật chính là tham ăn, thứ gì cũng ăn không nhiều lắm. Hơn nữa hắn miệng nhưng chọn, có đủ vật xem hắn một bộ muốn ăn bộ dáng, chân chính cho hắn ăn, hắn ăn một ngụm cảm thấy không thể ăn, là sẽ không muốn. Kiều văn tình suất hảo mật nước đường, đem hạt rẻ một lần nữa bỏ vào đi, lại nướng 10 phút liền có thể ăn. Nàng mới đem nướng bàn phóng hảo, nghe được ngàn nghiêu thanh âm vang lên, nàng lấy ra di động hồi tin tức. Đại khái là Kiều Vãn Tình học quá 3 tháng hoạt động nguyên nhân, lại thêm cố tổng ngẫu nhiên còn có thể cấp điểm chỉ đạo, Tiêu Vãn Tình cửa hàng thực mau liền bắt đầu có doanh số, từ bắt đầu một cái hai cái, chậm rãi tích lũy, hiện giờ một ngày có thể bán ra 10 20 kiện, tính thực không tồi. Kiều Vãn Tình một người có điểm chiếu cố bất quá như vậy nhiều sự tình tới, trực tiếp suy xét đem khách phục bao đi ra ngoài. Xin hỏi ta mua lượng nhiều, có thể cấp ưu đã sao? Thân 20 bao trở lên có ưu đãi. Ok, ta đây mua 100 bao, thấp nhất có thể cho ta thế nào ưu đãi? Kiều Văn Tỉnh. Nay mẹ nó, chính là trong truyền thuyết. Đại sinh ý đi. 100 bao A, Kiều Văn Tình phải cho kim chủ bà bà cấp quỷ. Tiêu Văn Tỉnh run rẩy xuống tay cùng đối phương nói chuyện cái hai bên đều vừa lòng ưu đãi. Loại này đại đơn tử, không phải mỗi người đều có thể có, tuy rằng cũng liền mấy ngàn tới khối nhưng chính là thực sản A có hay không. Nàng vẫn luôn căng chặt thần kinh đến đối phương tiền trả, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến đối phương mua sắm địa chỉ khi, lại một chậu nước lạnh từ đầu bắt xuống dưới. Mẹ nó lại là cô Yến Khanh. Tức giận Nga, liền mỉm cười đều rời nhà đi ra ngoài. Nàng hưu khí vô lực mà cấp cô Yến Khanh phát tin tức, đại ca, không cần lại cho ta xoát đơn, ta thật không cần A. Xoát lớn như vậy đơn tử, dễ dàng bị cha không nói, Mấu chốt là không ý nghĩa. Cô Yến Khanh đã sớm dự đoán được tiểu Văn Tỉnh sẽ tìm đến hắn, tưởng chơi chơi nàng, vô tội mà trở về cái dấu chấm hỏi. tiểu Văn Tỉnh đem mua sắm chụp hình chia hắn, đừng nghĩ chơi xấu trang vô tội. Cô Yến Khanh, lão bà hoan uổng, cái này ta thật không biết, ta cho ngươi đi hỏi một chút ta. Cô Yến Khanh thật hỏi đi, tiểu Văn Tình đem nướng tốt hạt rẻ lấy ra tới, hạt rẻ nướng đến bị cắt một lỗ hổng miệng đã mở ra, lộ ra hoàng hoàng hạt rẻ thịt cái đại no đủ, nhìn liền rất mỹ vị. Khẩu khẩu nhìn đến tiểu vãn tỉnh trong tay nướng bàn, vui vẻ mà vỗ tay nhỏ muốn ăn. Đi tiêu tổ nãi nãi. Kiểu vãn tỉnh xem còn năng, không hảo lột, liền tưởng phóng lệnh điểm, đem hắn chi đi kêu tiểu nãi nãi. Tổ, tổ nãi nãi, ăn bản hạt rẻ. Khẩu khẩu đôi mắt nhìn chầm chầm hạt rẻ, không có gì thành ý mà tại chô hô một câu. Kiểu vãn tỉnh dở khóc dở cười, nói Ngươi như vậy tổ nãi nãi nơi nào nghe được đến, mau đi bên ngoài tê Khẩu khẩu thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái hạt rẻ, mới đi tới cửa, gân cổ lên tê ơ, tổ nãi nãi, ăn, ăn, ăn hẳn rẻ. Tổ nãi nãi không ứng hắn. Khẩu khẩu đều sắp cấp khóc, lại chạy đến bên ngoài, nhìn đến đang ở phơi đổ vật kiểu nãi nãi, lại lớn tiếng hô một câu, cái này kiểu nãi nãi mới nghe được, khẩu khẩu lập tức chạy như bay trở về é e sợ cho chậm sẽ bị người ăn luôn giống nhau. Tiêu Văn Tỉnh đã biên thổi biên lột lột hảo một cái, đem nó bóc nát, tắt một tiểu khối cấp khẩu khẩu, khẩu khẩu thèm muốn một buổi sáng, rốt cuộc ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm hạt rẻ, thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, nói ăn ngon, hảo hảo hảo ăn ngon. Tiêu Văn Tỉnh chính mình cũng nếm một cái, bọc một tầng vỏ bọc đường hạt rẻ thượng ngọn, ăn ở trong miệng lại mềm lại nhu, hương mà ngọt ngào, khẩu vị lâu dài. Khó trách khẩu khẩu như vậy muốn ăn. Bất quá khẩu khẩu còn không nên ăn nhiều, không dễ tiêu hóa, Tiểu vãn tỉnh cho hắn ăn 3 cái sau, lại cho hắn một cái chỉ khai cái cái miệng nhỏ, làm hắn ở bên kia chính mình lột ăn. Khẩu khẩu là cái thực thích chính mình động thủ hại tử, lập tức vui vẻ mà cầm hạt rẻ ngồi ở ghế nhỏ thượng lăn lộn đi. Cô Yến Khanh bên kia khoan thai tới muộn mà tỏ vẻ đã hỏi tới, nói là bọn họ công ty mua tới xong chứng tiết ăn, sở dĩ sẽ mua nhà nàng. Là bởi vì hắn hôm nay đem lần trước mua kia một dương rau dưa làm phân cho trợ lý, vừa vặn bị hoạt động kế hoạch gặp được, đại gia nhất trí cảm thấy ăn ngon, đánh nhịp mua. Kiều Văn Thỉnh Giống như, cũng nói quá khứ. Ngươi hoan buồn ta, ta bị thương, cố thái thái, ngươi chuẩn bị như thế nào đổi thường ta? Cô Yến Khanh ở trong điện thoại đầu nói. Kiều Văn Tình không chút nghĩ ngợi mà nói, đòi tiền không có, muốn mệnh có một cái. Cố Tổng bị nghẹn một chút theo sau cười khẽ, có thể hay không có điểm tình thú. ta nếu là có tình thú, chúng ta hiện tại khả năng tam đoa đều sinh thượng. cô yến khanh ra vẻ đạm bạo, mặt ngoài làm công ty láo tổng nghiêm trang, kỳ thật tiểu hoa chiêu như nhiều, cho nên nhất định phải thủ vững điểm mấu chốt không thể cùng địch nhân giống nhau không thiết tháo. cố thái thái, ngươi nghiêm trọng thương tổn nhà ngươi tiên sinh tâm, yêu cầu phụ pháp luật trách nhiệm. tiểu văn tình dở khóc dở cười, theo hắn nói nói. Ta hẳn là như thế nào phụ trách? Liên phạt ngươi nhốt ở lòng ta, ở tù trung thân, thế nào? Kiều Văn Tình. Này đáng chết thổ vị lời hô hiếm. An ủi hảo bị thương cô Tổng. Kiều Văn Tình nhìn đến trong tiệm lại lục tục có người hạ đơn. Thu hóa địa chỉ đều không ngoại lệ đều là cô Yến khanh công ty. Ngạc. Như thế nào có loại bị mạnh mẽ đi rồi cửa sau cảm giác. Tuy rằng bọn họ cũng không biết này cửa hàng chính là bọn họ lao bản nương. Hơn nữa. Này hẳn là sẽ không bị trào đi, nhiều như vậy cùng yếp cùng địa chỉ mua. Tiêu Vãn tình có điểm lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm cho bọn họ không mua, hơn nữa lập tức bán ra nhiều như vậy, cũng không phải cố yến khanh cưỡng chế bọn họ mua, này thuyết minh nàng đổ vật thật sự hảo a. Cho nên vẫn là có điểm tiểu vui vẻ, có thể dự cảm về sau thị trường quảng, đại gia ngươi truyền ta ta truyền cho ngươi, hiệu quả sẽ càng tốt. Lập tức, tin tưởng tràn đầy chờ xử lý xong khách phục vấn đề, Tiêu Văn Tỉnh đi xem ăn hạt rẻ khẩu khẩu, lại phát hiện khẩu khẩu cầm trên tay cái đều là nước miếng hạt rẻ, kia hạt rẻ rất một khối ra, lộ ra thịt quả, hắn chính rơi tay moi bên trong thịt quả ăn. Nhìn đến Tiêu Văn Tỉnh, hắn còn đắc ý mà giơ lên cái kia hạt rẻ, nói: "Cắn, cắn khai." Tiêu Văn Tỉnh đem trên tay hắn hạt rẻ lấy lại đây, xem mặt trên dấu răng, hẳn là bị mạnh mẽ cắn dứt một khối ra. Không có gì sẽ mở hoặc là lột ra loại kỹ xảo. Nàng có điểm không thể tưởng tượng, hỏi khẩu khẩu, đây là người cắn khai. Khẩu khẩu gật đầu, khẩu khẩu cắn, cắn. Kiều vãn tình. Tuy rằng này hạt rẻ sắc không phải thực cứng đi nhưng cũng không phải thực mềm. Khẩu khẩu này ngày thường thịt đều không thế nào nhai đến động hàm răng, cư nhiên có thể cắn khai hạt rẻ xác, Này đem tiểu vãn tình sợ ngây người. Này răng có phải hay không có điểm thật tốt quá? Từ từ cố yến Khanh công ty cầm cái đại đại đơn đặt hàng sau, Tiểu vãn tình đào bảo cửa hàng sinh ý một ngày so với một ngày hảo, khách tham lượng cũng từ mỗi ngày mấy trăm biến thành mấy ngàn. Nàng khách hàng khách hàng quen tỷ lệ đặc biệt cao, hơn nữa mua quá người, cơ hồ đều cho khen ngợi, còn có tiểu bộ phận người còn mang đồ bình luận. Trong lúc vô ý ở trên mạng đào đến, xào gà ăn ngon, thực giòn rất thơm, ăn ở trong miệng có điểm ngọt lành hương vị, nhưng không phải cái loại này ngọt nhị hương vị cường lực căn lợi. Vốn dĩ chưa từng nghe qua thẻ bài còn có điểm không dám xuống tay, kết quả quá kinh hỉ, ăn ngon đến rừng không được tới, nhan sắc cũng siêu đẹp. Ta thật không phải thác, cái này rau quả làm ăn quá ngon lạp, đã đề cử cấp bên người bằng hữu. Ăn ngon còn không thượng hỏa, không có một chút dù đặc biệt thích hợp đương đồ ăn vặt. Kiều vãn tình xem cửa hàng xoát ra tới từng điều khen ngợi, trên mặt lộ ra tươi cười, cùng nàng mong muốn không sai biệt lắm. Cái này liền khen ngợi đều đỡ phải mua. Kiều Văn Tỉnh không quên cùng Trần Du bọn họ liên hệ giao lưu, thu hoạch hành nội mới nhất tin tức, quy tắc lúc nào cũng ở biến, đóng cửa làm xe là không được. Trần Du bọn họ gần nhất hoa đồng tiền lớn nổi lên cái tân khoản, là cách vách một cái huyện nổi danh Nóng Hương, nhưng bởi vì soát đơn lực độ quá mánh, bị bắt, bồi một tuyệt bút tiền đi vào. Tiều Văn Tỉnh hỏi mới biết được, nguyên lai bọn họ ham tiện nghi. Ở một cái tư nhân kéo hẹ chặt đàn phóng đơn, bình thường soát một đơn muốn 230 bọn họ cái kia chỉ cần 15 đồng tiền, đàn chủ lần nữa vô ngực tỏ vẻ không thành vấn đề, kết quả liền có chuyện tình. Các ngươi không phải thuộc về công ty sao, hẳn là tài lực hùng hậu mới là A, như thế nào sẽ tham loại này tiểu tiện nghi? Đừng nói nữa, chúng ta cái kia chủ quảng, keo kiệt liền tính, ăn uống còn rất lớn, hắn cho chúng ta vận chuyển tài chính rất hấp. Lại yêu cầu chúng ta muốn đạt tới cái gì công trạng, chúng ta chỉ có thể từ áp xúc phí tổn thượng nghị ra. Các ngươi chủ quảng, không phải trình tổng. Hắn là phụ trách huấn luyện, cùng chúng ta không quan hệ, ai, lúc trước còn tưởng rằng lưu lại kiếm lời, ai biết như vậy hố. Mỗi tháng liền như vậy một chút vận chuyển tài chính, lại muốn soát đơn, lại muốn tiêu xe, còn phải cho cung ứng thương bên kia tiền. Sau đó lại yêu cầu chúng ta mỗi tháng phải có nhiều ít nhiều ít tiêu thụ ngạch. Quá ghê tẩm. Như vậy hồ A Kiều Vãn Tình nhớ rõ lúc trước bọn họ vì lưu lại bọn họ mấy cái tương đối ưu tú, khai ra điều kiện nhưng hảo, vậy các ngươi đãi ngộ đâu? Đãi ngộ đảo cùng lúc trước nói giống nhau, nếu không phải đãi ngộ hảo, ta đã sớm đi rồi, lưu lại nơi này chịu hắn dừng bút khí. Kiều Vãn Tình an ủi nàng vài câu, khai đạo một chút nàng, hỏi lại một chút bọn họ là như thế nào lái xe, hiện tại nối thẳng xe thiêu tiền. Giống nhau cá nhân không quá có thể thiêu đến khởi bất quá tiểu vãn tình hiển nhiên không ở tiêu không dậy nổi xe kia một liệt nàng quyết định chờ thêm xong năm cũng bắt đầu thiêu xe đem doanh số trước đôi lên chế tạo một cái bạo khoản ra tới liền có thể giảm bớt soát đơn lượng bằng không soát đơn nguy hiểm rất lớn Mặc dù là cái loại này tự xưng không nguy hiểm ngôi cao trong nghề cũng có không ít bị chảo tiểu vãn tình hiện tại cửa hàng thượng giá có nhà mình sản thập cẩm rau quả làm mất nước đầu bắp Khoai sọ làm, khoai lang tím điều, cùng bọn họ hương bánh quả hồng, ven sông khoai lang khô mấy thứ. Trong đó bán tốt nhất chính là thập cẩm rau quả làm, bao gồm bí đỏ phiến, đậu bắp, thanh đao đậu, khoai tây điều, hương dụ điều, khoai lang tím điều, trái kiwi phiến cùng chuối phiến chờ nhan sắc màu sắc rực rỡ rất đẹp, mấu chốt là ăn ngon, liêu đủ. Cho nên nàng quyết định đem cái này chế tạo thành bạo khoản. Chế tạo bạo khoản không dễ dàng như vậy. Hơn nữa lại quá hơn một tháng, nàng liền phải kết hôn, kết thành hôn tùy theo mà đến chính là ăn tết, năm sau còn muốn đi hưởng tuần trăng mật, độ song tuần trăng mật, mới có không quản chế tạo bạo khoản việc này. Bởi vì nguyên đán muốn đi ý thị, Tiêu văn tỉnh chính mình nướng rất nhiều rau quả làm đóng gói hào phóng, có tám nguyệt hạn sử dụng, không cần lo lắng trong thời gian ngắn sẽ hư rớt. Bất quá chính mình sinh sản không phải biện pháp, Tiêu văn tỉnh quyết định đi mua sắm một đài chuyên môn làm rau dưa làm máy móc, Lại thỉnh hai ba cái công nhân, hỗ trợ gia công sinh sản. Hơn nữa sản xuất nguyên nhân, nông gia nhạc bên kia là không có cách nào cung ứng sinh rau qua đi bán, vì thế còn kém điểm cùng Thái Lao Bản đem quan hệ nháo cương. Nhưng cái này Thái Lao Bản cũng biết là không có khả năng trường kỳ bảo đảm, cho nên tuy rằng nội tâm không cao hứng, cũng không dám nói cái gì, hơn nữa kiểu vãn tỉnh có dự kiến chức mà chuẩn bị hậu lệ xin lỗi. Thái lao bản nhìn đến những cái đó giá trị xa xỉ quạt tặng cũng liền nhất tiếu mận ân kiểu. Trường học bên kia một năm hiệp ước đến kỳ liền đỉnh chỉ cung ứng, cho nên hiện tại chỉ cung nàng chính mình đồ chay quán, mặt khác toàn bộ loại tới làm rau quả làm bán. Nguyên đán, người một nhà bay đi ý thị. Cố phu nhân nói bọn họ kết hôn, cố kính chi bên này cùng nàng nhà mẹ đẻ bên kia tương đối thân cận yêu cầu chính bọn họ đưa bao lì xì cùng lễ, tự mình thông chi. Lễ cô phu nhân đã giúp bọn hắn chuẩn bị tốt. Kiều văn tỉnh xem những cái đó lễ, cư nhiên là táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen bốn dạng, mỗi phân lễ còn có tám trứng gà đỏ, một cái bao lì xỉ, liền không có khác. Sớm sinh quý tử nàng biết, nhưng này tám trứng gà đỏ. Cái này gọi người duyên trứng cô phu nhân xem nàng vẻ mặt nghi hoặc, cho nàng giải thích nói, tỏ vẻ ngươi gà tới nhà của chúng ta, bắt phương đều cần phải có hảo nhân duyên y tứ. Như vậy a? Tiêu Vãn tình cảm thấy rất mới lạ, trước kia nàng trước nay chưa từng nghe qua nhân duyên chứng thứ này. "Ân, Yến Khanh bên này tổng cộng 8 gia muốn đưa, ta nhà mẹ để bên kia liền muốn ra, các ngươi hôm nay sớm một chút đi, có thể đưa xong." "Hảo." Trong nhà hạ nhân đem đồ vật hướng trên xe dọn, Cố phu nhân lại giữ chặt Cố Yến Khanh nói, "Yến Trạch bên kia, ngươi đổ vật đưa đến nhà hắn đi, nhưng thơ thơ bên kia mang điểm lễ vật tự mình qua đi một chuyến." Nàng một nữ nhân ra mang theo hải tử rất không dễ dàng, đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Đã biết, mẹ, cô phu nhân không nói, cô Yến Khanh cũng là sẽ đi một chuyến sở thơ thơ bên kia, huyên huyên rốt cuộc cho hắn mang theo lâu như vậy, có cảm tình ở nơi đó. Người một nhà ngồi trên xe, buổi sáng đi trước cô phu nhân nhà mẹ để nơi đó đưa, trên đường có một giờ tải hữu hành trình, khẩu khẩu hô hô ngủ nhiều, tiểu vãn tình dùng di động xem đào bảo cửa hàng tình huống. Nàng khách phục đã bao đi ra ngoài, không cần chính mình quản, nàng chỉ cần quản soát đơn cùng giao hàng, cùng với xử lý bán sau vấn đề, nàng tới nơi này như vậy mấy ngày, làm nhận được tự nhị mợ giúp chính mình giao hàng, ngoài ruộng mặt chuyện của nàng đi tìm người khác làm. Tiều Văn Tình mở ra đào bảo, vừa vận tới cái bán sau vấn đề. Ngươi hảo, thân, có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Tiều Văn Tình dùng mau lẹ hồi phục, nhìn một chút nên khách hàng đơn đặt hàng. Nhìn đến đối phương bốn ngày trước ở nàng bên này hạ đơn 5 phân, 2 phân thập cẩm, còn có đậu bắp, bánh quả hồng, khoai lang khô các một túi. Lần trước ta ở các ngươi trong tiệm mua 5 túi rau dưa làm, bình luận thổi cỡ nào cỡ nào ăn ngon, ta ăn cũng không có cảm giác ăn rất ngon à. Tiêu văn tỉnh nhất đau đầu xử lý tốt ăn cùng không thể ăn loại này vấn đề, đừng nói rau dưa làm, chính là một nhà danh tiếng lại hảo, khen ngợi xuất lại cao còn ăn cũng khẳng định sẽ xuất hiện có khách hàng không hợp khẩu vị tình huống. Thân, không thích có thể lui hàng Nga. Hủy đi cũng có thể lui. Hủy đi không thể, khác có thể Nga, hoặc là ngài đem không hủy đi kêu bao lưu lại, mặt khác gửi trở về. Đối phương hồi, ta toàn bộ đều hủy đi, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tiểu vãn tình đã biết, đây là tới tìm tra. Còn có thể làm sao bây giờ, lựa chọn bồi thường bái. Đụng tới loại này vấn đề. Vì làm khách hàng trong lòng thoải mái, giống nhau đều sẽ lựa chọn bồi thường cái mấy đồng tiền, tiêu tiền mua cái cao hứng, bằng không giải quyết không tốt, đối phương khẳng định muốn kém mình. Đối phương nghe nói có bồi thường, đánh chữ đều nhanh. Thanh đi, ta mua mấy thứ này, mua 168, xem ở các ngươi cũng không dễ dàng phân thượng, ngươi liền bồi thường 100 cho ta đi. Kiều văn tỉnh, ngươi thật đúng là dám nói. Này nơi nào là tới tìm cha? Rõ ràng là tới xảo trá Loại người này chính là xem ngươi cửa hàng ở khởi bước Sợ kém bình Cho nên tới nhân cơ hội xảo trá ngươi Nhất đáng giận chính là Nếu có người vì nhất lao vinh giận, Không để bụng chút tiền ấy Cấp bồi thường cao Đối phương còn sẽ đổi hào mua Đổi hào xảo trá ngươi Dù sao mẹ không phải hắn Cho nên lúc này nhất định không thể dễ nói chuyện Kiều vãn tình cho nàng hồi tin tức Nói chính mình lấy hóa phí tồn cao Vươn bán nhỏ Không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo một bao hai đồng tiền bồi thường, cho hắn bồi thường mười khối. Đối phương đương nhiên không muốn. Hai người lâm vào dài dòng đánh rằng có chung. Cố Tổng ngồi ở một bên vây xem một hồi, ghen nói, như thế nào đối ta không gặp ngươi như vậy có kiên nhẫn. Ngươi muốn như vậy sớm bị ta đánh chết kiểu vãn tỉnh thâm hô một hơi, gõ một chuỗi lời nói qua đi, tức giận A này xa điêu. Ngươi khiến cho hắn đánh cái kém bình tĩnh. Không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian. Ta nói làm hắn trực tiếp kém bình a, hắn không chịu a, một hai phải làm ta bồi tiền, rõ ràng chính là muốn xảo trá sao? Tiêu Vãn Tỉnh cũng coi như lục tục tiếp xúc mau nửa năm điện thương, vẫn là lần đầu tiên gặp qua loại này kỳ ba khách hàng. Liên muốn tiền mục đích đều không che giấu, trực tiếp muốn xảo trá. Cố Yến Khanh càng không tiếp xúc quá loại này kỳ ba, thương mà không giúp gì được, nói, ngươi dứt khoát chơi lưu manh không để ý tới hắn. Không hồi phục khách phục tin tức, sẽ hơi chút rơi chậm lại điểm quan trọng, nhưng không có gì ảnh hưởng, chỉ là không biết đối phương có thể hay không đi khiếu nại, nếu khách hàng khiếu nại thành công nói, nàng cửa hàng sẽ bị khấu rất phân, này liền nghiêm trọng. Bất quá, đào bảo ngôi cao cũng là sẽ xem bọn họ vợ vượng lịch sử trò chuyện, sẽ không làm vậy. hiểu vãn tình nhìn một chút lịch sử trò chuyện, giống như đối chính mình sẽ không quá bất lợi, liền thu hồi di động, Nói, vậy không để ý tới hắn. Lúc sau vẫn luôn không xuất hiện bán sau vấn đề. Tiêu Văn Tình cùng cô Yến Khanh đi trước lục phu nhân nhà mẹ để tặng lễ. Lục phu nhân mẫu thân còn khỏe mạnh, 80 hơn tuổi lão nhân, thân thể còn thực khỏe mạnh. Lần trước Tiêu Văn Tình bọn họ tới uống trăng tròn rượu thời điểm đã gặp qua một lần. Lần này nghe nói bọn họ hai người là tới đưa kết hôn lễ. Lục bà ngoại thực vui vẻ. Lần trước Văn Tình ở chúng ta bên này bị ủy khuất. Ta đều nghe tiểu sơ nói lục bà ngoại nói, chúng ta kia bọn thân thích nữ quyến có chính là miệng hư, song việc ta đã làm người đi nói bọn họ, cho các ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì, ta sớm đã quên kiểu vãn tỉnh không nghĩ tới việc này còn có hậu tụ, kỳ thật ngày đó cô Yến Khanh đã cho nàng ra đủ khí, hoàn toàn không có lại nhớ quá việc này, đa tạ bà ngoại. ân ngươi đừng yên tâm thượng liên hảo, bằng không ta cái này làm bà ngoại quái ngượng ngùng. Ngươi lần đầu tiên tới cửa liền làm hại ngươi bị lớn như vậy cái ủy khuất. Kỳ thật tiểu vãn tình chưa kết hôn đã có thai, chuyện này đại gia mặt ngoài không nói, sau lưng đều rất có phê bình kín đáo, liền cô Yến khanh hai cái cứu cứu đều đối việc này nghị luận quá, bất quá đều bị lục bà ngoại cấp hấn. Cô Yến khanh tới rồi 30 tuổi, còn vui vẻ thoải mái, một chút không vì chính mình hôn nhân đại sự lo lắng, nàng cái này lao bà tử đều đi theo thế nữ nhi cấp, hiện giờ chẳng những tức phụ có, còn mang theo đứa con trai trở về. Tuy rằng chưa kết hôn đã có thai không phải như vậy dễ nghe, nhưng tổng so không có hảo. Hơn nữa nhân ra chỉ là chưa kết hôn đã có thai, không trộm không đoạt không phiêu, lại không phải xã hội phong kiến, còn như vậy thủ cửu, yêu cầu theo khuôn phép cũ, hiện tại phụng tử thành hôn nhiều đi, cùng chưa kết hôn đã có thai cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Lục ba ngoại làm cho mọi người mặt đem cô Yến Khanh cứu cứu mắng cho một trận, Theo sau liền rốt cuộc không ai dám đi xúc lao thái thái rủi ro, ai biết kia giúp thân thích tẩu tử lắm mồn ở bên kia nói, lục bà ngoại nhi tử đều giáo huấn, huống chi là người ngoài, những người đó đều bị lục bà ngoại bên này giáo hấn đến mặt xám mày cho, sôi nổi tỏ vẻ chờ lần sau Kiều Vãn Tình lại đây sẽ giáp mặt tới xin lỗi. Giáp mặt xin lỗi liền không cần cố yến khanh nghe xong lúc sau, nói, Vãn Tình hào phóng, không so đo này đó việc nhỏ. Cũng hảo lục bà ngoại tán đồng nói, Đỡ phải lại ngại một lần mắt. Kiều văn tỉnh. Hào trực tiếp A. Khẩu khẩu từ trên đường lại đây liền ở ngủ, tới rồi nơi này cũng không ngủ tỉnh. Lục bà ngoại khiến cho bọn họ đem hắn ôm vào trong phòng đi ngủ. Cố phu nhân chuẩn bị bốn phân lễ, trừ bỏ hai cái cứu cứu ở ngoài, còn có hai cái theo chân bọn họ ra tương đối thân đường huynh đệ cũng muốn đưa. Lục Ba ngoại liền làm cho bọn họ đi đưa, nàng giúp đỡ nhìn khẩu khẩu, làm cho bọn họ đưa xong lại đây ăn cơm trưa. Mặt khác hai cái cứu cứu ra ly bà ngoại bên này lái xe cũng muốn trong chốc lát, Tiểu Vãn Tình ngồi trên xe sau, lại lấy ra di động tới xem vừa mới cái kia xa điều khách hàng, phát hiện đối phương lại phát ra một chàng thật giải tự. Thấy Kiều Vãn Tình không để ý tới hắn sau, đối phương bắt đầu luôn cuống. Vốn dĩ hai người ma nửa ngày, đối phương cũng kiên quyết muốn 50 khối bồi thường, một phân tiền đều không thể thiếu, Tiểu Vãn Tình liền không để ý tới hắn. Sau đó hắn ở nơi đó nói nửa ngày, thấy kiểu vãn tỉnh không hồi, liền bắt đầu tự hạ giới, 45, 40, 30, mãi cho đến 20 khối. Cuối cùng, hắn lại nói, thành đi, 15 liền 15, ngươi trở về nhìn đến đánh ta ạ lịp ẩy, ạ lịp hào là 135. Ngươi nói người này, hắn đổ gì đâu. Kiểu vãn tỉnh cấp cố yến khanh xem tin tức. Hắn kỳ thật là cảm thấy ăn ngon, không bỏ được lui. Lại tưởng xảo trá cô Yến Khanh cho nàng phân tích nói, bằng không ngươi đảo bảo mua một thứ không hài lòng, ở biết rõ có thể lui dưới tình huống, sẽ đem toàn bộ rớt xuống. Như thế đại lời nói thật. Kiều văn tỉnh cho hắn về quá khứ, chỉ bồi thường 10 khối, nhiều không có, ngươi xem làm đi. Tuy rằng vẫn là bị xảo trá, nhưng 10 đồng tiền mua cái kém bình, là có lợi đến lại đây. Đối phương thực mau hồi lại đây, 12 đi, ngươi loại này đại bán ra. Cũng không kém này hai khối tiền đúng hay không? Tiêu vãn tình lại không để ý tới hắn. Đối phương đại khái sợ Tiêu vãn tình lại chơi biến mất, lại chạy nhanh nói mười khối liền mười khối, làm nàng phát ra lịp ấy, chuyện này liền thanh toàn xong. Tiêu vãn tình làm hắn trước xác nhận thu hóa, năm sao khen ngợi lại truy bình, xong việc chụp hình cho nàng. Bằng không đối phương cầm tiền lại kém bình, hoặc là lại thêm vào kém bình, đã có thể tiền tài hay không? Đối phương đại khái sợ nàng loại này tùy hứng không để ý tới người bán hắn ra, không có nét mực ngoan ngoãn làm theo, tiểu vãn tình ạ lịp xoay tiền cho hắn, sau đó thuận tay liền đem hắn kéo đen. Loại này người mua, có thể tổn thất một cái là một cái. Cô Yến Khanh dắt lấy tay nàng, an ủi nàng nói, không cùng loại người này trí khí. Tiêu vãn tình đương nhiên biết làm đảo bảo này một hối, thực dễ dàng sẽ đụng tới lung tung dối loại người mua, nàng cười nói. So với không chút nào phân rõ phải trái ác ý cái mình, ta càng thích gặp được loại này. Ân cố tổng gật đầu, có thể sử dụng tiền giải quyết sự, đều không gọi sự. Nàng cảm thấy, lần sau đụng tới loại chuyện này hẳn là ném cấp cố tổng đi giải quyết. Hai người trước sau cấp hai cái đường cứu cứu ra đưa xong lễ, không lâu ngồi liền hồi lục ra, sợ khẩu khẩu trong chốc lát tỉnh lại nhìn không tới bọn họ sẽ khóc. Bên này, khẩu khẩu mê hoặc con mắt tỉnh lại nhìn đến chính mình ở một cái xa lạ địa phương thói quen tính mà tìm mụ mụ bên ngoài gian lục bà ngoại nghe được động tĩnh cùng bảo mẫu cầm tẩu cùng nhau đi vào đi nhìn đến khẩu khẩu mắt buồn ngủ ngông lung mà nhìn chính mình cười nói khẩu khẩu bảo bối tình lạ còn nhớ rõ ta là ai sao khẩu khẩu vẻ mặt ngậm bức mà nhìn nàng khi cách nửa năm thời gian hiển nhiên đã không nhớ rõ nàng mụ mụ đâu khẩu khẩu hỏi một đằng trả lời một nẻo Mụ mụ cùng ba ba đi cứu công ra tặng lễ lạp, chờ hạ liền trở về. Đừng bỏ ra tới, lấy, mau qua đi, cho hắn quần áo mặc vào. Lục Ngoại Ngoại ôm một cái khẩu khẩu còn hành, cho hắn mặc quần áo gì đó đã không như vậy linh hoạt rồi. Cầm tẩu chạy nhanh đi qua đi, cầm khẩu khẩu quần áo phải cho hắn xuyên. Không cần, ta muốn muốn mụ mụ. Khẩu khẩu cự tuyệt người xa lạ cho hắn mặc quần áo. Mụ mụ chờ hạ liền đã trở lại lục bà ngoại đi qua đi. Tổn lại nãi cho người mặc được không? Không cần. Khẩu khẩu quỳ gối trên giường, đem vùi đầu ở gối đầu thượng, dầu cái mông phía bị khuất, thoạt nhìn nho nhỏ một đoạn, làm người lại đau lòng vừa buồn cười. Cầm tẩu sợ hắn cảm lạnh, chạy nhanh kéo chăn cho hắn đắp lên. Khẩu khẩu liền hoạt động đầu gối, đem chính mình từ trong ổ chăn dịch ra tới, cố ý đối nghịch giường như không cái chăn, tiếp tục ngông hướng lên trời mặt chấm đất. Lục ba ngoại làm cầm tẩu đi đem phòng trong độ ấm điều cao. Lại cấp cô Yến khanh gọi điện thoại, chính mình tắt ngồi ở mép giường, nghe khẩu khẩu ở nơi đó tố khống, ba ba, ba ba mụ mụ không cần, không cần khẩu khẩu, ô ô hoa Này vừa khóc khả đau lòng hư lục bà ngoại, chạy nhanh trấn an hắn, ba ba mụ mụ thực mau trở về tới, không phải không cần khẩu khẩu, ngoan à, đừng khóc đừng khóc, ngươi vừa khóc tổ bà ngoại khả đau lòng. Khẩu khẩu khóc đến càng hung, lục bà ngoại tưởng đem hắn ôm lại đây ngon miệng khẩu không cần nàng ôm liền ở bên kia chôn đầu khóc lục bà ngoại một bên đau lòng một bên tiêu cầm tẩu làm nàng đem nàng di động lấy tiến bảo cấp cô yến khanh đạn video cầm tẩu mới vừa đánh xong điện thoại tiến bảo nói cố tiên sinh bọn họ nói còn có một lát liền đến khẩu khẩu nếu là khóc nói hơn phân nửa là đói bụng cho hắn phao sữa bột là có thể hứng hảo vậy ngươi mau đi cầm tẩu sau khi rời khỏi đây lục bà ngoại nói bảo đối đừng khóc cả ra làm người cho ngươi phao sữa bột, chờ hạ uống sữa bột ta. Khẩu khẩu nghe nói có sữa bột uống, quả nhiên tiếng khóc nhỏ điểm. Lục bà ngoại liên tiếp thanh thúc dục cầm tàu nhanh lên. Cô Yến Khanh cùng Tiểu Vãn Tình nghe nói khẩu khẩu tỉnh, khóc lóc tìm bọn họ, làm tài xế khai nhanh lên, chạy nhanh trở về. Hắn một cái Tiểu Hải Tử ở xa lạ địa phương dễ dàng sợ hãi. Kết quả hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đuổi tới ra, phát hiện khẩu khẩu chính ôm hắn bình sữa uống đến chính hương còn một bên uống một bên xem cầm tẩu làm ngáo hộp đậu hắn, cười đến nhưng vui vẻ, nơi nào có nửa phần tưởng ba ba mụ mụ bộ dáng Từ lục bà ngoại bên kia trở về, đã buổi chiều, cố ra bên này thân thích đều ly cố ra sẽ không quá xa, đưa lên thực phương tiện, chờ đem cô Yến khanh thúc bá đều đưa xong sau cũng mới buổi chiều tăm điểm, ba người đi sở thơ thơ ra. Sở thơ thơ trụ chính là nàng lúc ấy gả cố ra khi, nàng cha mẹ đưa cho nàng một bộ phòng ở. Diện tích không lớn, nhưng thắng trên mặt đất lý vị trí ưu việt, nàng cùng nguyên nguyên hai người, cộng thêm một cái chiếu cô sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bảo mẫu, ở cũng thoải mái. Nguyên nguyên ca ca. Khẩu khẩu vừa vào cửa, liền hô lớn. Nguyên nguyên cũng học hắn hô to, khẩu khẩu đệ đệ. Hai cái tiểu bằng hữu hồi lâu không thấy, vui vẻ mà ôm nhau, Tiểu vãn tình xem bọn họ anh em tốt bộ dáng, có điểm bừng tỉnh. Nàng đều phải nhớ không nổi này hai người hẳn là đấu đến chết đi sống lại nam chủ cùng vai ác. Nguyên uyên trước kia là có thể ôm đến khởi khẩu khẩu, gần nhất khẩu khẩu có thể ăn có thể uống, lại thêm tiểu vãn tỉnh chính mình ở nhà chiếu cô hắn, hai tử thích ăn cái gì nàng rõ ràng, mỗi ngày đều cho hắn ăn, lập tức đem hắn ăn đến trắng trẻo mập mạp Nguyên uyên thử ôm một chút, chỉ đem hắn ôm chân cách mặt đất một chút liền buông ôm bất động. Đệ đệ béo. Huyên huyên sờ sờ hắn hướng chính mình trong lòng ngực cọ đầu nhỏ nói, Kaka ca, ca đều ôm bất động. Khẩu khẩu nghiêng đầu, tựa hồ thực buồn dầu vấn đề này. Bất quá huyên huyên chỉ là nói nói, lại hướng hắn vươn tay, đi, đệ đệ, mang người đi chơi ta món đồ chơi. Khẩu khẩu cũng nháy mắt đem chính mình béo cái này để tài ném tại đầu mặt sau, vui vẻ mà đi theo huyên huyên cùng đi chơi hắn món đồ chơi. Tiểu vãn tình bọn họ ngồi xuống cùng sở thơ thơ nói chuyện thiếm sở thơ thơ vừa thấy liền không phải cái loại này yêu cầu dựa vào nam nhân ủy khuất chính mình tìm cái phòng ở trốn đi anh anh anh nữ nhân nàng đã một sửa phía trước bắt lão công suất quỹ kia cổ nản lòng khí cả người đều thực tự tin mà tinh xảo. nàng có cổ phần ở trên tay không cần sầu không có tiền loại này vấn đề cha nam lão công kiếm tiền chính mình không cần làm việc là có thể hưởng thụ hoa hơn nữa uyên uyên hiện tại cũng đi học không cần nàng suốt ngày nhọc lòng Nàng ngày thường làm theo có thể đi ra ngoài lãng, buổi tối về nhà buổi hải tử liền thành. Cho nên nàng quá đến nhưng tiêu sái. Hiện tại ta cảm thấy không có nam nhân giống như cũng không gì, chính mình một người tự do tự tại, không cần suy xét người khác cảm thụ, muốn thế nào liền thế nào, đặc biệt thoải mái. Kiều vãn tình tán đồng mà nói, kỳ thật ta trước kia mang theo khẩu khẩu, không có yến khanh thời điểm, quá đến cũng rất tự tại, chuyên tâm, mỗi ngày làm chính mình thích làm sự tình là được cũng không cảm thấy thiếu cái gì. cố Tổng. Đúng đúng đúng. Sở thơ thơ hiển nhiên cùng nàng đặc biệt có đồng cảm, ta thậm chí hoài nghi chính mình vì cái gì muốn đi tìm cái nam nhân tới cha tân chính mình, chính mình một người hoàn toàn ăn được ngủ ngon vừa vặn tốt ra. Cô Yến Khanh cảm thấy đây là một nữ nhân mở họp cơ hội, chính mình ở chỗ này sẽ có vẻ rất dư thừa, liền đứng dậy nói, ta đi xem huyên huyên cùng khẩu khẩu, các người liêu. Chờ đến cô Yến Khanh tránh ra sau. Sở thơ thơ thẻ lưới, hỏi, hắn sẽ không sinh khí đi. Sở thơ thơ vẫn là rất sợ cô Yến Khanh. Yên tâm đi, hắn không keo kiệt như vậy, đúng rồi, hiện tại cô Yến trạch bên kia thế nào? ngươi nói thật không sai à, cô Yến trạch hiện tại vẫn luôn ở phụng nữ nhân kia, cho nàng tiêu tiền diễn phim truyền hình, chụp quảng cáo, còn bỏ tiền cho nàng kiến cái phòng làm việc, nhưng bỏ được tiêu tiền, một bộ không đem nàng nâng lên tới sẽ không chịu bỏ qua bộ dáng Nói tới đây, sở thơ thơ nghiến răng nghiến lợi, trước kia ta muốn đi cái minh tinh trong vòng châu báo triển, làm hắn cho ta tranh thủ một chương phiếu, đều nói không phương diện này tài nguyên, hiện tại đảo có. Tiều Văn Tình rất muốn nói nam nhân chính là như vậy, thích người, bầu trời ánh trăng đều sẽ nghĩ cách cho ngươi hái xuống, không thích người, ngươi đem chìa khóa rớt trên mặt đất hắn khả năng đều lười đến không lương cho ngươi nhặt. Bất quá hiển nhiên lúc này không phải nói loại này lời nói thời cơ. Tiêu vãn tỉnh vô vô nàng bả vai, nói, này không phải chính là chúng ta muốn nhìn sao, kia nữ nhân hồng đến càng nhanh, trả thù thời cơ liền càng là tiếp cận. Đúng vậy, ta hận không thể nàng hiện tại chụp này bộ phim truyền hình liền đỏ tía trở thành một đường diễn viên, bất quá ta nghe ta một cái tuyến người ta nói nàng kỹ thuật diễn nhưng lạ, ta thật hoài nghi nàng có thể hồng sao. Tuyến người Kiều vãn tỉnh chú ý điểm bất đồng, xem sở thơ thơ đều phải chơi thành điệp chiến phiến. Xem ra nàng là không cần nhọc lòng nam chủ này tuyến vấn đề, có cái lợi hại như vậy mẹ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có hại hoặc là làm gì a Có thể hồng nàng kế tiếp hẳn là sẽ tiếp một cái chân nhân tú, một lần là nổi tiếng, kỹ thuật diễn gì đó đều là mây bay. Cái kia chân nhân tú, tiểu vãn tình riêng đi chú ý một chút, tuy rằng không có thả ra bên ngoài thượng tin tức, nhưng hiện tại đã ở chặt chẽ chiêng chống chế tắc giữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Sang năm mùa xuân sẽ bắt đầu quay. Bất quá khương ý là đệ tam quý mới gia nhập, thay thế nên chân nhân tú đoàn đội một cái bị thương diễn viên, cũng chính là phải chờ tới 3 năm sau. Bọn họ hiện tại lớn nhất khiêu chiến, chính là nếu muốn biện pháp đệ nhất quý liền đem nàng lộng đi vào. Cho nên này trong đó, còn muốn cô Yến Khanh hỗ trợ, chỉ bằng sở thơ thơ hoặc là cô Yến Trạch, cũng chưa cái này năng lực, liền nhìn xem cô Yến Khanh có hay không phương diện này tài nguyên hoặc là nhân mạnh. Vì làm cái tiểu tam hồng, bọn họ cũng là giàu túi ruột. Nếu sở thơ thơ quá đến khá tốt, cô Yến Khanh cùng tiểu vãn tỉnh cũng đều yên tâm, lại ngồi một hồi, đứng dậy cáo tử. Khẩu khẩu cùng Nguyên Nguyên hồi lâu không thấy, mới chơi như vậy một hồi, liền phải tách ra, luyến tiếp, cô Yến Khanh hỏi Nguyên muốn hay không cùng đi cô ra chơi. Nguyên Nguyên được đến sở thơ thơ đáp ứng sau, đi theo đi. Kiểu vãn tỉnh cũng vui uyên cùng khẩu khẩu cùng nhau, khẩu khẩu có uyên uyên chơi liền ngoan rất nhiều, sẽ không luôn nghĩ làm sự tình. Bằng không cái này tiểu ác ma, tuổi càng lớn như ma trước quỷ càng nhiều, luôn là có rất nhiều lăn lộn người tiểu hoa chiêu, hoàn toàn không biết hắn còn tuổi nhỏ, vì cái gì nhiều như vậy tiểu cơ linh. Về đến nhà, ra ngoài cố kính chi vừa vận cũng trở về. Hai cái tiểu hài nhi buôn qua đi kêu ra ra, cố kính chi nguyên bản nghiêm túc trên mặt tràn ra tươi cười, ôm ôm đại, lại ôm ôm tiểu nhân. Ôm song song sau từ trong túi lấy ra cái gì cho bọn hắn, hai người một tay cầm một cái, vui vẻ mà chạy. Cố Kính Chi mỉm cười mà nhìn bọn họ hai cái tiểu bóng dáng, vẻ mặt thỏa mãn. Cố Yến Khanh cùng Tiêu Vãn Tỉnh qua đi chào hỏi, Tiêu Vãn Tỉnh về phòng xử lý đảo bảo sự tình, Cố Yến Khanh ngồi xuống cùng Cố Kính Chi nói chuyện hiếm. "Ba, hôm nay thu hoạch như thế nào?" Cố Yến Khanh hỏi. Cố Kính Chi hôm nay đi tranh tư nhân đầu giá hội vốn dĩ làm cô yến khanh cũng mang tiểu vãn tình đi mở rộng tầm mắt nhưng cố phu nhân nói hôm nay là tặng lễ ngày lành đấu giá hội về sau có cơ hội loại này nhật tử khả ngộ bất khả cầu cho nên liền không đi có hoa không quả cố kính chi xua tay nói hiện tại tư nhân đấu giá hội càng ngày càng thủy còn không bằng ta lần trước đi từ thiện đấu giá hội coi chừng kính chi cái dạng này chính là không thấy được thứ tốt không tận hứng cô yến khanh nói Lần sau loại này tư nhân cũng đừng đi, bọn sóng càng lớn lãng càng nhỏ, càng là có thứ tốt đấu giá hội càng điệu thấp. Nếu không phải xem ở lão tiền mặt mũi thượng cố kính chi nghĩ đến cái gì dường như, xua tay, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi, các người kết hôn sự tình chuẩn bị đến thế nào? Còn có một tháng, bọn họ liền phải tổ chức hôn lễ. Đại đều chuẩn bị tốt, tương đối tinh tế còn ở chuẩn bị chung. Ngày mai định chế tốt kết hôn phục sức đưa lại đây cấp kiểu vãn tình thí, nhìn xem thích hợp hay không, có hay không yêu cầu sửa địa phương. Ân cô Yến Khanh làm việc, là làm người yên tâm, cho nên cô Kính Chi cũng không nhiều lắm nhọc lòng, chỉ là nói, kết hôn, liền phải toàn tâm toàn ý đối nhân ra, không cần làm như vậy nhiều chuyện xấu. Cô Yến Khanh biết cô Kính Chi là bị cô Yến trạch sự tình khí, cô Yến trạch gần nhất đã ở suy xét cùng sở thơ thơ ly hôn, cưới khương ý sự tình. Bị cố kính chi biết sao, mắng hắn một hồi, sám xịt đi rồi. Nhưng loại chuyện này, hắn mắng cũng vô dụng, cô yến trạch muốn cùng ai quá, là chuyện của hắn, các trưởng bối chỉ có thể cầm phản đối ý kiến, hắn khăng khăng muốn ly hôn cười khương ý, đại gia cũng không có biện pháp. Yên tâm đi, ba. Cố kính chi gật gật đầu, sau một lúc lâu, lại thở dài, chính là khổ uyên uyên. Bằng không bọn họ ái như thế nào nháo, bọn họ mới sẽ không đi quảng. Mọi người đều là người trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, cô Yến Trạch đều không sợ mất mặt, bọn họ càng không sợ. Viên Viên ta sẽ hỗ trợ nhiều chăm sóc, sẽ không làm hắn chịu hủy khuất. Kỳ thật trước kia còn không có khẩu khẩu khi, cô Yến Khanh thậm chí giống như quả không gặp được hắn thích người, liền trực tiếp đem Viên Viên quá lại đây dưỡng ý tưởng, bất quá sau lại xuất hiện cái kiểu văn tình, lại có khẩu khẩu, liền rốt cuộc không nghĩ tới. Nhưng nếu Viên Viên cha mẹ ly hôn hắn khẳng định sẽ nhiều chiếu cố huyên huyên một chút. Tiểu vãn tình bọn họ lần này lại đây, mang theo hảo chút nhà mình làm thịt khô, bởi vì lần trước cô kính chi cùng cô phu nhân đi nhà bọn họ, xem bọn họ rất thích ăn, tiểu vãn tình lúc sau liền riêng đi mua ra thịt heo, gà nhà cùng đập chứa nước cá, làm hảo chút, toàn bộ mang lại đây, làm tốt thịt khô có thể phóng thật lâu sẽ không thay đổi vị, hơn nữa nhà mình hơn càng tốt ăn. Phong bếp đem thịt khô cá, thịt khô gà, Thịt khô thịt heo cắt các, các điểm, cùng trao cùng nhau, làm cái đồ sấy hợp trưng Mọi người đều thực thích ăn thịt khô thơm nồng trọng, hàng ngọt vừa miệng đồ sấy, khẩu khẩu còn cắn bất động thịt khô, chỉ có thể ăn phòng bếp cho hắn chuẩn bị thịt băm cùng canh gà. Chiều nay khẩu khẩu trừ bỏ uống lên một lọ lãi, không có ăn mặt khác điểm tâm, lúc này hẳn là sớm đói bụng. Tiểu vãn tình trước không màng chính mình ăn, đem một thịa thịt băm đưa đến khẩu khẩu bên miệng, đem này tiểu tổ tông trước vino. Khẩu khẩu lại nhắm miệng không tiếp. Như thế nào lại không ăn cơm? Kiều vãn tình buồn bực, có phải hay không buổi chiều lại ăn vụng đồ ăn vặt? Không có. Khẩu khẩu lập tức phủ định. Cố phu nhân nói, có phải hay không làm không hợp hắn ăn, ăn uống? Hẳn là không phải đâu. Cố ra phòng bếp làm đồ ăn ăn rất ngon. Khẩu khẩu trước kia vài lần tới, đều ăn đến no no. tiểu vãn tình ăn một chút kia thìa thịt băm, hương vị thực hảo, căn bản không phải đồ ăn vấn đề. Mò ăn cơm, ngoan, làm ra ra mãi mãi nhìn xem khẩu khẩu miệng có bao nhiêu đại. Tiêu Văn Tình tiếp tục hống khẩu khẩu. Khẩu khẩu nhanh trong trương một chút miệng, ở Kiều Văn Tỉnh muốn nhân cơ hội đưa vào đi phía trước, lại đem miệng đóng chặt. Tiêu Văn Tỉnh có thể hay không thân thể không thoải mái. cố Kính Chi lo lắng nói, khẩu khẩu lần trước cảm bạo chính là, cái gì đều không yêu ăn. Không có việc gì, hán tiểu tử chính làm mưu ma trước quỷ nhiều cô Yến Khanh nói. Lại đối tiểu vãn tình nói, ngươi ăn trước đi, chờ hạ ta tới uy hán. Khẩu khẩu này tiểu hài tử, luôn là có rất rất nhiều tiểu siếp, không ăn chính là còn không đói bụng, cho nên không cần phải gấp gấp uy. Tiểu vãn tình cũng liền trước buông thìa ăn trước chính mình, viên uyên chính mình ăn đến hương, còn muốn biên đổ khẩu khẩu nói tốt ăn. Khẩu khẩu bị hắn thèm đến nước miếng chảy ròng, tiểu vãn tình lộng điểm thịt khô uy hán, lại không chịu ăn. Không phải rất muốn ăn sao, nói cho mụ mụ. Vì cái gì không ăn? Tiều vãn tình mau bị hắn ma đến không biết giận. Khẩu khẩu, khẩu khẩu ăn béo. Thực, thực trọng. Khẩu khẩu nghiêm túc mà nói. Mọi người, đại gia đầu tiên là sướng sốt, theo sau đều nhịn không được nở nụ cười, cố phu nhân nói, cho nên bảo bối ngươi là ở giảm béo sao. Khẩu khẩu không biết giảm béo là có ý tứ gì, nhưng hắn biết ăn sẽ biến béo, béo uyên uyên ca ca sẽ ôm bất động, cho nên hắn không thể ăn. Đại gia bị hắn ý tưởng đậu đến cơm đều ăn không vô, phải biết rằng khẩu khẩu cái này tiểu tham ăn, muốn hắn từ bỏ ăn so lên trời còn khó. Hiện tại cư nhiên bởi vì buổi chiều Viên Viên một câu nói hắn béo, tuyệt thực, cố phu nhân đem hắn ôm lại đây, xoa xoa đầu của hắn nói, nơi nào béo, một chút đều không mập. Viên ca ca lửa gạt người, khẩu khẩu ăn cơm là muốn trưởng cao, không ăn cơm trưởng không cao nga. Khẩu khẩu nghe nói sẽ không thay đổi béo, lập tức liền tin. Cố phu nhân múc một cái muông thịt canh cho hắn, a ô há mồm ăn luôn. Nhưng nghẹn chết hắn. Giảm béo đối với đồ tham ăn tới giảng, là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Ngày thứ hai, vốn dĩ định chế phương bên kia muốn đem tiểu vãn tình áo cưới lấy lại đây cho nàng. tiểu vãn tình suy xét đến làm cho trong nhà quá náo nhiệt, sẽ ảnh hưởng người trong nhà, cùng cô Yến khanh thương lượng một chút, quyết định đi đối phương phòng làm việc thí. Đường Nguyệt Nguyệt nghe nói kiểu vãn tình muốn thử áo cưới. Riêng lại đây hỗ trợ xem. Nàng Nhưng Tính cùng kỳ hình có điểm tiến triển, thừa dịp nguyên đáng nghỉ, kỳ hình cũng tới ít thị tìm nàng, cho nên bọn họ hai người cùng nhau tới. Tiêu vãn Tình hôn lễ phục chính thức tổng cộng có tam bộ, một bộ là áo cưới, một bộ là kiểu Trung Quốc Long Phượng Quái, còn có một bộ công chúa thức váy. Cô Yến Khanh thực chờ mong tiểu vãn Tình xuyên áo cưới bộ dáng, kết quả đến thí thời điểm, hắn lại bị thiết kế sư, đường nguyệt nguyệt bọn họ cùng nhau đuổi đi ra ngoài. Lý do là, tân nương tử gả cho hắn trước kia, hắn là không thể xem nàng hôn lễ phục. Kỳ tiên sinh, ngài cũng ở bên này bồi ngươi lão bản nói chuyện giải giải buồn đi, chúng ta chờ hạ liền ra tới A. Kỳ hình cũng bị vô tình mà lưu tại ngoài cửa. Kỳ hình. Kỳ hình đảo không muốn xem tân nương tử ý tứ, nhưng hắn trên tay còn thiếu cô Yến khanh một cái hạng mục, bị hắn cô Y kéo dài tới nguyên đán sau lại cấp, đỡ phải nguyên đán khả năng còn muốn tăng ca sửa không thể tới nơi này thấy Đường Nguyệt Nguyệt, cho nên này trận hắn đều là tránh cô Yến Khanh đi. Hôm nay đi theo Đường Nguyệt Nguyệt lại đây, cũng tính toán hảo, dù sao đại gia cùng nhau, cô Yến Khanh sẽ không để công tác thượng sự tình. Kết quả ngàn tính vạn tính tính sai ở nơi này, Kỳ Hình coi Trừng Yến Khanh cười như không cười mà nhìn hắn, hận không thể ngã xuống đất giả chết. Phía trước áo cưới thiết kế thời điểm, liền có đưa thiết kế đồ lại đây cấp tiểu vãn tỉnh xem qua, khi đó liền cảm thấy rất đẹp. Hiện tại nhìn đến thật thể, càng là cảm thấy đẹp không sao tả xiết, phiêu giật thuần mị xa trước, thỏa mãn nữ nhân đấy lòng mềm mại nhất mộng tưởng. Một năm trước, nàng còn ở ngoài ruộng cần củ và thật thà mà loại đồ ăn, nghĩ thế nào mới có thể thoát khỏi cốt truyện không chế, mang theo vai ác nhi tử rời xa vai chính nhóm phân tranh. Một năm sau, nàng lại sắp sửa trở thành trong sách nàng đến chết cũng không chiếm được người tân nương, đi vào hôn nhân điện phủ. Xuyên áo cưới thực phiên thoái. Thiết kế sư, Đường Nguyệt Nguyệt cùng thiết kế sư trợ lý cùng nhau, giúp nàng đem áo cưới chuẩn bị cho tốt, đơn giản vãn phía dưới phát, Tiểu Vãn Tỉnh xem trong gương chính mình người mặc phức tạp áo cưới, dáng người mặn rượu, tập mỹ diễm, ngượng ngảo với một thân, phảng phất một bộ ngượng áo cưới. Có điểm đẹp a. Thiết kế sư vô tay, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, chỉ có cô thái thái loại này dáng người dung mạo, mới có thể khống chế ta này khoản ở trong lòng ấp ủ nhiều năm áo cưới nay cũng qua khoa trường, tiểu văn tình bị khen đến có điểm ngượng ngùng, ngài quá mức dự, không, ta đều là phát ra từ nội tâm tán dương, ta ánh mắt thực chọn, khó coi ta một chữ sẽ không khen. thiết kế sư nói, là thật sự đẹp đường Nguyệt Nguyệt dùng di động Kaka mà chụp mấy tấm chiếu cho nàng xem, ngươi xem, không khai mỹ nhan đều có thể cầm đi làm mặt bản. tiểu văn tình nhìn vài lần, sắc thật thực mỹ, này áo cưới thiết kế cơ hồ không có tì vết. Thí chơi áo cưới, lại thử mặt khác hai bộ quần áo, trừ bỏ công chúa váy dài mặc vào tới có điểm không đủ phương tiện, còn muốn lại sửa một chút, mặt khác đều ok. Chờ các nàng ra tới, chờ ở bên ngoài hai cái nam nhân cũng vừa vặn nói xong rồi sự tình. Không cần ý tứ, cho các ngươi đợi lâu. Kiều vãn tình không biết thử một chút muốn lâu như vậy, sớm biết rằng liền chính mình tới, không mang theo cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh mỉm cười, không có việc gì. Thiết kế sư cùng cố Yến khanh hẳn là nhận thức, hai người khách sáo một phen, mà đường nguyệt nguyệt, vừa ra tới lực chú ý liền đặt ở kỳ hình trên người, nhìn đến các nàng ra tới trong nháy mắt kia, kỳ hình sắc mặt có điểm khó coi, thẻ lưỡi đi qua đi, thấp giọng nói, ngượng ngùng á kỳ tiên sinh, lãng phí ngươi như vậy nhiều thời gian. Sắc mặt khó coi không phải bởi vì chờ bọn họ, mà là bị cố Yến khanh bắt vừa vặn, nói chuyện nửa ngày công tác thượng sự tình, còn bị bắt ương thuận tang quyền hứa hẹn. Nội tâm ai điều hắn kế tiếp nước sôi lửa bỏng tăng ca sinh hoạt. Không có quan hệ kỳ hình khôi phục hắn nho nhã lễ độ bộ dáng, hảo. Được rồi đường nguyệt nguyệt nhẹ giọng nói, đặc biệt đẹp, chờ hạ cho ngươi xem ảnh chụp. Kỳ hình đối với cái này đặc biệt đẹp ảnh chụp không có gì hứng thú, cũng nhẹ giọng nói, ta không thưởng thức tế bào, ngươi chia ta cũng là phí phạm của trời, liền không cô phụ kiểu tiểu thư mỹ mạo. Đường nguyệt nguyệt nghe được hắn lời này, có điểm tiểu cao hứng. Việc này nếu là đổi làm nàng công ty những cái đó nam, nhìn đến kiểu vãn tình loại này đại mỹ nhân, nói có đẹp ảnh cưới, khẳng định đều cấp xem. Đương nhiên, nàng không phải cố ý đi làm thấp đi người, đại gia cũng không có gì xấu xa tâm tư, chỉ do là lòng yêu cái đẹp. Nàng chỉ là bởi vì kỳ hình nói như vậy thực vui vẻ. Rời đi phòng làm việc, cô Yến Khanh mời khách, cùng nhau ăn cơm trưa, uyên uyên cùng khẩu khẩu đều lưu tại trong nhà. Cố Kính Chi cùng Cố Phu Nhân đều ở nhà, cho nên không cần lo lắng. Khó được hưởng thụ một hồi hài tử không ở bên người sinh hoạt, cũng là rất vui sướng. Bọn họ hai chiếc xe, một chiếc là Đường Nguyệt Nguyệt khai, một khác chiếc là Cố Yến Khanh khai. Tiểu Vãn Tỉnh ngồi trên Đường Nguyệt Nguyệt xe, đem kỳ hình tiến đến hắn lao bản trên xe. Các ngươi thế nào a, còn không có xác định quan hệ. Bọn họ tuy rằng không giống tình lữ như vậy dắt tay ôm vai, nhưng Tiểu Vãn Tỉnh vừa mới xem bọn họ Hoàn toàn là người yêu trạng thái, đường nguyện nguyệt ngượng ngùng, kỳ hình còn lại là sùng địch. Ta không biết nói như thế nào à, hắn chỉ số thông minh so với ta cao nhiều, ta hoàn toàn sở không chuẩn tâm tư của hắn. Lần này hắn tới thị, cũng là nói vừa vặn tới làm sự tình, ta cũng không biết hắn có phải hay không thuận tiện tới tìm ta. Kiều vãn tình rất muốn nói này thuận không thuận tiện, tới tìm ngươi, chính là đối với ngươi ý tứ thực minh sắc a, bằng không cho dù có sự tình nhiều nhất hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, nơi nào còn có nhiều như vậy kế tiếp. có cái gì hảo so đo có phải hay không thuận tiện. bất quá ái mỗi kỳ nữ nhân tưởng đồ vật sẽ tương đối nhiều, tổng nghi thần nghi quỷ, đối phương tùy tiện một cái hành vi một câu, đều có thể giải đọc ra một trăm loại ý tứ. Tiêu Vãn Tình nói, yên tâm lạc, hắn khẳng định là thích ngươi, muốn một người nam nhân đối với ngươi không thú vị, là thực tuyệt tình, một cái dư thừa ánh mắt đều sẽ không cho ngươi càng không cần phải nói tới tìm ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi á gì đó. kia đảo cũng là, trời biết ta nghĩ nhiều sông lên đi theo hắn nói, ta đặc biệt đặc biệt thích ngươi, chúng ta kết giao đi. Mỗi lần cùng hắn gặp mặt, ta đều phải khắc chế không được chính mình. Kiều Văn Tình bị nàng chọc cười, vậy ngươi liền thượng a ngươi trước thổ lộ cũng không quan hệ đi. Không được, vạn nhất hắn cảm thấy ta không rụt rẻ làm sao bây giờ. Kiều Văn Tình, ngươi không thổ lộ cũng không quá rụt rẻ, Bởi vì thời tiết thực lạnh, nhìn dáng vẻ có hạ tuyết xu thế, Đường Nguyệt Nguyệt đề nghị đi ít thị nổi danh duyệt quân tới ăn lẩu. Nàng vốn di giữa chưa liền kế hoạch mang kỳ hình cùng nhau tới, nhà này tiệm lẩu ở bọn họ buồn thị rất có danh, tới không ăn chính là tiếc nuối cái loại này. Đường Nguyệt Nguyệt đình hảo xe, cùng tiểu Vãn Tỉnh cùng nhau xuống xe, nơi này không hảo dừng xe, cô yến khanh bọn họ không biết đem xe đỉnh chạy đi đâu. Đường Nguyệt Nguyệt đang đứng ở ái mỹ cao phong kỳ. Nhân cơ hội lấy ra tiểu gương xem muốn hay không bổ trang. Tiểu vãn tỉnh tắc lấy ra di động cấp cô Yến khanh gọi điện thoại, biết được bọn họ cũng tới rồi, liền ước cửa tập hợp. Tiểu thư, từ từ, người đổ vật rất kiểu vãn tỉnh cúp điện thoại, nghe được phía sau có người kêu hai người dừng lại bước chân, quay đầu lại xem, chỉ thấy một người tuổi trẻ nam nhân vài bước đuổi theo, trên tay méo hai mảnh bằng keo cá nhân, vừa mới ngươi trong bao rớt ra tới. Nga có thể là ta vừa mới lấy gương thời điểm rớt, cảm ơn A. Đường Nguyệt Nguyệt trong bao trói quen tính sẽ mang băng keo cá nhân kẻo cao su khăn giấy này đó tất yếu vật nhỏ, thế cho nên toàn bộ bao bao đều tắt đến tràn đầy, đào đồ vật khi không chú ý rất ra tới thực bình thường. Nàng rôi tay tiếp nhận tới, cái kia nam lại không có bông tay, đường Nguyệt Nguyệt khó hiểu mà nhìn hắn, ân. Cái kia nam có điểm ngượng ngùng, bắt đem cái hót, phương tiện hỏi người muốn cái liên hệ phương thức sao. A? Tại sao? Đường Nguyệt Nguyệt chỉ chỉ chính mình, đầy mặt kinh ngạc, phải biết rằng nàng cùng Kiều Vãn Tình cùng nhau đi ra ngoài, nhân gia đều là hỏi Kiều Vãn Tình muốn liên hệ Phương Thức, rất ít sẽ xuất hiện hỏi nàng, trừ phi là đối phương là hai ba cái cái loại này. Ân, có phải hay không có điểm mạ muội? Là, thực mạ muội. Phía sau một cái trầm thấp thanh âm truyền đến, Đường Nguyệt Nguyệt cả kinh, quay đầu lại xem. Chỉ thấy kỳ hình cùng cô Yến Khanh, không biết khi nào đi đến bọn họ phía sau tới. Đường Nguyệt Nguyệt Điện giật dường như bung ra còn lôi kéo băng keo cá nhân một mặt tay, trước tiên là theo bản năng mà tưởng giải thích, lời nói đến bên miệng lại không biết muốn nói gì, bởi vì không có gì hảo giải thích, giống như cũng không lập trường giải thích. Cho nên nàng ngốc ở tại chỗ. Kỳ hình vươn tay, đem tuổi trẻ nam nhân trong tay băng keo cá nhân lấy lại đây, nói, nàng đã danh hòa có chủ. Tuổi trẻ nam nhân nhìn đến xoáy khí thả khí chất bất phàm kỳ hình, nhất thời ngượng ngùng mà nói, xin lỗi xin lỗi, ta không biết, ngượng ngùng à. Nói, nam nhân phi cũng tưởng mà bước nhanh chạy, mà đường nguyệt nguyệt tắc tại chỗ treo máy, trong đầu giống quá làn đạn dường như bay kỳ hình cuối cùng một câu. Nàng đã danh hoa có chủ, danh hoa có chủ, có chủ. Nàng trong lòng giống nổ tung một đống tháo hoa, cả người đều phiêu phiêu hốt hốt, có điểm ngượng ảo lại đầy ngập vui mừng, cao hứng đến hận không thể tại chỗ chạy ba vòng. làm gì đâu ngươi. Tiêu Vãn Tỉnh thanh âm đem nàng kéo về hiện thực, mau vào đi thôi. bên ngoài không lạnh sao? Đường Nguyệt Nguyệt bắt lấy Tiêu Vãn Tỉnh tay, dùng sức to lớn. Tiêu Vãn Tỉnh thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, thấp giọng nói, ngươi bình tĩnh một chút. ta vô pháp bình tĩnh a, ta hiện tại cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ làm sao bây giờ? vì cái gì hắn không có kế tiếp a? Lúc này hắn không nên nhân cơ hội dắt lấy tay của ta thổ lộ sao. Hắn khả năng tưởng rụt rẻ điểm đi. Đường Nguyên Nguyên, Duyệt quân tới người rất nhiều, bên ngoài còn có người xếp hàng, bất quá bọn họ đã định hảo vị, không cần chờ, có thể trực tiếp nhập tòa. Bốn người từng người điểm chính mình thích canh đế, lại điểm đồ ăn, tiểu cái lẩu thực mau liền lên đây, đại gia một bên năng, một bên nói chuyện thiếm. Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến khanh một người điểm chính là canh xuông nổi. Một cái điểm cay rất nổi, hai người liền cho nhau trao đổi ăn, một chút không suy xét như thế tu ân ái sẽ lóe đối diện hai chỉ mắt. Cái này năng ngông chàng không tồi cố yến khanh từ cay rắt trong nồi gắp một chiếc đua ngông chàng đặt ở kiểu vãn tình trong chén, mau thừa dịp nhật ăn. Cảm ơn. kiều vãn tình chấm điểm nước chấm, kẹp tiến trong miệng, cố tổng tuy không có nấu cơm, nhưng năng cái cái lẩu vẫn là không thành vấn đề. Năng ngông chẳng lại giòn lại hương, đặc biệt ăn ngon, hảo giòn. Cố Yến Khanh sủng nịch mà sờ sờ năng bối. Đường Nguyệt Nguyệt kỳ hình. Khu khu. Đường Nguyệt Nguyệt trọng thanh khu khu, cầu lương siêu tiêu a. chú ý các ngươi đối diện còn có hai chỉ độc thân cầu. Cô Yến Khanh nói, đều danh hoa có chủ còn độc thân cầu, có người muốn khóc. Đường Nguyệt Nguyệt thật vất vả tiêu hạ nhiệt độ mặt tức khắc lại đỏ. Kỳ hình nhẹ giọng cười cười, nói, ngươi muốn ăn cái nào, ta cho ngươi năng. Đường Nguyệt Nguyệt tiếp thu đến cái này tin tức. Đầu đã không thể tự hỏi, nàng trước mắt phóng chính là một mâm náo hoa, cho nên liền mơ màng cháo mà nói, liền náo hoa đi. Không dám nhìn thẳng heo náo nhân sĩ kỳ hình. Náo hoa chính là heo náo, bề ngoài có điểm. Một lời khó nói hết, dù sao ăn người cảm thấy nó thịt chất tinh tế, tươi mới ngon miệng, quả thực là nhân gian cực phẩm, không dám ăn người, liền nhìn đến nó kia tơ máu giữ tợn bề ngoài, đều tưởng nôn mửa. Tiều Văn Tình đều phải bị bọn họ này một đôi nhạc đã chết, trong truyền thuyết luyến ái người chỉ số thông minh bằng không, đại khái chính là đường nguyệt nguyệt nữ sĩ biểu hiện đi. Nói đi ra ngoài vô pháp thu về kỳ hình đồng hải, rõ ràng nội tâm bài xích, lại muốn giả bộ một bộ thực ưu nhã bộ dáng, giúp đường nguyệt nguyệt năng cái heo não. Tiều Vãn Tình hôm nay lại đụng tới một cái kỳ ba lui hàng, vừa ăn còn muốn biên ứng phó đối phương, phiền vô cùng. Ngươi hiện tại cửa hàng làm được thế nào a? Đường Nguyệt Nguyệt xem nàng bận rộn bộ dáng, hỏi. Nàng chỉ số thông minh cũng không toàn ọ phờ lỉn, tưởng nhân cơ hội dẫn ra kiểu vãn tình làm nàng cùng nhau làm đảo bảo đề tài, nhìn xem kỳ hình sẽ nói như thế nào. Còn hành, gần nhất doanh số vẫn luôn ở thằng, một ngày có 5-60 đơn. Kia không tồi lạc, chờ ngươi có rảnh đi lậu, hẳn là thực mong là có thể xoát đi lên. Nói tới đây, đường Nguyệt Nguyệt cấp ngồi chính mình đối diện kiểu vãn tình đệ cái ánh mắt. Tiêu văn tình một chút liền tiếp thu đến nàng tín hiệu, nói, đúng vậy, nói ngươi suy xét đến thế nào, muốn gia nhập ta sao. Vốn dĩ vừa an biên nghe các nàng nói chuyện kỳ hình tay dừng một chút, nghe các nàng tiếp tục giảng đi xuống. Ta cũng không biết ta, ta hiện tại công tắc ở bay lên kỳ, cảm giác từ rất đáng tiếc, hơn nữa một người đi như vậy xa địa phương, lòng ta có điểm không đế. Cũng không xa lạp ngồi máy bay mới 2 giờ không đến, hơn nữa nơi nào một người ta không phải người kỳ tiền sinh tiểu vãn tình ý vị thâm trường mà nhìn kỳ hình liếc mắt một cái không phải người a kỳ hình bị cụ đến liền hỏi các ngươi tưởng cùng nhau làm đảo bảo tiểu vãn tình ở bán rau quả làm hắn là biết đến đường nguyệt nguyệt có nói với hắn quá cái kia rau quả làm nguyên đang trước công ty tổ chức xong đán sẽ hắn cũng hưởng qua sắc thật hương vị không tồi nếu thật sự có thể làm lên hẳn là thị trường tiền cảnh thực hảo là ta tưởng kéo nàng nhập bọn Nàng vẫn luôn ở suy xét, sợ chính mình một người tới xê thị, ta đều cùng nàng nói về sau các ngươi hai cái ở bên nhau, khẳng định là nàng muốn đem liền ngươi, chính là các ngươi hiện tại không xác định quan hệ, nàng không dám tùy tiện lại đây, kỳ tiên sinh, thoạt nhìn ngươi muốn nỗ lực nga, Kỳ hình một chút liền nhìn thấu này đối tiểu tỷ muội chi gian tiểu siếp, thấy bọn họ ra cố tổng chính vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn, thấp giọng cụ khụ, nói, ta vẫn luôn ở nỗ lực kia khi nào làm chúng ta nhìn xem thành quả nha. Tiêu vãn Tỉnh theo đuổi không bỏ, hắn không thể hôm nay liền đem bọn họ sự tình cấp đánh nhịp đi xuống. Kỳ Hình đang muốn nói cái gì thời điểm, hắn di động văng lên, hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, nói, xin lỗi, ta đi tiếp cái điện thoại. Tiêu vãn Tỉnh đường nguyệt nguyệt, tức giận nga, thật tốt thời cơ a. Tiêu vãn Tỉnh bóp cổ tay, đáng chết điện thoại, sớm không tới vãn không tới. Cố Yến Khanh xem các nàng tiểu tỷ muội kẻ sướng người họa, lắc đầu nói, "Làm việc tốt thường gian nan, lão kỳ tâm tư kỳ thật đã thực minh xác, các ngươi cho hắn một cái thổ lộ thời cơ, đừng làm đến cùng bức vua thoái vị giống nhau." "Đúng đúng đúng, ổn định tâm thái, không thể cấp." Đường Nguyệt Nguyệt nắm tay nói, tuy rằng nàng đã gấp đến độ hận không thể hiện tại liền đi áp đảo kỳ hình, Tiêu Văn Tình cũng chỉ có thể giúp Đường Nguyệt Nguyệt đến nơi đây, gấp cái viên cấp Đường Nguyệt Nguyệt, tỷ muội, cố lên. Tranh thủ sang năm bao thượng hoa. Đường Nguyệt Nguyệt. Ít thị nơi này cũng không phải mỗi năm đều sẽ hạ tuyết thành thị. Nhưng hôm nay bọn họ trở về thời điểm. Lại phiêu phiêu dương dương ngầm nổi lên tuyết. Tiểu vãn tình rối tay tiếp được một mảnh đông tuyết. Lập tức liền rung rớt. Đã lâu không thấy được đại tuyết. Tiểu vãn tình tiếp vài phiến. Đều rung rớt. Người trước kia. Thường nhìn đến đại tuyết. Cô Yến Khanh hỏi nàng. Đúng vậy bởi vì cô Yến Khanh đã biết nàng đều không phải là trước kia cái kia kiểu văn tình, biết cô Yến Khanh khẳng định đi tra quá một ít tương quan tư liệu. Đối với xuyên qua à trọng sinh á này đó không xa lạ, cho nên thẳng thắn thành khẩn mà nói, trước kia nhà ta vừa đến mùa đông, liền tuyết trắng xóa, có đôi khi sẽ một cái mùa đông đều không hóa. Trong thế giới hiện thực, nàng là cái tiêu chuẩn người phương Bắc, nhà nàng bên kia vừa đến 11 giữa tháng hạ tuần, liền sẽ bắt đầu hạ tuyết có đôi khi có thể bị đại tuyết bao lại một cái mùa đông hiện giờ tới rồi nơi này ít thị không thuộc về hạ tuyết thành thị c thị tuy rằng sẽ hạ nhưng cũng không giống nàng trước kia trụ địa phương như vậy khoa trường hơn nữa năm trước chỉ hạ hai chàng gạo tuyết liền không thấy được lông lông tuyết cô yến khanh duỗi tay giắt lấy nàng nói kết thành hôn trở về chúng ta cùng đi quê của ngươi xem tuyết quê quan của ta a không ở bản đồ thượng Tuy rằng thế giới này cùng thế giới hiện thực cơ hồ vô kém, nhưng có thể là hư cấu duyên cớ, bản đồ thượng vẫn là có điểm kém. Cô Yến Khanh gật gật đầu, đang muốn an ủi nàng vài câu khi, tiểu vãn tỉnh cười khẽ mà dựa sát vào nhau hắn, nói, về sau có các ngươi địa phương, chính là ta cố hương. Năm trước trong nhà hạ tuyết thời điểm, khẩu khẩu còn không ký sự, cho nên lúc này hạ tuyết, vui mừng nhất chính là hắn, an vạ bên ngoài xem tuyết không chịu trở về. Cố phu nhân sợ hắn lãnh, cho hắn bọc đến tròn tròn, cùng cái tiểu bánh trưng giống nhau, đồng dạng bị bọc thành tiểu bánh trưng nguyên nguyên cùng hắn cùng nhau ở bên ngoài cười ngây nô. Chờ ngày mai tuyết hạ dày, có thể đôi người tuyết. Nguyên nguyên nói, ngươi gặp qua người tuyết sao đệ đệ. Khẩu khẩu ngốc manh ngốc manh mà lắc đầu. Chúng ta đây chờ tuyết hạ đại sao, cùng nhau đôi người tuyết được không? Hảo! Khẩu khẩu một ngụm đáp ứng nói, vui vẻ mà nói, khẩu khẩu thích đôi. Đôi người tuyết. Tuy rằng đứa nhỏ ngốc này liền đôi người tuyết là ý gì cũng không biết, nhưng nghe chính là thực hảo ngoạn bộ dáng. Cố Yến Khanh cùng Tiêu Vãn Tỉnh về đến nhà khi, tuyết đã phô một tiểu tầng, Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu hai cái rốt cuộc ở bên ngoài chơi đủ, ghé vào cửa sổ sát đất biên mắt trông mong mà nhìn bên ngoài, hận không thể bên ngoài tuyết lập tức biến thành lông ngỗng đại tuyết, như vậy bọn họ là có thể đôi người tuyết. Uyên Uyên khẩu khẩu, ngủ lạp. Tiêu Vãn Tỉnh tắm xong ra tới, Thấy bọn họ còn đang xem, tiếp đón bọn họ. Đôi, đôi người tuyết khẩu khẩu vui vẻ mà nhìn nàng, chỉ vào bên ngoài tuyết nói. Tiểu Vãn tình bất đắc dĩ mà sờ sờ hắn đầu nhỏ, hiện tại tuyết còn như vậy mỏng, đôi không đứng dậy, phải đợi ngày mai tuyết dậy mới có thể đôi, chúng ta chưa ngủ, sáng mai lên liền có thể đôi người tuyết, được không? Khẩu khẩu nhìn nguyên nguyên, hiện nhiên bị tiểu Vãn tình lừa nhiều, không quá tin tưởng hắn, càng tin tưởng chính mình tiểu đồng bọn. Viên huyên xem bên ngoài tuyết, cũng biết đêm nay là đồi không được, gật đầu nói, hảo đi. Khẩu khẩu thấy thế, cũng đi theo nói, hảo đi. Viên huyên buổi tối như cũ cùng bọn họ tễ một cái giường, bốn người tại đây mùa đông khắc nghiệt, tẽ một cái giường ngủ thực thư thái. Khẩu khẩu tâm tình thực phấn khởi, vẫn luôn không chịu ngủ, còn không chuẩn cô Yến Khanh đem bức màn kéo lên, liền phải nhìn tối ôm bên ngoài, phản phất đem bức màn kéo lên tuyết liền sẽ chạy trốn dường như. Cố Yến khanh hứng hắn, nhanh lên ngủ, ngày mai mới có thể dậy sớm tới, bằng không ngày mai khởi không tới, ra thái dương tuyết liền hóa, đôi không thành người tuyết, có phải hay không, huyên huyên. Huyên huyên nằm ở ấm áp dễ chịu trong ổ tràn, nói, là, khẩu khẩu nghe vậy, nghe lời mà nhắm mắt lại ngủ. Nhưng tới rồi nửa đêm, Kiều Vãn Tình bị dán nàng ngủ khẩu khẩu cấp đánh thức, nàng cho rằng khẩu khẩu muốn uống thủy vẫn là cái gì. Thỉnh táo lại lại nghe đến khẩu khẩu hàm hàm hồ hồ mà nói, người tuyết, đôi người tuyết. May mắn ít thị trận này tuyết hạ đến còn cấp lực, ngày hôm sau lên toàn bộ bên ngoài tuyết trắng xóa, đại khái có 2-30cm dày, đôi người tuyết hoàn toàn là không thành vấn đề. Khẩu khẩu đôi thượng hắn tâm tâm niệm niệm người tuyết, rốt cuộc vui vẻ. Gần nhất nơi nơi đều là nhiệt độ thấp thời tiết, Tiêu văn tình bọn họ vốn dĩ chiều nay phải đi về, bị trận này tuyết chắn ở nơi này chuyến bay ngừng, không có biện pháp trở về. Bất quá nàng ra bên kia cũng hạ rất lớn tuyết, tiều Vãn tỉnh quán ăn sinh ý đều đỉnh rớt, chuyển phát nhanh cũng hôm nay cũng bởi vì mặt đường không thanh ra tới, phát không được, cho nên nàng cũng không vội mà trở về. Cô Yến Khanh nói vừa vặn buổi tối có cái tiệc rượu mang nàng đi, nhận thức một vị đại nhân vật. Tiều Vãn tỉnh hỏi hắn là cái gì đại nhân vật, hắn lại không nói, Tiểu Vãn tỉnh không cấm tò mò lên. Đối phương sẽ là cái dạng gì đại nhân vật làm cô Yến Khanh như vậy thần bí. Tuy rằng thực lãnh, nhưng đi tiệc rượu vẫn là muốn xuyên sinh đẹp váy, chờ đem kia khinh bạc phiêu giật váy mặc ở trên người, tiểu vãn tỉnh cảm thấy cả người đều lạnh cam cam. Lạnh hay không? Đi trên xe, cô Yến Khanh hỏi nàng. Tuy rằng trên xe nhiệt khí đã thực đủ, nhưng bên ngoài mùa đông khắc nghiệt, tiểu vãn tỉnh mặt trên quần hảo, bọc thật giày trường áo lông vũ, phía dưới lại còn mang giày cao gót. Vỡ đều không có Con hảo, tâm lý thượng tương đối lánh Cô Yến Khanh ở bên cạnh đề ra cái cái túi nhỏ lên Từ bên trong lấy ra vài miếng siêu mỏng ấm bảo bảo Nói, muốn hay không cái này Kiều vãn tình bị này một túi ấm bảo bảo cho cười Ngươi như thế nào sẽ có thứ này a? Chính thức trường hợp thời điểm rán vài miếng Mới sẽ không lánh Ít thị cùng xê thị đều không phải cung ấm thành thị Cô Yến Khanh thường xuyên muốn tham dự một ít hội nghị Cũng chỉ có thể bình thường xuyên cái giữ ấm nội y lại áo sơ mi tây trang, cũng không phải mỗi cái địa phương giữ ấm công tác đều có thể làm được vị, cho nên có kinh nghiệm người, đều sẽ ở trên người dán mấy cái ấm bảo bảo, như vậy liền sẽ không bị đông lạnh tới rồi. Cho nên cô Yến Khanh trên xe phòng ấm bảo bảo. Cô Yến Khanh cho nàng trên chân dán hai mảnh, chờ hạ có thể xe xuống, hỏi nàng, có phải hay không thực thông minh? Một chút đều không bá đạo tổng tài. Kiều Văn Tình nói, Ân, ta là bá đạo chủ tịch. Kiều Văn Tình, tới rồi hiện trường, Kiều Văn Tình kéo cô Yến Khanh cánh tay, ngay từ đầu xuống xe trong nháy mắt kia thật sự phải bị đông lạnh đến cả người đều hận không thể xúc lên, may mắn ai đông lạnh lộ liền như vậy mấy mét, tới rồi bên trong, liền nhiệt khí phịch. Bọn họ xem như tương đối đến chế, đến thời điểm hội trường đã thực náo nhiệt, cô Yến Khanh ở buồn thị cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Hắn vừa ra chẳng, khiến cho không nhỏ hành động. Hảo những người này vây lại đây theo chân bọn họ chào hỏi. Cô Yến Khanh thông rong mà ứng đối, lại cho bọn hắn giới thiệu Kiều Văn Tình. Kiều Văn Tình đại khái quét một chút ở đây người, phát hiện cư nhiên có hảo chút thủ gương mặt, cư nhiên đều là chút đại gia hoặc là lưu lượng minh tinh, còn có chút lộ quá mặt danh đạo. Kiều Văn Tình ngày thường cũng sẽ chú ý về bồ, cho nên biết những người này. Này hình như là một hồi. Danh đạo siêu sao thịnh nghiến A. Cố tiên sinh. Mới vừa ứng phó xong một bắt người, Kiều Văn Tình nghe được một cái trong trẻo giọng nữ. Tiếp theo, một vị dáng người mạn rượu nữ tử bưng chén rượu đi đến bọn họ trước mặt. Người này Kiều Văn Tình nhận được, tiêu ngô mạn nghi, là một vị một đường nữ tinh, nghỉ hẹ nàng biểu diễn cung đấu kịch nhiệt bá, còn nhắc lên thật lớn một đợt nhiệt chiều. Giờ phút này, vị này siêu sao cười nhạt tiến hề, chiều cô Yến khanh nâng chén, nói, Đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, mạn nhi. Cô Yến Khanh cùng nàng chạm vào hạ ly, lại cho nàng giới thiệu nói, ta vị hôn thê, tiểu văn tình. Nô mạn nhi một chút không khách khí mà đánh giá kiểu văn tình liếc mắt một cái, xem đến tiểu văn tình có điểm không thoải mái. Theo sau nghe được nàng khẽ cười nói, ngươi tưởng đáp tuyến hoàng tổng, không phải là muốn cho tương lai cô thái thái xuất đạo đi, ta cùng ngươi nói à, nếu như vậy ta sẽ không đáp ứng vô cớ cho chính mình lập cái đối thủ cạnh tranh. Ân, nỗ mạn ni lời này ý tứ là nàng xuất đạo sẽ lửa lớn cùng nàng tranh tải nguyên ý tứ sao Cô Yến Khanh nói hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy hài hước. Hồi lâu không thấy ngươi cũng đã thay đổi Kiều Văn Tình nàng vì cái gì ngửi ra gian tình hương vị cho nên Cô Yến Khanh cho nàng giới thiệu đại nhân vật chính là vị này cùng loại tình địch nữ tinh cố tổng sợ là không vì quá bàn phím tưởng nếm thử một chút tư vị đi. Lúc này, ngoài cửa lối vào lại truyền đến một tiểu trận xôn xao, giải cứu lúc này lược hiện vi diệu không khí, nô mạn ni nhìn mắt môn bên kia, nói, tới. Kiều Văn Tỉnh cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị 40 tuổi tả hữu lục kịch nam nhân đi vào tới, trong khỉu tay vãn vị so với hắn còn muốn cao mội tử, thoạt nhìn cũng là cái nữ tinh, sinh đến sinh đẹp là nước, đúng là bởi vì như thế. Đem nam nhân kia sấn đến càng thêm ngắn nhỏ mập mạp. Hoàng Tổng. Cô Yến Khánh hỏi. Nô Mạn Ni hơi gật đầu một cái. Đúng vậy, đi thôi, chúng ta qua đi. Nô Mạn nhi ở bên này hẳn là xem như tương đối có uy tín danh dự nhân vật. Nàng đi qua đi. Hoàng Tổng bên người quay chúng quanh ngay nghiến yến đều tự động tàng ra. Hoàng Tổng nhìn đến nàng, nói, nha, Mạn nhi, ngươi sớm như vậy liền đến. Nào dám so ngài như vậy đại nhân vật muộn a. Muốn ở ngài mặt sau, ngày mai đầu đề liền phải ít, ít ít ít chơi lại bài. Hoàng Tổng cười nói, liền ngươi nghĩ đến nhiều. Hoàng Tổng, cùng ngài giới thiệu một chút ta bằng hữu, vị này chính là cố thị đại thiếu gia, cố Yến Khanh, vị này chính là hắn vị hôn thê, tiểu tiểu thư, Cố Tổng, cửu ngưỡng cửu nương. Hoàng Tổng trên mặt biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau trở nên khiêm tốn lên, hoàn toàn không giống vừa mới chúng tinh vờn quanh cao ngạo tư thái, nói. Cố Thiếu vẫn luôn là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, hôm nay may mắn nhìn thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta cũng kính đã lâu Hoàng Tổng đại danh đã lâu, hạnh ngộ. Cố Yến Khanh tương đối đạm nhiên, nhưng thái độ so ngày thường đối đại những người khác muốn thân thiện rất nhiều. Hoàng Tổng lại nhìn mắt kiểu văn tỉnh, mắt sáng rực lên, nói, Cố Thiếu tiêu sái, cô Thái Thái cũng là trầm cá chi tư, chính là đại gia theo như lời nhân sinh người thắng không thể nghi ngờ. Tiều Văn Tình lễ phép cười cười, Hoàng Tổng quá khen. Hoàng Tổng cũng chỉ là cùng nàng khách sáo một chút, lực chú ý lại thả lại cô Yến Khanh trên người. Hiện nhiên hắn là rất có ý cùng cô Yến Khanh kết bạn. Cô Yến Khanh cũng thế. Hai người rõ ràng không quen biết, lại cùng xa cách nhiều năm lão bằng hưu giống nhau. Rất liêu được đến, Tiểu Văn Tình nghe bọn hắn ở nơi đó nói sau một lúc lâu, có điểm như lọt vào trong sương ngủ. Mãi cho đến tiệc rượu kết thúc. Tiêu Văn Tình cũng không cảm giác nàng tới này một chuyến có cái gì ý nghĩa, hoàn hoàn toàn toàn mà đánh cái nước tương, cái gọi là đại nhân vật, trừ bỏ Ngô Mạn Nhi, chính là vị kia hoàng tổng, nhưng đều cùng nàng không một mao tiền quan hệ. Chẳng lẽ là vì phía trước theo như lời cấp khương ý đưa một cái bạo hồng phân ăn, cho nên ở lọc đường. Cố tiên sinh. Tiệc rượu không sai biệt lắm tới rồi kết thúc, bọn họ chuẩn bị ly chẳng khi, nghe được Ngô Mạn Nhi thanh âm, Ngô Mạn Nhi đi lên tới. Trong tay cầm cái cái túi nhỏ, đưa cho cô Yến Khanh nói, vẫn luôn thiếu ngươi thủ công xả phòng thơm. Cô Yến Khanh tiếp nhận tới, nói, cảm ơn. Nô Mạn Nhi ánh mắt lóe lóe, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cùng bọn họ nói tai kiến. Hai người ngồi trở lại trên xe. Tiêu Văn Tình bọc lên áo khoác, thấy cô Yến Khanh đem cái kia thủ công xả phòng thơm túi cẩn thận đặt ở không ai ngồi trước tòa. Hơi mang nàng chính mình cũng chưa phát hiện ghen khẩu khi nói, tình nhân cụ A. Cô Yến Khanh còn trước nay chưa thấy qua kiểu vãn tình ghen, bởi vì hắn chính là cái loại này bốn giảng nam mỹ hảo nam nhân, chưa bao giờ niêm hoa nhạ thảo, trừ bỏ một cái nói tiểu thư, đều không có mặt khác nợ tình. Hiện tại nghe kiểu vãn tình như vậy chua hỏi, cũng không vội mà giải thích, chậm gì gì mà nói, không tính đi, lao bằng hữu Vậy là tốt rồi, tiểu vãn tình trong lòng nói còn không có tới kịp vui vẻ, lại nghe được cô Yến Khanh Nói, thí kết giao quá, không cảm giác Tiêu Vãn Tỉnh nói đến nói đi, vẫn là tính nửa cái Tình Nhân Cũ Tiêu Vãn Tỉnh nội tâm dấm vị quay cuồng, nói chuyện cũng nhịn không được khắc nghiệt lên, cho nên ngươi hôm nay nói mang ta nhận thức một cái Đại Nhân Vật, chính là nhận thức ngươi Tình Nhân Cũ à? Cô Yến Khanh bật cười, nếu ta nói là, có thể hay không bị đánh chết? Cô Yến Khanh lấy ra ấm bảo bảo. Như cũ cho nàng trên chân rắn lên, nhiệt lưu từ chân bản thượng một đường hướng lên trên, tiểu vãn tình nội tâm phải mái điểm, nói, đại khái còn sẽ lưu một hơi đi. Chính hưởng thụ tức phụ ghen cô Yến Khanh lúc này nội tâm khả đắc ý, kỳ thật hắn cùng nô mạn ni hai người, đã từng nhận thức khi xác thật cảm thấy đối phương ở các phương diện đều thực thích hợp đối phương, thí kết giao quá, đại khái chính là kỳ hình cùng đường nguyệt nguyệt trước giai đoạn như vậy, chỉ là cô Yến Khanh phát hiện thích hợp vô dụng. Quan trọng là cảm giác. Hắn đối ngô Mạn ni không có cảm giác. Cho nên này đoạn thí kết giao vô tật mà chết, liền cái tiểu bọ sóng cũng chưa phịch lên quá. Chỉ là ngô Mạn ni là đối hắn có cảm giác, sau lại còn đảo đuổi theo một đoạn thời gian. Chỉ là nàng khi đó sự nghiệp mới khởi bước, không có như vậy nhiều thời giờ háo ở cảm tình thượng cho nên liền không giải quyết được gì. Cho nên nói là tình nhân cũ, thật sự tính ngược ép. Nhưng hắn lại nhịn không được cố ý đẩu Tiểu Văn Tình, ta đã là của ngươi, ngươi còn so đo cái qua đi thức ca. Hừ hừ. Tiểu Văn Tình dầm gì tức hai câu, không nói chuyện. Kỳ thật e cửa cao người bình thường đều sẽ biểu hiện ra một bộ ngươi đã là của ta, ta không để bụng bộ dáng Nhưng Tiểu Văn tỉnh phát hiện loại chuyện này rất khó làm được, trong lòng chính là thực khó chịu. Cô Yến khanh rỗi tay tưởng ôm Tiểu Văn tỉnh lại bị nàng né tránh, cô Yến khanh ôm cái không, thở dài. Nói, ai, ta vì hoàn thành tức phụ công đạo, không tiếc bán đứng sắc tướng, liên hệ tình nhân cũ, nhưng tức phụ lại không cảm kích, lòng ta bi thương, lòng ta bi thương à. Vô cớ bị khấu một ngụm nổi tò kiểu văn tình. ta công đạo ngươi cái gì? Ngươi không phải muốn đem khương ý nhét vào sang năm bắt đầu quay cái kia cùng nhau xông lên chân nhân tú. Vừa mới cái kia hoàng tổng, chính là cái này tiết mục xuất phần phương, ta không chiêu số nhận thức hoàng tổng chỉ có thể đi đường con cứu quốc chiêu số, nhưng ngươi... Ai, thương tâm A. Kiều Văn Tình. Nàng kỳ thật mơ hồ đoán được là bởi vì vì Khương Ý kia sự tình, nhưng vừa mới. Khu khu, Kiều Văn Tình nói, ngươi lại không đề cập tới trước cùng ta nói, ta như thế nào biết? Ta nói A. Nơi nào nói, ngươi nói mang ta nhận thức một cái đại nhân vật đi. Hoàng Tổng không phải đại nhân vật. Này tính cái gì nói? Chúng ta mục đích còn không phải là nhận thức đại nhân vật Này logic giống như Thật không tật xấu Kiều Văn Tình biết rõ không thể cùng cô Yến Khanh so chỉ số thông minh Thỏa thỏa mà bị nghiền áp Nàng quyết định không để ý tới cô Yến Khanh Cô Yến Khanh không thuận theo không bông tha Khẩu khẩu làm sai đều biết nhận sai Kiều nữ sĩ, ngươi đâu? Kiều Văn Tình Vậy ngươi muốn thế nào? Cô Yến Khanh bám vào nàng bên thai nói gì đó Tiêu Văn tỉnh vành thai tức khắc đỏ, một phen trụ bay hắn, Lan. Bọn họ trở về thời điểm đã 10 điểm, chưa từng gặp qua tuyết khẩu khẩu chơi một ngày, tới rồi buổi tối vây được không được, sớm mà liền ngủ. Tiều Văn tỉnh trở về về trước trong phòng xem hắn, Viên Nguyên, Nguyên cũng còn ở nhà, hẳn là ngày mai trong nhà tài xế sẽ trực tiếp đưa hắn đi nhà trẻ, hai cái vật nhỏ đồng thời hoa ở một cái trong ổ chăn, cùng một đôi thân huynh đệ dường như, liền ngủ đều là giống nhau hơi bĩu môi. Tiêu Vãn Tình nhịn không được túi người ở cái này trên người hôn hôn, lại ở cái kia hôn hôn, đem hai người đều nháo đến nhịn không được xoay người lẩm bẩm, mới cho bọn họ đắp lên chăn. Một đôi bà bối. Đắp chăn đàng hoàng, Tiêu Vãn Tình lại đem hai người thoát ở một bên quần áo lấy lại đây, cho bọn hắn đặt ở ấm lung bên cạnh hong, như vậy ngày mai lên mặc ở trên người liền sẽ không lạnh căm căm. Tiêu Vãn đem quần áo điệp hảo buông tha đi khi, lại phát hiện khẩu khẩu áo khoác túi nhỏ ở mức Không biết ở nơi nào lộ ước, thoát đến người cũng không phát hiện, nàng đem hắn áo khoác ném toa lét giặt quần áo rổ, lại cho hắn cầm một khắc kiện tiểu áo khoác đặt ở ấm lung biên. Buổi tối, bởi vì tình nhân cũ sự kiện, nàng bị cố tổng trừng phạt nửa cái buổi tối, ngày hôm sau lên cả người đều không nghĩ động, trên tay còn có bị lạc dấu vết. Cái này biến thái. Tiêu Vãn tình nghĩ, rồi lại nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cô Yến Khanh đã đứng dậy cấp hai cái tỉnh lại tiểu hoa nhi mặc quần áo, nàng đang muốn phiên cái thân ngủ tiếp cái thu hồi giấc khi, bị khẩu khẩu tiếng ồn nào đánh thức. Không cần, khẩu khẩu không cần xuyên, xuyên cái này. Cô Yến Khanh phải cho khẩu khẩu mặc quần áo, khác đã mặc xong rồi, còn có cái áo khoác, khẩu khẩu lại không muốn xuyên. Kêu bảo bối muốn xuyên nào kiện. Cô Yến Khanh hỏi hắn. Ngày mai, ngày mai xuyên. Nay tiểu tử ngốc. Ngày hôm qua ngày mai ngây ngốc phân không rõ, hắn nói ngày mai, kỳ thật là ngày hôm qua. Ngày hôm qua xuyên, ngươi ngày hôm qua ăn mặc nào kiện. Kiều vãn tình hơi mở mắt, anh giọng nói nói, ngày hôm qua kia kiện áo khoát túi tiền bên kia lộ ước, ta đã cầm đi giặt sạch, làm gì một hai phải xuyên kia kiện. Khẩu khẩu khăng khăng còn muốn xuyên tạc phục khả năng chỉ có một, chính là kia trong túi tàng đồ ăn vặt, nhưng ngày hôm qua kiều vãn tình riêng lục soát một chút, không có. Người tuyết khẩu khẩu nói, khẩu, trong túi, người tuyết, Kiều văn tỉnh. Cho nên, hán túi tiền ướt rất nguyên nhân, là trang cái người tuyết ở bên trong. Nguyên đán sau khi kết thúc, tiến vào năm trước, mọi người đều bận rộn lên, công tác công tác, chuẩn bị kết hôn chuẩn bị kết hôn, mọi người đều chân không chỉa xuống đất. Kiều văn tỉnh đào bảo cửa hàng, gần nhất sinh ý đều đặc biệt hảo, đại khái là tới rồi năm mạc, đại gia mua hàng Tết nguyên nhân. Mấy khoản sản phẩm doanh số đều rất cao. Vì có thể càng tốt mà chế tác rau quả làm, Kiều Văn Tình đặc biệt mua sắm một khoản chuyên môn chế tác rau quả làm mất nước máy móc, bộ dáng này làm được rau dưa làm, màu sắc càng tân tiên, hơn nữa lượng đại, không cần phân vài lần vài lần mà tới, thực phiên thoái. Đến nỗi rau dưa làm chế tác, Kiều Văn Tình bao cho chức kia bán cây trúc cho nàng A tới vợ chồng, A đảm đương sơ cầu Hoàng Đại Tiên phù hộ hắn thoát đơn sau lại nhìn chúng cái cô đương, hôm nay mùa đông kết hôn a tôi biết chữ thao tác máy móc không thành vấn đề hắn tức phụ tay chân cần mẫn tẩy thiết rau quả gì đó tốc độ mau hai người tạm thời hoàn toàn có thể gánh vác nàng đào bảo cửa hàng sở hữu bán ra rau quả làm chế tác ngoài ra tiểu vãn tỉnh còn tân mua một chiếc xe vận tải chuyên môn dùng để kéo hóa vừa vận nàng nhị cứu trước kia khai quá có điều khiển chứng, sẽ khai không cần đi học tập gì đó Tiêu Vãn Tình như thế một phen động tác, liền càng cao điều, mua xe vận tải ngày đó, còn thật nhiều người tới vây xem, cùng lần đầu tiên gặp qua xe giống nhau. Khi thật xem xe là giả, mọi người đều là muốn nhìn một chút nhà bọn họ rốt cuộc thả cái cái gì thần tài, nói phát tài liền phát tài. Tiều Vãn Tình biết những người này cũng chính là nhất thời hứng khởi, đến mặt sau trầm rãi liền có tân sự tình hấp dẫn bọn họ lực chú ý, cho nên trầm rãi trở nên vật hệ. Bọn họ ấy xem khiến cho bọn họ xem, dù sao không có làm cái gì nhận không ra người hoạt động, không sợ bị người biết. Nàng vui vẻ thoải mái mà quá chính mình nông thôn sinh hoạt. Tháng trạc, trên núi bắt đầu lần lượt toát ra một loại mọi người đều thực thích ăn đồ ăn, măng mùa đông. Trong thôn rất nhiều người đều thích đi trên núi đảo thượng một chút, vô luận là dùng để xào thịt khô vẫn là hầm canh, đều ăn rất ngon thực thơm ngon. Chỉ là măng mùa đông ăn ngon khó đảo. Toàn bộ đều lớn lên ở bùn đất, chỉ biết nho nhỏ mà phồng lên một cái tiểu gò đất, hoặc là xuất hiện mấy cái cái khe, ở khắp nơi là tiểu gò đất cùng cái khe trên núi, cự khó tìm. Liền Kiều mãi mãi loại này trong núi đầu lăn lộn như vậy đại số tuổi người, đều tìm không qua đến. Kiều vãn tình lần đầu tiên cùng Kiều nãi mãi lên núi tìm, cơ hồ muốn không thu hoạch mà về. A tới nhìn đến bọn họ chỉ đào tới rồi nho nhỏ hai căn măng, giữa trưa ăn đều không đủ. Nói, đào măng mùa đông là yêu cầu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, manh tìm khẳng định không có. Tiểu vãn tình nói, ân, nghe tới ngươi thực biết đến bộ giáng. A tới đại khái là có tức phụ nguyên nhân, không giống trước kia giống nhau cùng tiểu vãn tình nói cái lời nói đều không nhanh nhẹn, bất quá vẫn là có điểm thẹt thùng. Hắn hơi xấu hổ mà sờ sờ cái nói, ta trước kia chém cây trúc bán, hàng năm cùng cây trúc giao tiếp, hơi chút biết điểm đào măng mùa đông kỹ xảo. Thưa ngày mai ngươi dẫn chúng ta đi trên núi đào A kiểu vãn tình nói, chúng ta chính yêu cầu ngươi như vậy sư phó. Lão bản làm ta đi nói. A tới hiện tại là nàng công nhân, ấn thiên cấp tiền lương, cho nên muốn lên núi đi đào măng mùa đông đương nhiên muốn kiểu vãn tình phê chuẩn. Không thành vấn đề, chuẩn. Nàng tưởng nhiều đào điểm, cấp nhị cứu bọn họ một chút, cô Yến Khanh hiện tại tương đối thiếu nhàn dỗi tới nơi này, cũng làm hắn mang điểm trở về ăn. Thuận tiện gửi điểm cấp ít thị bên kia cha mẹ chồng nếm thử mới mẻ. Ngay hôm sau, bọn họ liền như vậy cái sọt cùng cái quốc đi trên núi đảo, khẩu khẩu xảo muốn cùng đi. Vậy ngươi muốn chính mình đi à, đi bất động ngụ mụ, mụ không ôm ngươi Nga. Tiểu vãn tình giúp hắn đem bị chính mình kéo đến lung tung rối loạn tiểu y thì phục kéo hảo, nói. Khẩu khẩu miệng đầy đáp ứng, nam tiểu nắm tay nói, khẩu khẩu chính mình có thể, có thể đi. Tiểu Vãn tỉnh không biết cái này tiểu ra hỏa nơi nào tới tự tin, kia đi bất động không thể khóc ca. Không khóc, khẩu khẩu, khẩu khẩu nhất ngoan. Ngươi còn rất sẽ cho chính mình tăng bốc. Tiểu Vãn tỉnh cười vỗ vỗ khẩu khẩu đầu. Khẩu khẩu lại cùng nghĩ đến cái gì dường như, đặng đặng đặng mà đi trong phòng, đem hắn cùng tiểu Vãn tỉnh mũ lấy ra tới, vui vẻ mà phất phất tay thượng đồ vật nói, mụ mụ mang. Này tiểu hài tử. Kiều Vãn Tình giúp hắn đem mũ mang lên, dù sao dừng chút về đến nhà cũng không phải rất xa, hiện tại ngày mùa đông cũng không mua ối, liền dẫn hắn cùng đi đi. Đi trên đường, ngay từ đầu khẩu khẩu sát thật một đường chạy như điên, một chút đều không mang theo mệt, nhưng tới rồi leo núi thời điểm, liền không được, khóc chít chít mà tìm Kiều Vãn Tình ôm. Kiều Vãn Tình liền biết sẽ là kết quả này, đem trên tay đổ vật cấp Kiều nãi nãi, đem hắn bế lên tới, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ nói. Còn không có đảo đến măng mùa đông, liền nhiều cái hai mươi nhiều cân tiểu gánh nặng. Khẩu khẩu vui vẻ mà hoa ở nàng trong lòng ngực, không nói lời nào, một bộ ta chính là gánh nặng sao tích bộ dáng. Tiểu nãi nãi cười nói, hắn ngày hôm qua cùng ta nói, ở nhà cùng cứu nãi nãi chơi không thú vị, cứu nãi nãi vẫn luôn ở làm chuyện của nàng, đều không bồi hắn chơi, cái này tiểu đứa bé lanh lợi. Vốn dĩ khẩu khẩu kêu kiểu vãn tình nhị mợ, muốn tiêu nhị cứu bà ngoại. Nhưng thật sự quá dài, hắn không nhớ được, đơn giản đã kêu cứu nãi nãi, dù sao đều là người một nhà, không như vậy nhiều so đo. Cứu nãi nãi không bồi, bồi khẩu khẩu. Khẩu khẩu phụ hoa nói, hắn hiện tại nhớ tới, còn thực tức giận dường như. Gần nhất hắn ba ba cho hắn mua cái thiết trái cây món đồ chơi, khẩu khẩu thích chứ, mỗi ngày đều ở thiết quả táo thả chuối. Nhưng trái cây cắt ra sau muốn người khác giúp hắn dính trở về, liền phải có người chuyên môn cho hắn dính. Nhị mợ vội quán, Nhàn không xuống dưới bồi hại tử chơi, cho nên đã bị khẩu khẩu ghét bỏ. Tiêu Vãn Tình nói, ngươi cho rằng mọi người đều cùng ngươi giống nhau nhàn? Khẩu khẩu không phục, khẩu khẩu, thực sẽ thiết, vội. Tiêu Lạin mãi cùng Tiêu Vãn Tình đều bị hắn chọc cười. Đối, rất bận, vội vàng thêm phiền. May mắn rừng trúc còn rất bình, khẩu khẩu có thể chính mình xuống dưới chơi. A tới quả nhiên rất lợi hại, hắn tìm địa phương Cơ hồ đảo đi xuống liền có măng. A tới một bên tìm, một bên cho các nàng hiện trường dạy học. Măng mùa đông là ở trúc căn thượng sinh ra tới. Giống nhau có trúc căn địa phương, có măng mùa đông tỷ lệ liền rất đại. Trúc căn ở cây trúc bên cạnh tìm, tìm được sau xem nó hướng nơi nào lớn lên. Theo nó lớn lên phương hướng, tìm tiểu gò đất hoặc là cái khe. Mười có tám chín là măng mùa đông. Xem bên này phùng, khẳng định có măng. Nói, A tới huy khởi cái quốc. Đem cái khe chung quanh bùn đất đào lên, quả nhiên thấy được măng mùa đông măng tiêm. Tiêu văn Tỉnh cùng kiều ngãi nãi đều đối a tới ngũ thể đầu địa, Khẩu khẩu ở một bên vây xem nửa ngày, cũng học được, liền bắt đầu hạt chỉ huy, lập tức tìm cái đống đất muốn kiều văn Tỉnh đào, nói phía dưới có măng, trong chốc lắt tìm cái cục đá, lại muốn kiểu văn kiều văn Tỉnh đào. Tiêu văn Tỉnh đều sắp bị cái này tiểu gây sự quỷ phiền khóc. Quả nhiên là tới thêm phiền. mụ mũ. mũ mụ mụ, nơi này. Tiêu Văn Tỉnh còn ở Cần Cụ chăm chỉ mà tìm măng mùa đông khi lại nghe được khẩu khẩu ở sau người kêu hắn. Bà Bối, ta cho ngươi pha nai uống được không? Tiêu Văn Tỉnh đã không nghĩ lại cho hắn đảo, cử cái quốc rất mệt. Không mụ mụ, đào, đào. Tiêu Văn Tỉnh không có biện pháp, đành phải làm khẩu khẩu chạm xa một chút, có lẽ mà huy khởi cái quốc đào đi xuống. Không nghĩ lần này khẩu khẩu không biết đi rồi cái gì cất chó vợ cư nhiên phía dưới thật sự có măng. Chỉ là kiểu vãn tỉnh này không hề kết cấu một cái quốc đi xuống, măng hai đoạn. Kiều vãn tỉnh. Khẩu khẩu. Khẩu khẩu lần đầu tiên tìm được măng, đã bị hắn mụ mụ đào hỏng rồi, may mắn hắn cũng không biết đào hỏng rồi. tiểu vãn tỉnh khen hắn hai câu so mụ mụ còn lợi hại, liền cao hứng mà qua đi kêu kia một đoạn măng tiêm nhặt lên tới, nơi nơi khoe ra nói là hắn tìm được. Này một huyến huyến tới rồi về nhà thời điểm Bọn họ lần này xem như thắng lợi trở về, đào suốt một sọ tre, cô Yến Khanh hôm nay vừa vặn lại đây, nhìn đến bọn họ đào măng, còn không có tới kịp khen bọn họ, liền nhìn đến nhà mình nhi tử méo cái tiểu mang tiêm, chạy đến trước mặt hắn, đắc ý mà nói, khẩu khẩu tìm được. Cô Yến Khanh đem hắn bế lên tới, khẩu khẩu lợi hại như vậy a Ân khẩu khẩu một chút không khiêm tốn gật đầu, so mụ mụ còn, còn lợi hại. Cô Yến Khanh cười sờ sờ đầu của hắn. Tiêu Văn Tình đem mang phân ra tới, những cái đó đào hư, tuy rằng hương vị là không có gì khác nhau, nhưng không trải qua phóng, còn xấu, liền lưu chữ chính mình ăn, tốt đều để lại cho muốn đưa người, mang mùa đông vào mùa này đặc biệt hảo bán, hơn nữa thực đáng giá. Nếu là đặt ở đào bảo cửa hàng tựa bán, không biết có hay không người muốn. Tiêu Văn Tình mở ra đào bảo cửa hàng, lục soát một chút, thật là có người ở bán, hơn nữa bán đến hỏa bạo kia ra còn rất quý. 5 cân 60 khối, 12 khối một cân, này liền thực khủng bố, bởi vì mang mùa đông là mang theo ra cùng căn, phía dưới có một mảng lớn lao không thể ăn, nói cách khác, khả năng mua 5 cân, đi ra ngoài hệ dễ cùng ra, chỉ có thể ăn một cơm. Nhưng dù vậy, mua người vẫn là rất nhiều. Tiêu văn Tỉnh bọn họ thôn bởi vì rừng trúc tương đối nhiều đảo mang người cũng tương đối nhiều, bắt được chợ đi lên bán, nhiều nhất 4 đồng tiền một cân. Hơn nữa đại khái lượng nhiều hơn nữa là trên núi đào đồ vật đại gia chính mình muốn ăn liền đi đào, không có gì phí tổn, cho nên mua người còn không nhiều lắm. Nàng đồ chay quán, liền ba khối một cân đại lượng thu tới, muốn bán cho nàng người còn rất nhiều. Nếu là cấp phong tới đào bảo, có tiền không kiếm là ngốc tử, tuy rằng cô Yến Khanh vẫn luôn chủ trương làm nàng chỉ bán rau quả làm, nhưng tiểu vãn tỉnh vẫn là quyết định thử xem. Kiều vãn Tình cùng ngày liền tăng ca lộng cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồ ra tới, nàng hiện tại làm tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồ gì đó nhưng thuần thục sáng ý gì đó hoàn toàn không nói chơi, mâu đều có thể lão bên kia kéo lại đây, thực mau liền làm tốt. Chờ nàng đem bảo đối tốt nhất đi, cũng mới 11 giờ nhiều. Đây là nàng làm nhanh nhất một lần, hoàn toàn là dựa vào một khang nhiệt huyết làm, nàng xem một chút giao diện, hiệu quả còn không kém, thực thôn thực thổ. Rất có cái loại cảm giác này. Nàng dối cái lười eo, nhìn đến cô Yến Khanh tắm rửa xong, xoa cánh tay tiến vào, nhịn không được cười một chút, nói, ngươi nhi tử lăn lộn người đi. Khẩu khẩu bởi vì buổi sáng phát hiện có măng, cảm thấy chính mình nhưng như bức, có thể trời cao cái loại này. Cho nên buổi chiều hắn một hai phải tiếp tục đi đảo, tiều vãn tỉnh không rảnh, liền đi phiền cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh không có biện pháp, Vừa vặn nhà bọn họ bên cạnh tiểu lâm tử có mấy cây cây trúc, liền nói cho hắn bên kia cũng có. Khẩu khẩu liền ở bên kia trong chốc lát chỉ vào nơi này nói măng, trong chốc lát chỉ vào nơi đó có măng. Cô Yến Khanh mỗi ngày đánh chữ lấy bút tay, lăng là cho hắn huy một buổi trưa cái quốc. Đến buổi tối ăn cơm thời điểm, cô tổng một cái cánh tay đều phải nâng không đứng dậy. Cho nên nhi tử quá sủng cũng không tốt, yêu cầu đánh một đốn. Cô Yến Khanh nói. Kiều Văn Tình nói ngươi nếu là bỏ được động hắn một ngón tay, ta liền tin. nàng có đôi khi quá sinh khí, còn sẽ bắt lấy hắn đánh vài cái thi thí. cô yến khanh là thật sự một ngón tay đầu đều liên tiếp động cái loại này, liền tính là đánh, cũng là nói giỡn mà vỗ nhẹ vài cái, một chút cũng không đau. khẩu khẩu còn sẽ cảm thấy ba ba là cùng hắn nói giỡn, khanh khách cười không ngừng. cô yến khanh, chờ hắn lớn lên điểm, xem ta như thế nào thu thập hắn. tiêu văn tỉnh mới không tin. Đứng dậy đi tắm rửa, mùa đông nông thôn bình quân độ ấm muốn so thành thị thấp thượng một hai độ, sưởi ấm điều kiện cũng không bằng thành thị, tắm rửa mặc dù có tắm bá, cũng rất thống khổ, nhưng tẩy xong sau lại thực thoải mái. Đặc biệt là người nào đó còn ấm hảo ổ chan. Khẩu khẩu bá đạo mà ngủ ở giường trung ương, kiều vãn tỉnh từ chân tay co cóng mà bên kia nằm trên đó, không chút khách khi mà vớt quá chính mình nhi tử, làm ấm tay bảo trong lúc ngủ mơ khẩu khẩu cảm giác được mụ mụ sốc lên ổ tràn vốn dĩ hiệp bọc một cổ gió lạnh tiến vào liền đông lạnh đến hắn rất khó chịu còn bị kia cổ lánh không khí bị vây quanh nho nhỏ thân hình lập tức không làm hắn mơ mơ màng màng mà vươn tay nhỏ đẩy kiều vãn tình, mơ hồ không rõ mà nói khụi tay khuỷu tay Kiều vãn tình không có buông ra hắn mà là hôn hôn hắn cái chán hương hắn ngoan là mụ mụ khẩu khẩu nghe được mụ mụ thanh âm lại an lòng Vì thế cam tâm đương mụ mụ ấm tay bảo, lại lần nữa nặng nề ngủ. Cô Yến Khanh, như vậy thuần thục, khẳng định không phải lần đầu tiên. Kiều vãn tình nguyên bản chỉ làn đếm thử một chút bán măng mùa đông, bằng không soát mấy ngày, tự nhiên liền vô duyên vô cớ mà bảo bán đi lên, ngay từ đầu còn chỉ là một ngày mấy chục một trăm, đến mặt sau trực tiếp một ngày hơn một ngàn kiện. Liền tiêu vãn tình chính mình đều mẫu bức, hoàn toàn không biết như thế nào lên. Bất qua câu bán chính là kiếm, Kiều Vãn Tình mướn người giúp nàng thu mua măng mùa xuân, hơn nữa toàn bộ là một cân giá cả thu, mọi người đều nguyện ý ưu tiên bán cho nàng. Thực mô liền đem măng cấp bán không? Kiều Vãn Tình này sóng kiếm đã phát, liền mặt trên đều bị nàng cái này doanh số kinh động, nàng không phải bọn họ cái này huấn luyện hạng mục bán tốt nhất một cái, nhưng này một đợt lập tức khiến cho trong huyện mặt bên kia chú ý. Diếng tới xuống nông thôn thị sát một đợt, Kiều Vãn Tình bên này mang mùa đông. Biết nàng quá 10 ngày muốn kết hôn, còn cho nàng bao cái đại hồng bao. Lãnh đạo cười tủm tỉm mà nhìn vài cá nhân trực tiếp ở nông đảo trạm Sương Măng, "Bao bao bọc, đối Kiều Vãn Tình nói, "Vừa vặn, sang năm mùa xuân, chúng ta thị có cái cao cấp điện thương xà lọn, chúng ta huyện có hai cái mời danh lịch, ngươi đi tham gia một chút." Cao cấp điện thương xà lọn cái này tiểu văn tình chỉ ở điện tử thương vụ khối trong tin tức mặt xem qua, còn không có tự mình đi qua. nghe nói điện thương đại lao tụ tập, có thể học tập đến đặc biệt nhiều đồ vật. Ly mục tiêu lại gần một bước tiểu văn tình trong lòng rất kích động, nói, cảm ơn lãnh đạo. lãnh đạo tỏ vẻ thực vừa lòng. tiểu văn tình cho bọn hắn làm một đợt nghiệp lớn tích, đại gia có thể vui vui vẻ vẻ mà quá cái hảo năm. kinh này một dịch. Kiều Vãn Tỉnh đều phải trở thành toàn bộ thôn thậm chí chấn trên danh nhân rồi. Bất quá Tiểu Vãn Tỉnh chính mình rất điệu thấp, chỉ có đếm tiền thời điểm, mới vui vẻ nhất. Cô Yến Khanh xem nàng ở nơi đó ấn cả đêm tính toán khí, lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi yêu cầu cái tài vụ. Không như vậy khoa trường, ngươi đoán ta này trận kiếm lời nhiều ít. Số, 4, 5 vị số, 4-5-6 mở đầu đi. Cô Yến Khanh đại khái có thể dự đoán được nàng kiếm. Tiểu Vãn Tỉnh bị đoán được, đẩy một chút hắn. Ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Thính ra, hảo đi, nhân ra chỉ số thông minh cùng nàng không giống nhau, bất quá cô Yến Khanh cũng có tính sai thời điểm, tỉ như hắn cũng không phải thực tán đồng nàng bán măng mùa đông, làm nàng chuyên tâm bán rau quả làm, cũng không dự đoán được này sóng nhặt tiền thao tác. Kiều Văn Tình nói, không sai biệt lắm đủ xê gian hàng tử đầu thanh toán đi. Khẩu khẩu mau 2 tuổi, hắn 3 tuổi liền phải thượng nhà trẻ, chấn trên nhà trẻ so ra kém trong thành. Tiểu Vãn Tình cũng hy vọng hắn có thể đi tốt nhất nhà trẻ, vô luận hệ số an toàn vẫn là giáo dục phương diện đều sẽ tương đối hảo. Cho nên Tiểu Vãn Tình muốn đi trong thành mặt trụ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng đi trong thành, nàng là trụ cô Yến Khanh bên kia không thành vấn đề, Tiểu Nãi Nãi lại không có khả năng ở hắn nơi đó trụ thoải mái, rốt cuộc chính mình không phải chủ nhân, cho nên dứt khoát chính mình mua căn hộ. Nếu Tiểu Nãi mãi nguyện ý đến trong thành tới trụ, liền trụ bên kia bọn họ ngày thường cũng có thể qua đi, cậu mợ bọn họ cũng có thể ngẫu nhiên qua đi trụ một đoạn thời gian, cho nên nàng quyết định kiếm được tiền trước mua một bộ phòng. dù sao liền tính tiểu nãi nãi vẫn là cảm thấy nông thôn hảo, bất quá đi trụ phòng ở mua ở nơi đó sẽ không bị giảm giá trị, coi như là đầu tư hảo. người muốn mua phòng, cố yến khanh có điểm ngoài ý muốn, hắn chưa từng nghe nàng nói lên quá. tiêu văn tỉnh cười khẽ, cố tổng. Ngươi không biết, kiếm tiền mua phòng, lại bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm, là nguyện vọng của ta sao? Cô Yến Khanh, hắn mặt đủ bạch sao. Bán được bổn chấn sơn đều phải bị đào giống, đào không ra cái gì mang mùa đông tới, Tiểu vãn tình liền đem liên tiếp đóng, lúc này ly nàng kết hôn còn có 6 ngày, vừa vặn một nhà ba người bay đi nước ngoài, chuẩn bị hôn lễ công việc. Bọn họ nói là trước tiên tới chuẩn bị kết hôn sự tình, nhưng vội chính là cô Yến Khanh. Tiểu Vãn Tình vẫn luôn không như thế nào nhúng tay kết hôn công việc, chỉ còn chờ làm tân nương tử, cho nên nàng chân chính vội thời điểm không nhiều lắm, càng như là khách du lịch. Bọn họ kết hôn nơi địa điểm tới gần bờ biển, mà trụ địa phương còn lại là thuê bờ biển nghỉ phép biệt thự, mở ra cửa sổ, là có thể nhìn đến bên ngoài bờ cắt nước biển cây dừa. Khẩu khẩu lần đầu tiên nhìn đến biển rộng, cả người đều thực kích động, đại sáng sớm liền lôi kéo Tiểu Vãn Tình muốn đi xem hải. Kiều Vãn Tình cho hắn mua một bộ đào xa công cụ, làm hắn đi bãi biển thượng đào xa chơi. Khả năng tiểu hài tử đều đối đào xa có một loại mật nước nhiệt tình yêu thương, tóm lại khẩu khẩu cầm sẻn nhỏ ở trên bờ cắt lần đầu tiên đào xa, liền rất vui vẻ, dấu mông nhỏ ở bên kia hắc hưu hắc hưu mà đào nửa ngày. Kiều Vãn Tình liền nửa nằm ở một bên bờ cắt ghế nhìn hắn. Hiện tại nơi này thời tiết vừa vặn tốt, không tính quá nhiệt, an mặc váy ngắn ngắn tay vừa vặn. Ở bên ngoài ngốc sẽ không ra mồ hôi, gió biển phơ phớt, đặc biệt thích hợp nghỉ phép. Hơn nữa thực nhân tính hóa chính là, bên này vô tuyến internet là bao trùm toàn bộ bãi biển, tiểu vãn tình có thể chơi chơi di động cùng bằng hữu tâm sự vẹn chạc, thực thoải mái thả lỏng. mụ mụ có bàng bàng bàng bàng, cua khẩu khẩu đào ra một con tiểu con cua tới, kích động đến độ nói láp. Kia tiểu con cua chạy trốn nhưng nhanh, khẩu khẩu ném xuống cái sẻng đuổi theo đi, trong miệng còn gọi, mụ mụ Bàng, con cua. Trên bờ cát không hảo trốn chạy, hắn không chạy hai hạ, liền quăng ngã cái cầu găm bùn. Bung di động đi tới kiểu vãn tình muốn đem hắn bế lên tới, khẩu khẩu lại không muốn nàng ôm, chỉ vào đi xa con cua, kích động mà kêu lên, mụ mụ, chào, chào. Bảo bối a, ngươi này cũng quá liều mạng. Kiểu vãn tình đành phải nhanh chóng đem hắn kéo tới, hai hạ đuổi theo con cua, đem nó bắt được, dùng cùng cái sẻn một bộ thùng cho hắn trang. Khẩu khẩu bái thùng duyên xem nó bò tới bò đi, vui vẻ mà nói, khẩu khẩu chào, bàng, con cua. Ngày hôm qua bọn họ tới ăn đệ nhất cơm chính là hải sản yến, khẩu khẩu thực thích ăn trứng con cua, tiểu vãn tình không dám làm hắn ăn nhiều, khiến cho người đoan đi xuống, không làm hắn ăn tận hứng. Hiện tại xem khẩu khẩu này hưng phấn bộ dáng, dựa theo hắn tiểu tham ăn tư duy, rõ ràng không phải bởi vì hắn bắt được con cua cao hứng, mà là cảm thấy có thể ăn con cua cao hứng. Tiêu Vãn tỉnh đem trên người hắn hạt cắt vô rớt, xác định hắn không lộng thương sau, nói, khẩu khẩu thật lợi hại, nhiều đào điểm trở về mụ mụ nấu được không. Khẩu khẩu nghe xong, quả nhiên ánh mắt sáng lên, hảo, khẩu khẩu thích, thích an. Tiêu Vãn tỉnh xem hắn càng thêm hăng say mà bắt đầu đào xa, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, suy tư hẳn là đem viên viên cũng mang theo tới, hai cái tiểu hài tử cùng nhau, khả năng càng vui vẻ hơn nữa bất lo. Quay đầu lại cùng cố yến khanh thương lượng một chút. Nàng trở lại ghế nằm, nhìn đến Trần Du cho nàng đã phát di động hẹ chặt tin tức, tuyệt vai chương đồ, lại là bà hảo thượng, vài cái bán măng mùa đông liên tiếp, đều đánh mở miệng giòn măng mùa đông cơ hiệu. Những người này rõ ràng là xem nàng bán bạo, cho nên muốn tới cọ một phân nhiệt độ, lợi dụng bọn họ mở miệng giòn danh nghĩa bán măng mùa đông. Bộ dáng này có thể dẫn lưu đến rất nhiều tưởng mua khách hàng. Bọn họ giá cả đều ép tới rất thấp. 40 khối 45 khối 5 cân bộ dáng này thông qua giá cả chiến tới hấp dẫn trong mắt này đó còn chưa đủ tiểu Văn tình mở ra đào bảo lục soát một chút bọn họ bảo bối tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang phát hiện làm được cùng nàng rất giống hoặc là dứt khoát chính là giống nhau như lúc bán măng mùa đông tiểu Văn tình không ngại nhưng loại này thỏa thỏa đánh cắp người khác lao động thành quả hành vi liền đáng giận hơn nữa tiểu Vã tình mở ra trong đó một nhà bán tương đối tốt Nhìn đến đối phương đã xuất hiện đánh giá, chỉ có mười mấy đánh giá chung, xuất hiện hai cái kém bình. Thiếu cân thiếu lạ, rõ ràng tiêu 60 khối năm cân, lấy tới lại chỉ có 4 cân nửa, hơn nữa bùn đất rất nhiều, kém bình. Lần trước ta cũng là ở mở miệng giòn mua, 5 cân liền hai căn phỉ, phỉ thực đủ dư, trả lại cho khen ngợi, hiện tại lại cho ta 5 6 cái tiểu nhân, chất lượng giảm xuống cũng quá nhanh đi. Tiêu Vãn Tình nhìn đến cái này thật sinh khí. Ăn trộm nàng danh nghĩa bán liền tính, còn bán thư phẩm, tập nàng chiêu bài. Phải biết rằng nàng thu mua măng mùa đông, bởi vì giá so người khác quý năm mau, cho nên yêu cầu không thể quá tiểu, hư không cần, cũng không thể có chứa bùn, chất lượng thượng tuyệt đối muốn quá quan, tình nguyện nhiều xưng điểm, cũng không thể thiếu cân thiếu lạ. Chân du, những người này cũng quá tiêu ngạo đi, không sợ bị bị kiện sao liền thương phẩm tên đều dám mạo dùng. Tiêu văn tình Cái này khiếu nại hữu dụng sao, đào bảo có thể hay không quản. Nàng còn không có đụng tới quá loại tình huống này, cẩn thận tưởng một chút, kỳ thật đào bảo thượng, rất nhiều bảo khoản, đều sẽ lần lượt mà đi theo xuất hiện một ít nguy kém giả mạo, bọn họ cũng ban đến hào hảo, không gặp ngôi cao động bọn họ. Chân du, ta cũng không biết ta, hơn nữa ngươi cái này mở miệng giòn cũng không đăng ký nhãn hiệu đi, khả năng đều không hưởng thụ bảo hộ. Kiều văn tình, đăng ký. Lúc trước Tiểu Vãn Tình cũng cho rằng đem đào bảo cửa hàng tên đổi thành cái này là được, cô Yến khanh giáo nàng muốn đem nhãn hiệu đăng ký xuống dưới, để tránh mặt sau sinh ra cái gì tranh cãi, hoặc là cái này nhãn hiệu bị người khác đăng ký đi rồi một loại vấn đề. Cho nên nàng có đăng ký. Tiểu Vãn Tình quyết định trước khiếu nại lại nói, khiếu nại mặc kệ dùng lại khắc tìm biện pháp. Nàng làm trợ lý lại đây hỗ trợ xem một chút không muốn trở về khẩu khẩu. Chính mình về trước ra dụng máy tính xử lý việc này, đem bọn họ mua nhà đều thiệt đồ, cử báo. Nghĩ nghĩ, nàng lại ở cửa hàng treo cái thông cáo, mở miệng giòn măng mùa đông đã đóng cửa liên tiếp không bán, không có thủ lý bất luận cái gì đại lý thương, bên ngoài bán đều là hàng giả, thân nhóm đừng mắc như. Quài xong cái này, nàng vượng vượng vang lên, nàng khách phục đã nhận thầu đi ra ngoài, nếu đụng tới không thể giải quyết vấn đề, đối phương sẽ đem khách phục chuyển cho nàng. Làm nàng chính mình xử lý. Thân, ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Lão bản ngài hảo, là cái dạng này, chúng ta bên này năm nay tích lũy rất nhiều măng mùa đông không bán đi, đều rất đẹp thật xinh đẹp, muốn chạy vong tiêu con đường, phía trước ngài bên kia măng mùa đông bán đặc biệt hảo, nghe nói đã bán không hóa, cho nên có thể hay không từ ngài bên kia bán, chúng ta bên này phụ trách giao hàng, tuyệt đối chất lượng bảo đảm sẽ không tạp ngài chiêu bài tiền lời chia đôi thế nào. Đối phương một ngụm một cái ngải rất có lễ phép. Muốn nàng hiện tại ở quốc nội, khẳng định sẽ suy xét một chút, này tương đương với một kiện đại phát sưởng, chính mình hoàn toàn không cần nhọc lòng. Chỉ là tiểu vãn tình hiện tại đang chuẩn bị kết hôn công việc, vô tâm tư lộng này đó, lại bởi vì vừa mới những cái đó thấp kém hàng giả, cho nàng để lại không tốt ấn tượng, phàm là bất quá chính mình tay đổ vợ, nhân ra khó tránh khỏi không đủ để bụng. Trộn lẫn điểm giả gì đó nàng cũng không biết. ích lợi sử dụng, không phải những cái đó danh dự nhà máy hiệu bồn, tiểu vãn tình cảm thấy vẫn là không cần dễ dàng tin tưởng thì tốt hơn. Hơn nữa chia đôi, đối phương rõ ràng nghĩ đến có điểm quá tốt đẹp, hiện tại làm đảo bảo muốn đi lối tắt, yêu cầu không ít đầu nhập, không phải quang đem liên tiếp đặt ở nơi đó, liền sẽ quần quận không ngừng có người tới mua, kia mọi người đều đi nhặt tiền. Đối phương chỉ phụ trách giao hàng, Cái gì hoạt động khách phục bán sau loại vấn đề đều không cần phải xem vào, dựa theo kiểu vãn tình ở chính mình quê nhà 3.5 một cân thu mua giới, nhiều nhất ấn 445 một cân giá cả cho bọn hắn tính. Xin lỗi Nga, ta hiện tại trong nhà có sự, không làm mang mùa đông liền tiếp đâu. Kia có thể hay không xin làm các ngươi đại lý, chính là chính chúng ta khai chuyên bán cửa hàng, mượn ngài mở miệng giòn danh nghĩa, tiền lời chúng ta phân hai thành cho ngài, có thể chứ? Vậy càng không được. Tiều vãn tình trực tiếp cự tuyệt đối phương. Thắt đi vợ Vượng Tiểu vãn tình dối cái lười eo, đi ra thư phòng. Làm đào bảo tới tiền mò, phá sự cũng nhiều, không giống quán ăn, bao đi ra ngoài, có cái cửa hàng trưởng phụ trách xử lý sự tình, chính mình cơ hồ chỉ cần phụ trách lấy tiền là được. Đào bảo một chút đến vãn đều rất nhiều lớn lớn bé bé vấn đề, cơ hồ không có khả năng ăn nhàn. Chờ sang năm muốn nhiều tìm hai người cùng nhau làm mới được một người lộng quá mệt mỏi. Chờ xử lý xong sau, Tiêu vãn tình đi bờ cắt tìm khẩu khẩu, nhìn đến bọn họ không ở đảo xa bên kia, chỉ ném hai cái sẻn nhỏ ở nơi đó, dọa nàng nhẹ dự. Nàng đang muốn lấy ra di động cấp trợ lý Trần Phong phát tin tức khi, nhìn đến cách đó không xa đá ngầm bên cạnh có hai cái thân ảnh, trong đó đứng ở bờ biển cái kia kích động mà nhảy nhót tiểu hải tử, chính là khẩu khẩu. Tiêu vãn tình nhẹ nhàng thở ra, đi qua đi, Phát hiện Trần Phong cởi ra hắn sạch sẽ dày ra, vãn khởi hắn cuốn tây, chính cấp khẩu khẩu chảo con cua đâu. Đá ngầm phía dưới hòn đá nhỏ, mở ra cơ bản đều có thể nhìn đến rất nhiều lớn lớn bé bé con cua. Trần Phong trong tay tợ lặt tiệp thùng, đã trang 7 tám chỉ con cua. Nơi đó, nơi đó, khẩu khẩu ở trên bờ hạt chỉ huy. Này tiểu hài tử, giữa trưa, khẩu khẩu cầm tiểu tợ lặt tiệp thùng, bên trong hảo chút con cua. Hắn cuốn lấy tiểu vãn tỉnh phải cho nàng làm con cua. Vừa vận này biệt thử cũng cụ bị nấu cơm điều kiện, tiểu vãn tỉnh đem con cua rửa sạch sẽ, dùng nước sôi vớt một chút, dùng muối rượu gia vị chờ yêm lúc sau, ở bên ngoài bọc lên bột mì, phóng ru bên trong tạc tủ, Chờ tạc đến xốp giòn sau vớt ra, khẩu khẩu đều phải thèm khóc. Bảo bà ngoan, trước rửa tay. Tiểu vãn tỉnh đem một mâm con cua phóng trên bàn, sợ quá nhiệt năng hắn, hống hắn đi rửa tay khẩu khẩu vô cùng lo lắng mà vọt vào toilet, làm kiểu vãn tỉnh cho hắn tẩy. Với vạn, cô Yến khanh vội xong trở về ăn cơm, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một mầm lớn nhỏ so le không đồng đều, hơn nữa liền bàn đế cũng chưa phủ kín con cua. cố Tổng cân nhắc chính mình là muốn phá sàn sao, vì cái gì lưu lạc đến ăn loại này tiểu tôm tiểu cua nông nỗi, liền nhìn đến tẩy song tay khẩu khẩu song tới, muốn ba ba đem hắn bế lên cao ghế. Con cua khẩu khẩu chỉ vào kêu bàn bán tương kỳ kém con cua, kiêu ngạo mà đối cô Yến Khanh nói, khẩu khẩu, khẩu khẩu chào. cố Tổng rốt cuộc biết không phải chính mình muốn phá sản, mà là nhà mình nhi tử sẽ sản xuất, cười sờ sờ đầu của hắn, bảo bối lợi hại như vậy à. Khẩu khẩu ngồi ở chính mình trên ghế, cơ chân múa tay mà cấp cô Yến Khanh khoa tay múa chân chào pháp, cục đá phía dưới, phiên, mở ra, thật nhiều thật nhiều bảng, con cua, kia khẩu khẩu dám tự mình chảo sao. Dám khẩu khẩu những lời này hơi chút nói được không như vậy có năm chắc, bất quá vẫn là không biết xấu hổ kẻ công, đều, đều là khẩu khẩu chảo. Hắn câu này nói đến phi thường không tự tin, đặc biệt là nhìn đến tiểu vãn Tỉnh lại đây, thanh âm đều thu nhỏ, còn thật ngượng ngùng mà che lại mặt. Tiểu vãn tình nghe được hắn ở nơi đó nói con cua đều là hắn chảo, mặc dù trột dạ đều còn muốn đem ngưu thổi xong, thở dài nói khẩu khẩu này mặt đại như buồn cũng không biết là gì chuyện ai. cố tổng sờ sờ cái mũi đột biến gen đi. khẩu khẩu không phục mà sửa đúng hắn mụ mụ. khẩu khẩu khẩu khẩu mặt không lớn. kia bản con cua tuy nhỏ tiểu nhân bán tương không tốt bên trong thịt cũng rất nhiều ăn lên thực rất thơm. khẩu khẩu một hơi liền ăn vài cái ăn xong sau còn mút chính mình tay nhỏ chỉ nói ăn ngon buổi chiều buổi chiều còn chảo kiều văn thỉnh. Kiều vãn tình kết hôn phù dâu là đường nguyệt nguyệt cùng cô Yến Khanh biểu mọi lục vân phỉ. Vốn dĩ Trần Du cũng nói phải làm phụ dâu, nhưng nàng cẩm tinh cùng Tiểu vãn tình tương khắc, bọn họ trong thôn mặt người tương đối mê tín, đều nói không tốt, chỉ có thể đương cái khách quý. Lần này kết hôn bọn họ mở tiệc chiêu đái khách khứa không nhiều lắm, bao một chiếc phi cơ trực tiếp có thể ngồi xuống đi, mặt khác một ít không nghĩ thỉnh cũng có ý tứ tính mà thông chi một chút, nếu muốn tới cũng chỉ có thể tự trả tiền tới. Ở nước ngoài kết hôn liền điểm này chỗ tốt, bằng không đổi làm ở nhà, ít nhất muốn bãi cái 3 40 bàn mới ngồi đến hạ, rất nhiều không nghĩ thì người, cũng không thể không thỉnh, muốn thanh thanh tĩnh tĩnh mà kết cái hôn, cơ hồ là không có khả năng. Những người khác đều muốn hôn trước một ngày mới lại đây, Đường Nguyệt Nguyệt nghe nói bên này thực hảo chơi, chờ không kịp trước hết mời giả lại đây, thuận tiện đem nguyên nguyên cũng tiện thể mang theo lại đây. Đường Nguyệt Nguyệt nhìn đến Tiểu Văn thỉnh, cả kinh nói Bảo bối nhi, ngươi như thế nào phơi đen à, nói tốt phải làm đẹp nhất tân nương từ đầu. Tiểu vãn tình sống không còn gì luyến tiếp, ngươi thử xem hợp với hai ngày ở trên bờ cắt bồi tiểu hài tử chảo con cua, có thể hay không phơi hắc. Đường nguyên nguyệt. Như vậy kích thích sao? Đầu sỏ gây tội khẩu khẩu một chút chịu tội cảm đều không có, còn bắt lấy vừa rơi xuống đất huyên huyền, muốn hắn cùng đi chảo con cua. Hắn là cùng con cua rằng co. Đào bảo bên kia cũng không có nhanh như vậy xử lý nàng khiếu nại sự tình, Tiêu vãn tỉnh phát hiện bán đến tương đối hảo kia ra, đại khái là bán đến đỏ mắt, liên quan hoạt động hình thức đều bắt đầu học nàng, trong tiệm mặt cũng tiến cử một ít nông thôn thổ đặc sản, cái gì hẳn rẻ, xoài khô gì đó. Tuy rằng cùng nàng lập lại bán hơn nữa mượn nàng danh nghĩa chỉ có măng mùa đông, nhưng khác sản phẩm, xem bọn họ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang cũng có thể nhìn ra tới rất nhiều tham khảo nàng địa phương. Ghê tẩm hơn chính là, mặt sau Kiều Vãn Tình phát hiện đối phương đem cửa hàng danh đổi thành mở miệng quỳ. Kiều Vãn Tình nhận được tin tức này thời điểm, đang ở cùng đường Nguyệt Nguyệt đi dạo phố. Đại khái là khách du lịch tương đối phát đạt nguyên nhân, bên này mua sắm cũng là thực sản, đồ vật phẩm loại nhiều, hơn nữa đại đa số là chưa thấy qua hoặc là quốc nội không có. Nhất sản chính là mua đồ trang điểm. Nay chuyên bán cửa hàng đồ trang điểm, Bình Quân so quốc nội tiện nghi 100 tả hữu. Tiêu Vãn Tỉnh cùng Đường Nguyệt Nguyệt các mua một bộ có phụ nhân mỹ phẩm dưỡng da chi sưng đồ trang điểm, chính đắm chìm ở tỉnh mấy trăm khối lương phấn trung khi, Trần Du bên kia đem tin tức này chia nàng, làm cho nàng cả trái tim đều lạnh. Vì phương tiện Kiều Vãn Tỉnh kịp thời xử lý khách phục vấn đề, Tiêu Vãn Tỉnh khai thông quốc tế dạo chơi lưu lượng, cho nên Trần Du cho nàng phát cái này, nàng cũng trước tiên thu được nay cũng quá không biết xấu hổ đi đường Nguyệt Nguyệt thỏ qua tới nhìn thoáng qua nay hoàn toàn là muốn mượn dùng ngươi danh nghĩa tới hấp dẫn lưu lượng à đúng vậy Tiểu Vãn Tình hít sâu một hơi bộ dáng này nói ta khiếu nại hắn cũng vô dụng hắn tuy rằng ở sao chép ở cọ nhiệt độ nhưng hoàn toàn là chính mình nhãn hiệu nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn cỏ. Đường Nguyệt Nguyệt cười nói ngươi biết này thuyết minh cái gì sao thuyết minh cái gì thuyết minh ngươi đỏ a nếu bắt đầu có người phỏng ngươi Tiêu Văn Tình Kỳ thật nàng cây ăn quả cùng khắc nông đặc sản, vẫn luôn bán không giận không hỏa, hoàn toàn so ra kém đào bảo thượng những cái đó đại bán ra, muốn nói bán đến hảo, chỉ có thể nói măng mùa đông. Đối phương hiển nhiên ngay từ đầu chỉ là tưởng cọ măng mùa đông nhiệt độ, sau lại phát hiện xác thật được không, có sinh ý, liền bắt đầu nổi lên tâm tư khác. Có đủ không biết xấu hổ. Tiêu Văn Tình hỏi Ngươi nói ta đi đem mở miệng quỷ cái này nhãn hiệu cũng đăng ký xuống dưới, sau đó không chuẩn hắn bán, có thể chứ. Không cần như vậy phiên thoái, ngươi liền vượng vượng nói với hắn, nói cho hắn cái này nhãn hiệu ngươi đã đăng ký, làm hắn sửa lại. Nếu đối phương không thay đổi, ngươi liền đi trên mạng đào loạt cái luật sư hàm, sửa một chút, lộng cái cái gì chương đắp lên đi, trực tiếp ở vợ vượng thượng chê hắn, cùng ngươi nói, thật hữu hiệu, bọn họ vừa thấy muốn phạt tiền bị kiện liền sẽ ngoan ngoãn mà triệt bỏ, chúng ta chính là bộ dáng này đối phó những cái đó phòng chúng ta công ty nhãn hiệu. Đường Nguyệt Nguyệt bọn họ công ty rất nổi danh, nguy kém giả mạo càng nhiều, cho nên đối phó những người này phi thường có thủ đoạn. Tiêu Vãn Tình vừa nghe, cái này có thể có a. Quả nhiên là công ty lớn, về phương diện này kinh nghiệm chính là đủ. Tiêu Vãn Tình lại hỏi nàng, ngươi không phải cùng Kỳ Hình xác nhận quan hệ sao, cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào quy hoạch muốn tới cùng ta cùng nhau sao ngày đó bọn họ tàn vỡ lúc sau kỳ hình liền cùng đường nguyệt nguyệt thổ lộ trải qua 3 tháng ở chung hai người rốt cuộc thuận lý thành trương mà đi ở cùng nhau nhưng đất khách luyến quan hệ luôn là không ổn định đường nguyệt nguyệt sang năm khẳng định muốn tới nơi này tới đường nguyệt nguyệt thở dài ta cũng không biết ta người tới hay không cũng không biết sao kỳ tiên sinh hắn hắn không có để cho ta tới ta cảm giác ta tới giống như có điểm cho không cảm giác Tiểu văn tỉnh, luyến ái trung nhân tâm tư, thật khó đoán. Nàng cùng cố Yến Khanh chi gian, chưa từng trải qua quá loại chuyện này, khu khu, chủ yếu vẫn luôn là cố tổng ở tạm chấp nhận nàng, cho nên nàng không có đã làm loại này lựa chọn đề. Đao bảo cửa hàng sự tình, chỉ có thể hoán lại xử lý, bởi vì nàng tân hôn ngày cũng tới rồi. Vì có cái nghi thức, cô Yến Khanh đem nàng cùng nhà nàng thân thích, phụ dâu đều ở tại cùng đống biệt thự. Đến lúc đó hắn lại đây tiếp nàng qua đi hôn lễ hội trường. Kết hôn ngày đó, kiều vãn tình 4 điểm nhiều đã bị từ trong ổ chăn đào ra, bắt đầu hóa trang. Hóa xong trang mặc tốt áo cưới mới 7 điểm không đến, cô Yến Khanh bên kia đón dâu muốn 11 giờ đa tải lại đây, ăn mặc áo cưới đi đường gì đó đều không có phương tiện, chỉ có thể ngồi ở trên giường, nhậm đại ra vây xem xinh đẹp tân nương tử, chụp ảnh. Cho nên nàng vì cái gì muốn sớm như vậy lên A. Hiện nhiên vấn đề này là không đáp án, Đường Nguyệt Nguyệt cùng Lục Vân Phỉ cũng đổi hảo phù dâu trang ở trong phòng bồi nàng, Trần Du không phải phù dâu, liền gánh vác nổi lên chiếu cố khẩu khẩu trách nhiệm. Khẩu khẩu nhưng tính quên mất chính mình muốn xuyên váy sự tình, mặc vào định chế tiểu tây trang, bởi vì thời tiết nhiệt, cũng chỉ xuyên cái áo sơ mi, bên ngoài đắp cái áo khoác nhỏ, sướng với quần tây, dài, đặc biệt xoáy khí. Đồng dạng xoáy khí còn có uyên uyên Làm có nam chủ quang hoàn nguyên nguyên, hắn bề ngoài tự nhiên so giống nhau tiểu hài tử đều xuất sắc, đứng ở nơi đó, đều tự mang xoáy khí lự kính, thích chứ hỏng rồi một đám a di nhóm, mọi người đều bắt lấy bọn họ hai cái tiểu hài tử chụp ảnh chung. Đến nỗi nữ hài tử hoa đồng, cô Yến Khanh không biết thượng nào tìm một đôi song bào thai, so nguyên nguyên tiểu một chút, ăn mặc tiểu váy, cũng đặc biệt đáng yêu, rất giống một đôi tiểu công chúa, cười rộ lên còn có một đôi lún đồng tiền. Xem đến kiểu vãn tình đều hận không thể chính mình có thể sinh một cái tiểu nữ nhi, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Hiện trường đại khái trừ bỏ tân lang tân ương, liền này bốn cái tiểu hoa nhi nhất hấp dẫn người. Khẩu khẩu đối với chính mình ăn diện lộng lẫy mụ mụ thực cảm thấy hứng thú, hán tò mò nhất chính là kiểu vãn tình váy, lôi kéo đại đại làn váy, khờ dại hỏi kiểu vãn tình, mụ mụ, phía dưới, phía dưới có cái gì? Phía dưới là dương A. Kiều vãn tỉnh rối tay sờ sờ đầu của hắn. Vì cái gì, như vậy, sao đại, khẩu khẩu hiển nhiên thực không thể lý giải áo cưới vì cái gì có thể lớn như vậy. Mọi người đều bị vấn đề này chọc cười, đường nguyệt nguyệt cố ý đầu hắn, bởi vì ngươi mụ mụ ở vây phía dưới ẩn giấu thật nhiều ăn ngon, có ngươi thích ăn con cua, kèo, còn có kem. Khẩu khẩu nghe đường nguyệt nguyệt đếm kỹ hắn thích đồ vật, càng nghe đôi mắt càng lượng, cuối cùng ngạnh muốn xúc lên Tiểu vãn tỉnh váy nhìn xem. Có phải hay không thật sự ẩn dấu ăn? Ngươi không cần nghe ngươi mẹ nuôi nói bậy, mụ mụ váy phía dưới không đồ vật, không thể loạn xúc nữ hài tử váy, mụ mụ cũng không được, biết không? Khẩu khẩu cái hiểu cái không mà nhìn nàng, hiển nhiên vẫn là rất muốn xem. Tiêu vãn tình đành phải đứng lên, cho hắn xem trên giường thật không tăng ăn, khẩu khẩu mới thiện bãi cam hưu, sau đó nói, mẹ nuôi người xấu, lừa, gạt người. Đường Nguyệt Nguyệt đều phải bị hắn này tích cực bộ dáng cười đã chết, nói, đúng vậy, mẹ nuôi lừa ngươi, làm sao bây giờ? Vấn đề này hiển nhiên đem khẩu khẩu làm khó, bởi vì hắn không biết làm sao bây giờ. Tiêu Vãn Tình bị đường Nguyệt Nguyệt chơi một hồi, lập tức bắt được cơ hội nói, không có việc gì, chờ hạ nói cho ngươi cha nuôi, ngươi cha nuôi sẽ giáo hơn nàng. Đường Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến cha nuôi cái này xưng hô, mặt tối quen tính mà đỏ cẩu khẩu, khẩu lập tức vui vẻ, đắc ý nói, hảo, nói cho làm, cha nuôi, đường nguyệt nguyệt, tiểu nại mãi, mãi bởi vì có điểm không thói quen bên này ướt gát khí hậu, lại có điểm khí hậu không phục, đã muộn điểm mới lại đây, nàng đi vào phòng, nhìn đến đã trang phục lộng lẫy tiểu văn tình, có điểm càng khái, lâu lâu khỏe mắt nói, vốn gì muốn lại đây giúp ngươi trải đầu, chưa kịp, nhị mợ đã cùng tiểu văn tình nói qua, nhà bọn họ bên kia có nữ nhi ra suất giá trong nhà lão nhân cấp trải đầu thói quen nhưng chờ kiều lại mãi lại đây trải đầu hiển nhiên đã không còn kịp rồi kiều vãn tình kéo qua tay nàng nói không có việc gì chờ hạ ta còn có cái vương miệng cùng đầu xa ngài giúp ta lộng là được xem bộ dáng này mọi người đều biết kiều lải lải có chuyện muốn cùng kiều vãn tình nói tự giác mà đi ra ngoài kiều lải lải đem trong tay một cái bố bao nhét ở kiều vãn tình trên tay nói ngươi kết hôn Ta cũng không có gì hảo cấp, cái này là ta trước kia xuất giá khi ta mẹ cho ta đồ vật, hiện giờ liền cho ngươi hảo. Đối mặt này đồ ra truyền giống nhau đồ vật, Tiêu Văn Tỉnh theo bản năng mà muốn chối từ, bất quá lại ngẫm lại là lao nhân ra tâm ý, cho nên lại nhận lấy, nói, cảm ơn mãi mãi. Ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, Văn Tỉnh Kiều mãi mãi hốc mắt hồng hồng, cảm ơn ngươi. Kiều Văn Tỉnh biết Kiều mãi mãi ở tạ nàng cái gì? loại chuyện này nàng cũng không có biện pháp cấp ra giải thích, hết thể đều ở không nói chung. Thật vất vả ngao đến 11 giờ, cô Yến Khanh đi theo hắn bạn lang đoàn lại đây tiếp người, nói như vậy, tân lang muốn gõ khai tân nương tử môn, là một đạo khảm, lục vân phỉ vì thế thậm chí còn chuẩn bị cố tổng ghét nhất sầu riêng, chuẩn bị nhân cơ hội chỉnh một chỉnh hắn. Kết quả lần trước cô Yến Khanh cùng tiểu vãn tình đi lục ra ăn trăng tròn rượu vị kêu biểu tẩu dư sơ, Vội vội vàng vàng mà đi tới gõ cửa nói có chuyện gấp, làm nàng đi vào một chút, đơn thuần phù dâu đoàn khiến cho nàng đi vào, cô Yến Khanh cùng hắn bạn lang đoàn sấn này chen chúc mà vào, đại gia mới biết được bị lửa. Hôm nay cô Tổng Xuyên thân màu đen Tây Trang, thanh tuấn lối lạc, mang theo 30 nam nhân đặc có thành thục, cả người đều tản mát ra thâm trầm ổn trọng mị lực. Hắn vừa vào cửa. Liền ngồi đối diện ở trên giường còn ở mộng bức hắn như thế nào liền dễ dàng như vậy tiến vào kiều vãn tỉnh cười nói, Lao bà, ta tới đón ngươi. kiều vãn tỉnh. Không phải nói, thân lang vào cửa là một đạo khảm sao. Vì cái gì cố yến khanh dễ dàng như vậy liền vào được. Lục vân phỉ cùng đường nguyệt nguyệt đều phải bị dư sơ khí khóc. Lục vân phỉ nói, tẩu tử, mệnh ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cư nhiên bán đứng chúng ta. Cho nên nói các ngươi sẽ không thủ vệ à. Phụ dâu thủ vệ, liền phải thiết diện vô tư, vô luận người nào gõ cửa cái gì lấy cớ, đều không cần mở cửa, các ngươi là một lửa liền khai. Cô Yến Khanh nói, quá đơn thuần. Lục vân phỉ. Kế tiếp đó là ngồi xe đi kết hôn địa điểm, cử hành nghi thức, toàn bộ hôn lễ quá trình đều thực mộng ảo. Tiểu vãn tình cảm giác chính mình thành trên đời này hạnh phúc nhất tân ương, đi xong rồi trong cuộc đời quan trọng nhất một cái nghi thức. Bất quá này trung gian vẫn là xuất hiện nho nhỏ một năm ngoài ý mướn, khẩu khẩu làm tiểu hoa đồng, bọn họ bước trên thảm đỏ thời điểm, tiểu ra hỏa này ở phía sau giải hoa, kết quả nhân ra dùng pháo hoa pháo bắn ra các loại hồng phân pháo hoa, tức khác khiến cho hắn hương thú. phóng pháo hoa pháo chính là dọc theo đường đi đều có, vì thế hắn cũng không đi theo ba ba mụ mụ phía sau giải hoa, tò mò mà nhìn nhân ra trong tay pháo hoa ống, đột nhiên phanh mà một tiếng. Liền tuân ra thật nhiều giải lùa rực rỡ pháo hoa tới, hơn nữa không phải cùng pháo hoa giống nhau sẽ biến mất. Là có thể nhặt. Hắn lập tức lệ khỏi quý đạo vốn có quý đạo, cầm tiểu rổ, đi nhặt pháo hoa. Như vậy nghiêm túc trường hợp, đồng nhiên náo loạn như vậy vừa ra, các tân khách đều nở nụ cười. Mọi người đều là người quen, biết khẩu khẩu là nhà bọn họ hài tử, cho nên nhìn đến khẩu khẩu này đáng yêu hành động, đều là thiện ý cười, không có nghị luận sôi nổi gì đó. Khẩu khẩu, mau tới. Đồng dạng theo ở phía sau đường nguyệt nguyệt nhỏ giọng đuối khẩu khẩu nói, thấy hắn không trở lại, đành phải xin lỗi mà hướng các tân khách cười cười, qua đi đem hắn ôm trở về. Đệ đệ, chúng ta muốn giải hoa, chờ hạ mới có thể nhặt hoa. Uyên uyên đuối hắn nói, giống ta như vậy. Khẩu khẩu cái hiểu cái không mà vào đầu, khẩu khẩu thích, nhặt, nhặt hoa. Hiện tại khẩu khẩu chơi tâm nổi lên, rõ ràng cảm thấy giải hoa không nhặt hoa hào chơi. Cố Yến Khanh cùng Tiểu Vãn Tình cũng nghe tới rồi phía sau động tĩnh dừng lại xem khẩu khẩu, Tiểu Vãn Tình nhỏ giọng nói, bà bối, chờ hạ lại trở về nhặt, hiện tại mọi người đều đang xem ngươi giải hoa Nga. Đúng vậy, ngươi giải không tốt, đại gia sẽ cười ngươi. Cô Yến Khanh phụ hòa nói, dù sao cũng là cha mẹ, lập tức chọc chúng khẩu khẩu uy hiếp. Khẩu khẩu thấy mọi người đều đang xem hắn, rốt cuộc có điểm ngượng ngùng, lại bắt đầu nghiêm trang mà giải khởi hoa tới trong miệng còn thúc rủ, đi, đi. Mọi người đều bị khẩu khẩu này hành động mừng rỡ ngã trước ngã sau, đặc biệt là cố kính chi cùng cố phu nhân, nhìn đến nhà mình tôn tử như vậy đáng yêu, quả thực hận không thể lại đây đem hắn bế lên tới thân mấy khẩu. Kế tiếp đó là ti nghi cho bọn hắn chủ hồn, hỏi bọn hắn hay không nguyện ý cùng đối phương ở bên nhau, được đến xác định đáp án sau, trao đổi nhẫn, tân lang hôn môi tân ương. Kiều Văn tỉnh đã thực khắc chế cảm xúc, Vẫn là nhịn không được có điểm kích động, một năm trước, nàng còn sợ hãi không thể thoát ly cốt truyện, sợ trở thành cốt truyện hạ phá hôi. Hiện tại, nàng lại thành công sửa mệnh, trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Cô Yến Khanh ở nàng trên chán hôn môi một chút, nàng ngước mắt, cười khẽ nói, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chiêu cố, cố tổng. Nghi thức song song là thiệt cưới, Kiều Văn Tình muốn đi đổi Long Phượng Quái, ra tới kính rượu đón khách, một lần nữa đổi trong đó thức trăng dùng lại lăn lộn hơn một giờ. chờ tiệc cưới kết thúc, đã buổi chiều 3 điểm nhiều mau 4 điểm, Tiểu Vãn tỉnh qua loa mà ngồi ở trên ghế mị một hồi, lại bị xảo lên đổi trang dung quần áo, mặc vào kia bộ công chúa váy, chuẩn bị tiệc tối. Nhất kinh hỉ chính là tiệc tối. Tiệc tối là ở biệt thự bên ngoài bể bơi biên dựng cảnh tượng, dùng thủy tinh đèn ấm áp sắc lên đèn, dựng một mảnh ngộng ảo trời cao, phía dưới còn lại là dùng hoa hồng trang trí điện phủ, hoa mỹ đại khí Lãng mạn đến giống như thế giới cổ tích miêu tả cảnh tượng. Toàn bộ hôn lễ hiện trường đều là ngọt ngào màu hồng phấn lãng mạn không khí. Cũng mệt mỏi đến qua sức. Buổi tối còn có nháo động phòng, nháo song song còn muốn đưa khách cửa, chờ đến rốt cuộc có thể tháo trang sức ngủ thời điểm, cả người đều không nghĩ động. Khẩu khẩu buổi tối bị ra gian mãi mãi hống đi bọn họ bên kia ngủ, Tiêu vạn Tỉnh có điểm lo lắng khẩu khẩu buổi tối sẽ tỉnh lại nháo đến bọn họ, nhưng lại lòng có dư mà lực không đủ. Nàng qua loa thu thập một chút chính mình, nằm trên giường vốn đang tưởng chờ đi an bài khách khứa cô Yến Khanh trở về. Kết quả một dính giường, liền ngủ như chết rồi. Cho nên động phòng hoa chút gì đó, đều là gật người. Cách nhật tỉnh lại đã 10 điểm nhiều, tân hôn Yến nhĩ ngày đầu tiên, tiểu vãn tỉnh bị quỷ áp dương áp tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện cố tổng một bàn tay hoành ở chính mình trước ngực, vừa vặn đè ở trái tim vị trí, có thể ngủ đến thoải mái mới kỳ quái đâu. Vì kiểu vãn tình đẩy hắn, tối hôm qua khẩu khẩu liền ngủ ba mẹ bên kia sao, đã trở lại không a? Nàng tối hôm qua ngủ đến quá đã chết, liền vừa mới mới tỉnh lại, phía trước thật sự một chút cảm giác đều không có, cũng không biết khẩu khẩu tối hôm qua có hay không náo, cố phu nhân bọn họ có hay không đem khẩu khẩu đưa về tới. Cô Yến Khanh ôm lấy tay nàng theo bản năng mà thu thu, không có đi, ta tối hôm qua ngủ rồi. Kiều vãn tình. Cho nên hai người tối hôm qua đều bởi vì quá mệt mỏi ngủ đi qua, lại thêm phòng này rất lớn, cái loại này cách gian phòng hình thức, bên ngoài còn tự mang cái tiểu phòng khách, cho nên giường limon môn vị trí rất xa, khả năng có người gõ cửa cũng chưa nghe được. Tưởng tượng một chút khẩu khẩu ôm hắn tiểu gối đầu ở cửa dùng tay nhỏ gõ môn, một cái kính tiêu ba ba mụ mụ, môn lại nhắm chặt, không ai để ý đến hắn đáng thương dạng, liền cảm thấy thực buồn cười. Bất quá cố phu nhân bọn họ hẳn là sẽ không làm hắn như vậy thê thảm. Ngủ tiếp sẽ. Cô Yến Khanh hôn hôn nàng đỉnh đầu, hàm hồ mà nói. Ngươi ngủ, ta đi xem khẩu khẩu. Cô Yến Khanh mấy ngày nay so nàng càng bệnh hiện tại thật vất vả có thể ngủ cái lời giác. tiểu Vãn Tình không đành lòng xảo hắn, giúp hắn đem chân mỏng kéo hảo, làm hắn tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Tiều Vãn Tình rời giường mặc tốt quần áo đi tìm khẩu khẩu, dưới lầu phòng khách. Cố phu nhân cùng sở thơ thi dư sơ lục vân phỉ các nàng nói chuyện phiếm uống trà, không thấy được khẩu khẩu ở. Các nàng nhìn đến kiểu vãn tình xuống dưới, đều dùng ái mội ánh mắt xem nàng. Không phải như thế, các ngươi nghe ta giải thích. Bọn họ ngày hôm qua thật sự cái gì cũng chưa làm liền ngủ. Kiều vãn tình làm bộ không thấy hiểu các nàng ánh mắt, bình tĩnh mà theo chân bọn họ chào hỏi, lại hỏi cố phu nhân, mẹ, khẩu khẩu đâu? Cùng uyên nguyên bọn họ đi trên bờ các chơi. Lại đây ngồi. Kiều Văn Tỉnh đi qua đi ngồi ở các nàng bên cạnh, hỏi, hắn ngày hôm qua ngoan không ngoan, có hay không nháo ngải cùng ba đi? Cố phu nhân cùng vài người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười nói, chúng ta chính thảo luận việc này đâu, tối hôm qua ta cấp khẩu khẩu tắm rửa xong, quên cho hắn xuyên tạ giấy, kết quả buổi tối liền đáy rầm. Kiều Văn Tỉnh, Khẩu khẩu hiện tại còn 2 tuổi không đến, buổi tối ngủ cần thiết bao tạ giấy, bằng không còn sẽ đái rầm. Tiểu gia hòa này, nước tiểu còn rất nhiều, chúng ta kiên nệm chính là chiếu, ta cùng kính chi hai người cũng ngủ đến tương đối chết, chờ trên người cảm giác được cầm ướp, mới biết được là khẩu khẩu đái rầm. Mọi người đều nở nụ cười, Tiêu vãn tình thậm chí đều có thể tưởng tượng cố phu nhân bọn họ giường chăn khẩu khẩu đi tiểu bao phủ, không biết làm sao bộ dáng. May mắn hiện tại khẩu khẩu nước tiểu đã bình thường, bằng không vạn nhất chờ hạ bọn họ trên giường còn rêu xanh xinh trường tốt, nhất định thực kích thích mọi người đều sẽ cảm thấy gặp quỷ. Sở Thơ Thơ nói: Uyên Uyên năm trước cũng còn nước tiểu quá một lần giường. Ta cùng yến, chúng ta cũng không biết. Chờ đến Uyên Uyên đem ta diêu tỉnh, nói phía dưới ở mức mới biết được hắn gái dầm. ở đây trừ bỏ Lục vân Phỉ, mặt khác đều là làm mẹ nó. Một liêu khởi tiểu hài tử khi còn nhỏ khiếu sự, liền dừng không được tới, một chút mặt mũi đều không cho. Tiểu Vãn Tỉnh vì thế còn thu hoạch cố tổng khi còn nhỏ đái dầm khiếu sự bao nhiêu. Chờ hàn huyên một hồi, Tiều Văn Tình đi ăn cái bữa sáng, chờ nàng trở lại phòng khách khi, phát hiện phòng khách tới cái khách không mời mà đến. Từ cô Yến Trạch lần trước rời đi nhà bọn họ, Tiêu Văn Tỉnh liền chưa thấy được người này, lần trước tặng người duyên chứng cùng bao lì xì qua đi, cũng không ở nhà, là trong nhà bảo mẫu tiếp. Vị này buồn hẳn là gặp phải gia đình nguy cơ nam nhân, gần nhất thoạt nhìn qua đến không tồi, cả người đều béo một vòng, hắn bản thân liền lùn, trước kia thon gầy thời điểm. Thoạt nhìn cũng rất ánh tuấn, hiện giờ chợt béo một vòng, cả người liền hướng tới dầu mơ trung niên béo nam nhân phương hướng đi. Nếu lại đến cái hói đầu, liền tuyệt. Lục ra bên kia người hẳn là nhiều ít có nghe nói nhà bọn họ sự tình, đều thức thời mà tránh ra. Tiểu vãn tình biết cô phu nhân không thích nàng tham dự giữa bọn họ sự tình, cũng lấy cớ đi ra ngoài tìm khẩu khẩu bọn họ, trước chuyện. Cô Yến Trạch lựa chọn ở bọn họ tân hôn tới tìm sở thơ thơ. Hẳn là không dám đi xúc cố phu nhân rủi ro, tìm nàng nói cái gì ly hôn hoặc là tranh nguyên nguyên nuôi nấng quyền loại này vấn đề đi. Bằng không cố phu nhân còn không được đem hắn loạn côn đánh ra đi. Đó là làm cái gì? Hay là đột nhiên tình ngộ, phát hiện chính mình kỳ thật ái vẫn là sợ thơ thơ, lại muốn tới cầu hợp lại. kia cũng không có khả năng, coi trừng yến trạch kia Xuân Phong đắc ý bộ dáng, liền biết hắn cùng Khương ý quá đến không tồi. Kiều vãn tình đoán không ra liền lười đến đoán đi bên ngoài tìm khẩu khẩu bọn họ khẩu khẩu cùng nguyên nguyên bọn họ ở bên ngoài chơi nhìn đến kiều vãn tình lại đây không có giống thường lui tới giống nhau chạy tới mà là bay nhanh mà chạy kiều văn tình đây là sinh khí khẩu khẩu giống nhau chính là tức giận thời điểm mới có thể trốn tránh nàng hiện tại cái dạng này tám phần là ở khí tối hôm qua nàng cùng cố yến khanh đem hắn vứt bỏ không dẫn hắn ngủ đâu Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ mà cười cười, vài bước đuổi theo hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, Khẩu Khẩu dùng tay bụng mặt, Tiểu Vãn Tình đem hắn tay nhỏ lấy ra, hỏi hắn, như thế nào là bảo bảo, sinh mụ mụ khí. Khẩu Khẩu đưa lưng về phía nàng, không có. Còn không có kiểu Vãn Tình đem hắn chuyển qua tới, kia vì cái gì không dám nhìn mụ mụ. Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu đái dầm. Nguyên lai là ở dối dám việc này à, Kiều Vãn Tình nói, mụ mụ biết. Buổi sáng mãi mãi cùng mụ mụ nói. Khẩu khẩu xấu hổ xấu hổ. Ngươi này tiểu vai nhi còn biết xấu hổ xấu hổ. Tiểu vãn tình cho rằng vị này ra mặt tám thức gót hắn ba giống nhau. Lại đại sự tình đều có thể làm bộ không có việc gì phát sinh đâu. Không xấu hổ xấu hổ kiểu vãn tình xem hắn thật sự thẹn thùng mà che lại mặt. Nói, đại gia khi còn nhỏ đều sẽ đáy dầm. Khẩu khẩu mới lần đầu tiên đái dầm. Đã rất tuyệt. Thật, thật vậy chăng? Tiêu Văn Tỉnh cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, nói, đúng vậy, ba ba năm tuổi thời điểm còn nước tiểu quá dường đâu. Khẩu khẩu nghe nói chính mình anh Minh thần võ ba ba cũng nước tiểu quá dường, tức khác không cảm thấy thẹn thùng. Lúc này, Uyên Uyên đi tới, khẩu khẩu cao hứng mà nói với hắn, ta ba ba, cũng nước tiểu, đái dầm. Kiều Văn Tỉnh, khẩu khẩu là cái tàng không được lời nói, hắn lời này chờ hạ khẳng định còn muốn cùng hắn ra ra mãi mãi. Tiểu nãi nãi bọn họ nói, khu khu, cố tổng A, là ta xin lỗi ngươi. Tiêu vãn tình làm cho bọn họ tiếp tục đi chơi, lấy ra di động mở ra vượt vượng, bởi vì ngày hôm qua một ngày cũng chưa không xem, tích lũy vài cái bán sau vấn đề. Tiểu vãn tình làm khách phục nhận thầu mới có thể giải quyết giúp nàng trước giải quyết một chút, không thể giải quyết nói cho đối phương hôm nay lại hồi bọn họ. Nay trận bọn họ cửa hàng sinh ý đều không tồi. Kiều Vãn Tình nhìn đến khách phục bên kia phản hồi, vài cái người mua đều tỏ vẻ bọn họ cửa hàng phẩm loại quá ít, sáu cái bảo bối, bọn họ tưởng nhiều mua điểm khác cùng nhau đương ăn vật ăn, đều không có. Cho nên kế tiếp Kiều Vãn Tình yêu cầu gia tăng bảo bối số lượng, nàng quyết định đi xê thị tìm một nhà rau quả làm sinh sản thương, nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon có thể tiến cử tới, giống một ít nhà bọn họ làm không được như mất nước nấm hương, ngó sen phiến, táo làm chờ có thể từ bọn họ bên kia nhập hàng. Đem mấy cái khách phục vấn đề xử lý tốt, tiều văn tình nhìn đến cô Yến Khanh từ cửa ra tới, nhìn đến nàng ở chỗ này, chiều nàng đi tới. Buổi sáng tốt lành cô thái thái. Cô Yến Khanh cô ý nói. Hiện tại đều đại giữa trưa, còn sớm A. Cô Yến Khanh không biết xấu hổ mà nói, không có biện pháp, tối hôm qua quá dụng công, khởi không tới. Ngươi dùng ý niệm dùng công sao? Tân hôn ngày đầu tiên không đều phải như vậy sao, cho dù không có, cũng muốn giả bộ có bộ dáng, mới sẽ không bị chê cười. Kiều Văn Tình Cái kia Tiêu Văn Tình quyết định không cùng hắn tiếp tục cái này không có chút nào rình dưỡng đối thoại, tách ra để tài hỏi, viên huyên ba lại đây làm cái gì à? Cái kia Khương Ý, nàng mang thai. Cái gì? Mang thai. Tiêu Văn Tình không nghĩ tới là kết quả này. Trong sách, Khương Ý vì củng cố chính mình địa vị. Gả tiến cố ra sau thực mau sẽ vì cố Yến trạch sinh hài tử, hơn nữa đầu thai chính là nhi tử, đặt nam chủ bi thảm khi còn nhỏ. Bên này, Khương Ý còn không có vào cửa, liền có mang. Kia tình thế đối bọn họ mà nói, liền phi thường bất lợi. Cô Yến khanh thật vất vả thông qua bằng hữu, cùng chân nhân tú người phụ trách hoàng tổng đáp thượng tuyến, mục đích chính là vì đem Khương Ý nhét vào đi, làm đỏ tía, nhưng hiện tại đột nhiên toát ra một cọc mang thai sự kiện tới. Chân nhân tú là thượng không được, ít nhất một năm dưới thời gian, nàng là không có biện pháp công tác. Nếu gần nhất, chẳng lẽ còn là không có biện pháp thay đổi cốt truyện, lăng là muốn cho nàng đệ tam quý mới thượng cái kia chân nhân tú, hồng lên. Như vậy sở thơ thơ đến không dễ chịu lắm. Ân cô Yến khanh giảng đến cái này đề tài, cũng tương đối đau đầu. Hiện tại cô Yến trạch một lòng hướng về khương ý, liền làm người ít nhất điểm mấu chốt đều ném. Hắn hiện tại ngạnh buộc sở thơ thơ muốn cùng hắn ly hôn, muốn đem nữ nhân kia cưới tiến bảo. Kia tẩu tử nói như thế nào? Tạm thời là không rời, không biết kế tiếp sẽ. Cô Yến Khanh nói còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến cách đó không xa đại môn bị mở ra tới. Trong môn mặt chuyển đến cô Kính Chi phẫn nộ thanh âm, chỉ cần ngươi còn cứ gọi ta một tiếng thúc, liền mơ tưởng đem nữ nhân kia cưới vào cửa. Cút đi. Sau đó cô Yến chạch vẻ mặt ngượng ngùng mà đi ra. Tiêu vãn tỉnh cùng cố Yến khanh liếc nhau. Cô Yến Trạch muốn cưới Khương Ý, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cô Yến Trạch mặt xám mày cho mà đi rồi. Tiêu vãn tỉnh nhìn đến bốn dĩ cùng khẩu khẩu chơi huyên huyên. Phiết miệng nhìn cô Yến Trạch, bất quá vẫn là nhìn xuống, không chạy tới. Nói đến nói đi, đáng thương nhất vẫn là huyên huyên. Khương Ý mang thai sự kiện nháo đến oanh oanh liệt liệt, thiếu chút nữa làm hai nhà nháo phiên, quan hệ cương đến không thể lại cương. Kết quả Vài ngày sau, cô Yến Khanh bên kia lại được đến tin tức, Khương Ý vẫn chưa mang thai, nói là que thử thai làm lỗi, đến nỗi thật giả, liền không được biết rồi. Tiều vãn tình làm cô Yến Khanh chạy nhanh liên lạc Hoàng Tổng bên kia, làm cho bọn họ đoàn đội mau chóng liên hệ Khương Ý bên kia, đỡ phải bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn thật sự tạo cái hoa ra tới. Cái này chân nhân tú danh ngạch nhiều khó lấy, trong vòng người đều biết, Khương Ý chỉ cần không phải ngốc tử. Liền sẽ không vì sinh cái hài tử tới bức hôn, mà từ bỏ lần này hồng cơ hội. Hôn lễ sau khi kết thúc, ngay sau đó nên đón An Tết, tiếp theo là tuần trăng mật, chờ đến hết thể trở về ngày thường, nguyên tiêu đã qua đi. Hôn sau sinh hoạt cùng hôn trước cũng không có cái gì khác nhau, trừ bỏ danh chính nôn thuận mà thành phu thê, ở một cái sổ hộ khẩu thượng ở ngoài, không có khác bất luận cái gì khác nhau. Đường Nguyệt Nguyệt cuối cùng xác định lại đây đi theo kiểu Vãn Tỉnh cùng nhau làm đào bảo, hai người ở xe thị thuê một gian office building, mở miệng giòn hoạt động trung tâm, liền như vậy online. Bọn họ phân công tiến hành, Đường Nguyệt Nguyệt chủ yếu phụ trách hoạt động này một khối, Tiểu Vãn Tỉnh tác phụ trách nguồn cung cấp cùng bảo bối tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang chế tác. Trừ cái này ra, bọn họ phòng làm việc còn thỉnh cái khách phục, bằng không khách phục bao bên ngoài thực hố. Hắn có đôi khi đáp không được vấn đề còn sẽ hạt trả lời một hồi, hơn nữa nhà mình khách phục có thể xử lý bán sau vấn đề, không cần chính mình xử lý. Chỉ là hoạt động phương diện, trước kia kiểu vãn tỉnh chính mình tùy tiện lộng làm cho thời điểm, một ngày cũng có 5-60 kiện doanh số, trừ bỏ xoát mấy chục đơn, một ngày thuần tiêu thụ lượng cũng có 3-40. Nhưng hiện tại muốn làm đại, chân chính dụng tâm mà xoát lên, lại không có thể dễ dàng như vậy làm đi lên. Các nàng tài đại khí thô, muốn làm đại, Cho nên mỗi ngày soát đơn lái xe, muốn 4.000 tải hưu phí tổn, bộ dáng này xuống dưới, bán cũng có 200 đồ gợi đến, bao đi phí tổn, kiếm lại không bằng mệt. Muốn chân chính chế tạo bạo khoản, cũng không có dễ dàng như vậy, hoặc là muốn vật khí, hoặc là dựa đất đá trôi, hơn nữa đất đá trôi không nhất định có thể bùng lên. Cái gọi là đất đá trôi, kỳ thật chính là biến tướng giá thấp, tiểu vãn tình bọn họ lại không phải vì kiếm tiền, cho nên chính là đỉnh nguy hiểm đi phía trước hướng không muốn làm giá thấp tiêu thụ. Cho nên năm trước Tiểu Vãn Tình măng mùa xuân có thể bán đến hảo, có thể nói là cẩm lý bám vào người. Hiện tại cái này, chỉ có thể từ từ tới. Tiểu Vãn Tình bởi vì muốn phụ trách nguồn cung cấp cùng giao hàng công việc, càng nhiều thời điểm, vẫn là ở Đông Dương thôn bên này, xê thị bên kia văn phòng, hoàn toàn là thuê tới cấp đường nguyệt nguyệt cùng khách phục làm công. Năm trước, cửa hàng trưởng cùng Tiểu Vãn Tình nói, Có cái tiêu quả bưởi trà sữa đại dạ dày vương, muốn tới lục một kỳ tiết mục, vốn là gõ định năm trước nguyên đã tới, kết quả phùng thượng cả nước sầu hạ nhiệt độ, nơi nơi đều tại hạ tuyết, không có tới thành. Vẫn luôn kéo dài tới năm nay, mới không ra thời gian tới. Thu tiết mục ngày đó, Kiều vãn Tình mang theo khẩu khẩu qua đi xem, vị tiêu quả bưởi trà sữa bản nhân, lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn so màn ảnh bên trong con nhỏ. Hoàn toàn nhìn không ra tới nàng như vậy có thể ăn. Đây là chúng ta đổ chay quán lão bản, tiểu tiểu thương. Cửa hàng trưởng cho bọn hắn làm giới thiệu. Ngươi hảo, tiểu lão bản. Đại khái là thu tiết mục nguyên nhân, quả bưởi trà sữa nhiệt tình mà lễ phép mà chiều nàng chào hỏi. Hoa, lão bản hảo tuổi trẻ thật xinh đẹp à, có thể cho chúng ta người quay phim cho ngươi cái màn ảnh sao? Tiểu vãn tình tỏ vẻ có thể, con cười mà hướng màn ảnh phất phất tay. Nay tiểu sỏ tạ là ngươi hài tử sao, hảo đáng yêu Nga, tiểu bằng hữu, ngươi hảo. Khẩu khẩu đối mặt xa lạ tiểu tỷ tỷ có điểm ngượng ngùng, thẹn thung mà cười cười, nói, a di, hảo. Hoa, hảo có lễ phép Nga, ta cái này lễ vật tặng cho ngươi được không? Quả bưởi trà sữa từ nàng nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một cái tôm hồn tạo hình tiểu ô mối Khẩu khẩu cái này đồ tham ăn, vừa thấy đến cái này tiểu ô mối đôi mắt đều sáng bất quá hắn vẫn là nhìn về phía hắn mụn mụ nhìn xem có thể hay không tiếp. Tiêu vãn Tình sờ sờ đầu của hắn, nói cùng A Di nói cảm ơn. Cảm ơn A Khẩu khẩu đem tiểu ôm gối tiếp nhận tới, tiêu đến đặc biệt vang dội. Quả bưởi trà sữa tâm đều bị cái này đáng yêu tiểu sỏ tạ minh hóa, ngôi sồn xuống cùng khẩu khẩu tầm mắt tê bình, nói A Di rất thích người nga, ngươi có thể thân thân A Di sao? Này nhưng khó xử đến khẩu khẩu, do dự một lát. Hắn cầm trong tay tôn hồn ôm gối đẩy còn cấp quả bưởi trà sữa, nói: không cần thân. Mọi người đều bị khẩu khẩu cái này hành vi cho cười. Quả bưởi trà sữa cố ý làm ra vẻ mặt bị thương biểu tình, hào thẳng nga, ta cư nhiên bị một cái tiểu sọ tạ ghét bỏ. Quả bưởi trà sữa cũng chỉ là đậu đậu khẩu khẩu, nhân ra tiểu hài tử nguyện ý thân liên thân, không muốn thân cũng không cưỡng bách nhân gia thân. Nhưng ở khẩu khẩu quan niệm chung đã bị thành lập lên thân thân tôn hồn ôm gối công thức. Nàng lại đem tôn hùn ôm gối cấp khẩu khẩu, khẩu khẩu như thế nào cũng không chịu tiếp nhận rồi. Liên quả bưởi trà sữa chính mình đều cười. Lượt quá này đoạn tiểu nhạc đệm, phòng bên kia quay trụ công tắc cũng chuẩn bị tốt, quả bưởi trà sữa đi vào thu tiết mục. Nàng đem nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn đều điểm một lần, cộng thêm đồ chay cái lẩu, suốt một bàn, vẫn là đôi lên cái loại này. Nhà bọn họ phòng là cái loại này có thể ngồi xuống 10 người vòng tròn lớn bàn. Ngày thường 10 cái người một bàn đồ ăn, cũng ăn được no no, hiện tại quả bưởi trà sữa một người cư nhiên muốn ăn xong nhiều như vậy, mọi người đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Bởi vì là lão bản, Tiêu Văn Tỉnh đạt được bảng quan quyền lực. Tiêu Văn Tỉnh cho rằng này đó cái gọi là đại dạ dày vương, làm thú thiên nhiều, hơn nữa tiết mục là thu, không phải phát sóng trực tiếp, trung gian sẽ đi thúc dục phun hoặc là dừng lại gì đó. Nhưng mà Tiêu Văn Tình lập tức bị vả mặt. Đối phương là mở ra phát sóng trực tiếp ăn. Quả bữa trà sữa vừa ăn biên cùng làn đạn hỗ động, dùng hai cái giờ thời gian, tiêu diệt rất suốt một bàn đồ ăn, trung gian không có đi toilet, cũng không có lây cớ đi ra ngoài làm gì, liền thật thương thật làm mà ăn luôn một bàn đồ ăn. Mấu chốt là, tiều vãn tình riêng nhìn một chút nàng dạ dày, cũng không gặp nàng bụng bị khởi động tới hiện tượng. Ngoà Tào A. Này không phải người đi. Hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hẳn A. Kiều vang tình cả người đều sợ ngây người, thiên ngoại hữu thiên, đại khái chính là hình dung hiện tại loại tình huống này. Ơn ăn xong cuối cùng một phần đồ ăn, quả bưởi trà sữa bắt đầu làm tổng kết, dù sao cũng phải tới nói, thoát đơn đồ chay quán thức ăn chay, so với ta trong tưởng tượng còn muốn ăn ngon rất nhiều, nói như thế nào đâu, đại gia đối với đồ chay ấn tượng chính là không thịt, ăn xong lúc sau tổng cảm thấy chính mình này cơm ăn ít điểm cái gì, nhưng bọn hắn ra đồ chay sẽ không. Hoàn toàn ăn ra chúng ta ngày thường ăn chay đồ ăn ăn không ra cái loại cảm giác này, tóm lại chính là, ăn ngon, nếu mười. Phân nói, ta sẽ cho 9 phân. Quả bưởi trà sữa cái này đánh giá phi thường cao, nàng là trăm vạn phen rút chủ, tính miễn phí cho nàng đánh một đợt quảng cáo. Tiêu vãn tỉnh chủ động cho nàng miễn đơn, còn tặng rau quả làm cùng bánh quả hồng cho nàng. Cảm ơn lão bản, tiêu pha lạc. Quả bưởi trà sữa tiếp nhận Tiêu vãn tỉnh cho nàng đồ vật. Đưa cho nàng nhân viên công tác, tươi cười sẵn lạ, hoàn toàn không có. Ăn no căng bộ dáng Kiều Văn Tỉnh nhịn không được hỏi, mạ muội hỏi một chút, ngươi không căng sao? Quả bưởi trà sữa xoa xoa dạ dày, còn hảo, không phải thức ăn, hôm nay ăn thức ăn chay nhiều, tương đối dễ tiêu hóa, ăn thịt thời điểm càng căng điểm. Kiều Văn Tỉnh ngươi mỗi cơm đều ăn nhiều như vậy sao? Liên thu tiết mục thời điểm ăn nhiều điểm lạ ngày thường ta thực chú ý dáng người như vậy nhiều muốn biến thành mập mạp lạp Nghiêu. Thật sự ưu Quả bưởi trà sữa bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử, trước khi đi, nàng lại cầm cái tiểu chư bội kỳ tiểu công tử, ở khẩu khẩu trước mặt quơ, quơ hỏi hắn, tiểu bằng hữu cái này tiểu chư bội kỳ cho ngươi muốn hay không, có tiểu chư bội kỳ, ngươi chính là cái xã hội người Nga. Khẩu khẩu không rõ xã hội người là có ý tứ gì. Bất quá hắn đã không thích cái này phải dùng hắn thân thân trao đổi a gì, kiên quyết mà lắc đầu, khẩu khẩu không cần. Không cần ngươi thân thân cũng không cần sao. Không muốn không muốn không cần. Khẩu khẩu đầu đều phải riêu thành trống bỏi, tiểu vãn tình sợ hắn bựng, dôi tay đâu trụ nàng cái đó, nói, không thể như vậy không lẽ phép. Khẩu khẩu điếu môi, xoay người sang chỗ khác, dùng hắn quật cường tiểu bóng dáng đối với quả bưởi trà sữa. Mọi người đều bị khẩu khẩu chọc cười. Ngay thẳng tiểu hài tử. Kiều Văn Tình vẫn là đối với nàng dạ dày tương đối cảm thấy hứng thú. Riêng đi bãi đủ một chút, nhìn đến bãi đủ nói loại người này dạ dày cùng người khác cấu tạo bất đồng. Ăn nó no sau, có thể trướng đến người thường dạ dày vài lần, đem toàn bộ lồng ngực đều lấp đầy. Người nói này có phải hay không thật sự a? Tiểu Văn Tình đem điện thoại cấp cô Yến Khanh xem, hỏi hắn. Cô Yến Khanh lấy qua đi nhìn vài lần, nói, không có gì kỳ quái. Nhân loại cực hạn Bọn họ chống sẽ không khó chịu sao Rốt cuộc bọn họ người thường Mỗi lần ăn nhiều điểm Liền căng đến cảm thấy dạ dày đều không phải chính mình Cô Yến Khanh đem điện thoại còn cho nàng Đem nàng ôm trong lòng ngực Nói ngươi mới từ thành thị hồi nông thôn kia đoạn thời gian Làm việc mệt sao Đề tài này cũng nhảy đến quá nhanh Bất quá tiểu vãn tình vẫn là nể tình mà trả lời hắn mệt ta Ngay từ đầu Tay bởi vì cử cái quốc mặt sau mấy ngày đều nâng không đứng dậy. Nghĩ đến kia đoạn thời gian, tiểu vãn Tỉnh vẫn là man hoài niệm. khi đó vừa lại đây, một lòng nghị thoát đi thị phi, nàng một cái tay chói gà không chặt tiểu nữ tử, liền như vậy dựa vào một khang tâm tư khiên xung dưới. Tuy rằng thân thể thượng rất mệt, tâm lý thượng lại cảm thấy rất thoải mái. Cô Yến Khanh nói, vậy ngươi hiện tại còn cảm thấy mệt sao? À không tiểu vãn Tỉnh rốt cuộc hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ, ngươi là nói. Nàng cũng cùng ta giống nhau, thói quen. Cô Yến Khanh gật đầu, các ngành các nghề đều như vậy, hơn nữa nàng loại người này khẳng định là trời sinh có thể ăn, liền cùng có người thiên phú là vẽ tranh, có người thiên phú là kinh thương giống nhau. ra đây thiên phú là cái gì? Tiểu vãn tình nghĩ nghĩ, làm ruộng. Cô Yến Khanh Quả bưởi trà sữa bên kia thực đem này kỳ tiết mục làm thành video, đặt ở làn đạn trên mạng nàng vốn dĩ chính là trăm vạn phèn sút chủ, chuyển phát tin lượng rất lớn, video vừa ra nhiệt độ liền rất cao. Bởi vì trinh được Tiểu Vãn Tình đồng ý, nàng video còn đem khẩu khẩu cùng Tiểu Vãn Tình cũng cắt đi vào. Kết quả không nghĩ tới chính là, khẩu khẩu mượn này phát hỏa một đợt. Chính là quả bưởi trà sữa tưởng thân hắn, hắn cự tuyệt, còn đem ôm gối còn cho nhân ra kia một đoạn, bởi vì làm đặc hiệu cùng phụ đề, một đoạn này bị làm cho phi thường khôi hài quả bưởi trà sữa hóa thân vì quái aji khẩu khẩu còn lại là cái cơ trí tiểu sọt tạ quả bưởi trà sữa bị nàng fans vô tình mà ha ha ha một đốn đồng thời tỏ vẻ cái này tiểu sọt tạ hảo manh hảo cơ trí đặc biệt là mặt sau quả bưởi trà sữa lại lần nữa muốn dùng tiểu chư bội kỳ thu hoạch khẩu khẩu hữu nghị bị cự càng làm cho đại gia đối với khẩu khẩu hảo cảm độ gia tăng sôi nổi khen hắn hảo manh hảo thông minh hơn nữa vốn dĩ chỉ là tiểu phạm vi nhiệt độ Chỉ có làn đạn vóng như vậy một bộ phận người nhìn không đủ để nhắc lên sóng nhiệt. Mấu chốt là có người riêng cắt một đoạn quỷ xúc video, phát ở với bù, không thể hiểu được bị vài cái đại vê xoay, thượng một đợt hót xệ ấp. Sau đó hoàn toàn liền hòa đi lên. Thậm chí còn có người chụp hình làm vài trương biểu tình bao. Nổi tiếng nhất là khẩu khẩu đem ôm gối còn cấp quả bưởi trà sữa, quả bưởi trà sữa lại lần nữa đưa qua đi, lọt vào khẩu khẩu cự tuyệt. Vong hữu không biết như thế nào tiệt đến vừa mở miệng khẩu biểu tình tương đối khoa trương. Quả bưởi trà sữa xứng tự, cho ta hôn một cái, cái này ôm gối chính là của ngươi. Khẩu khẩu xứng tự, ngươi không cần lại đây nha. Này mấy trương biểu tình bao bị vong hữu quảng vì sử dụng, kiều vạn tình càng là thu được đến từ các vị bằng hữu biểu tình bao hoanh tạng, nội tâm có điểm phương trương. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy hỏa. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục là được. Nàng không phải cái gì công chúng nhân vật, còn thâm cư núi lớn bên trong, thường xuyên xê thị đông dương thôn hai bên chạy, nhân ra cũng tìm không thấy nàng, càng nhìn không tới khẩu khẩu. Chờ này sóng nhiệt độ đi qua, đại gia ai về nhà ấy, ai tìm mẹ người ấy, cũng sẽ quên khẩu khẩu như vậy cá nhân. Nhiệt độ chính là như vậy, tới cũng vội vàng đi cũng nội vàng. Nhất kiếm chính là, nàng đồ chay quán đi theo hung hang đỏ một đợt, đại gia biết video xuất xứ sau. Không ít người xôi nổi mộ danh tới ăn chay thực, chủ yếu mục đích là xem khẩu khẩu. đương nhiên là nhìn không tới, Tiểu Vãn Tỉnh giống nhau không đi đổ chay quán bên kia. Khẩu khẩu hoàn toàn không biết chính mình đỏ, mỗi ngày quá chính mình vô ưu vô lự sinh hoạt, vui vẻ vô cùng. Hôm nay trong thôn chợ, Tiểu Vãn Tỉnh mang theo khẩu khẩu đi lên phố mua đồ vật, nhìn đến có mới mẹ đập chứa nước cả bán, liền mua điều đại trở về. Bởi vì khẩu khẩu tương đối thích ăn ngọn. Tiểu Vãn Tỉnh quyết định đem nó làm thành sóc cá. Sóc cá trình tự làm việc tương đối phức tạp, đặc biệt là thiết cá, kỹ thuật là mấu chốt, Tiểu Vãn Tỉnh lần đầu tiên làm, cũng là làm chưa bao giờ tiến phòng bếp cô tổng hỗ trợ, mới đem sóc cá cấp làm ra tới. Nàng Đại Khái là nấu ăn phương diện thiên phú cao, lần đầu tiên làm được sóc cá, nhan giá trị một chút không thua trên mạng những cái đó hình ảnh bên trong. Chờ cá ra nổi sau, Kiều Vãn Tỉnh lại xào hai cái đồ ăn. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Khẩu khẩu vừa mới ở phòng bếp ăn một chút sóc cá nước, chua chua ngọt ngọt đặc biệt hợp hắn ăn uống, ngồi ở chính mình cao ghế trên, xảo phải cho hắn kẹp. Cô Yến Khanh cho hắn kẹp, lo lắng bên trong có tiểu thứ, cẩn thận mà chọn một lần, xác định không có bất luận cái gì xương cá, mới dám cho hắn ăn. Khẩu khẩu ăn thật sự vui vẻ, cô Yến Khanh cũng ăn một ngụm, này sóc cá chẳng những bề ngoài màu sắc tươi đẹp, ăn ở trong miệng càng là tươi mới tô hương tâu ngọt vừa miệng, phi thường ăn ngon. Liền hắn loại này không thế nào thích ăn ngọt, đều khen không dứt miệng. Lao bà thật lợi hại. Cố Yến khanh khấn nàng, Tiêu Vãn Tình lại không có cái gì động chiếc đũa cố nén không khỏe ăn một chiếc đũa còn kém điểm nổ ra. Như thế nào như vậy thanh. Tiêu Vãn Tình nhíu mày, nàng rõ ràng thả rất nhiều sinh thương hiểm. Thanh, Cố Yến khanh lại ăn một ngụm, còn hào a. Hoàn toàn là có thể tiếp thu cái loại này hải sản mùi tanh. Hơn nữa này hế ẩm hương vị, đã cơ bản đem nó mùi tanh che giấu, sẽ không làm người cảm thấy không thể ăn. Có thể là ta vừa mới bị trảo dầu hơn lâu lắm, vừa nôn đi. Kiều Vãn Tình nói, sóc cá muốn tạc, tạc trong quá trình, thực dễ dàng bị hơn đến trắng ấy. Vậy ngươi ăn canh? Cố Yến Khanh giúp nàng thịnh canh. Không cần, ta ăn cơm hảo Kiều Vãn Tình gấp một chiếc đua chua cay lòng gà. Gật đầu nói, cái này ăn ngon. Tiêu vãn Tỉnh cũng không có dùng nhiều tâm tư đi chú ý thân thể của mình, bởi vì bọn họ gây dựng sự nghiệp kiếp sống nên đón để nhất khảm hoạt thiết lư, bọn họ cửa hàng xoát đơn bị bắt. Đao bảo hiện tại mệnh lệnh cấm xoát đơn, một khi bị chảo, bảo bối đem bị làm hàng quyền xử lý, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Bị chảo sau, nhất hỏng mất chính là đường Nguyệt Nguyệt, nàng một lòng nghĩ đến nơi đây tới vén tay háo đại làm một phen. Kết quả công trạng không làm ra tới, còn bồi không ít tiền đi vào, này cũng coi như, chỉ cần biết rằng hậu kỳ có thể lên, bồi điểm tiền không tính cái gì, đều có thể tránh trở về. Hiện giờ, chẳng những tiền không có, bà bối cũng bị hàng quyền, tương đương với phía trước nỗ lực cùng tiền tài đều phó chư một đuốc, ngắn ngủ một tháng không đến thời gian, tổng cộng mệnh gần 6 vạn khối đi vào. Kiều Văn Tình mau giữa trưa, mới từ Đông Dương thôn đuổi tới làm công địa phương. Tuy rằng bọn họ hoạt động trung tâm chỉ có hai người, nhưng lăng là bị tiểu vãn tỉnh cảm thụ ra một bộ mây đen áp thành áp suất thấp. Vãn tỉnh tỉ hảo. Khách phục đinh nhân nhìn đến nàng, đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Nguyệt Nguyệt ở bên trong. Tiểu vãn tỉnh chỉ chỉ cửa phòng nhắm chặt văn phòng, hỏi. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt tỷ nói nàng tâm tình thật không tốt, tưởng một người tĩnh một chút, đều ở bên trong ngây người ba cái giờ. Vãn tỉnh tỷ tỉ ngươi mau vào đi xem nàng đi. Hảo. Ta đã biết, ngươi tiếp tục vội ngươi đi. Tiểu Vãn tỉnh đem bao đặt ở trên bàn, đi gõ cửa văn phòng, bên trong chuyển đến đường Nguyệt Nguyệt thanh âm, nói ta không có việc gì, không cần tới gõ chúng ta. Nguyệt Nguyệt, là ta, Vãn tỉnh. Bên trong an tĩnh một hồi, theo sau cửa văn phòng bị mở ra, lộ ra đường Nguyệt Nguyệt lược hiện tiểu tụy khuôn mặt, nàng thực ngoài ý muốn hỏi, tình tình, sao ngươi lại tới đây? Ta không tới ngươi có phải hay không chuẩn bị đem chính mình quan nội mặt cả ngày, thuận tiện không ăn không uống tới biểu đạt nội tâm tự trách. Tiều vãn tình chọc chọc nàng cái chán, đều nói không phải vấn đề của ngươi, làm gì còn như vậy tự trách. Soát đơn đều tồn tại nguy hiểm, trăm phần trăm an toàn ngôi cao, cũng có thể sẽ xuất hiện bại lộ, cho nên bị trảo loại chuyện này, chỉ có thể nói thời vận không tốt. Bởi vì nếu không soát đơn, cơ bản không có làm lên khả năng, trừ phi tự mang lưu lượng tỷ như vong hồng nghệ sĩ một loại bằng không tiểu đến thân thể đại tối thượng thị công ty lớn muốn làm lên đều đến soát ta chỉ là cảm thấy chính mình rất thất bại đường nguyệt nguyệt đem nàng làm đi vào đóng cửa lại có điểm hỏng mất mà bắt một phen tóc đem nàng tỉ mỉ làm cho không khí tóc mái đều cấp chảo tàn vì cái gì người khác đều sẽ không bị chảo ta sẽ bị chảo a vấn đề này hiển nhiên không đáp án tiêu văn tỉnh vũ, vũ nàng bả vai nói được rồi Đạo lý ngươi đều hiểu, ta cũng liền lười đến cùng ngươi lãng phí nước miếng lặp lại lần nữa, liền cùng không quải khoa đại học không phải hoàn chỉnh đại học giống nhau, không bị trào đào bảo cũng không tính hoàn chỉnh làm đào bảo đúng hay không. Đường Nguyệt Nguyệt thở dài nói, ta chính là hảo tâm đau tiền A, mẹ nó sáu vạn khối ở nơi đó, ném trong nước đánh cái thủy phiêu đều còn sẽ vang một chút, cái này là vang cũng chưa vang. Trước kia đường Nguyệt Nguyệt tuy rằng tiền lương không thấp, nhưng cũng là thành thật kiên định kiếm tiền. Lương một năm thêm lên mười mấy vạn, trừ bỏ chính mình tiêu phí gì đó, một năm cũng chỉ có thể tổn cái mấy vạn khối xuân dưới. Nàng tuy là nhà giàu nữ, nhưng tốt nghiệp lúc sau cha mẹ cấp mua phòng xe, liền không nghỉ lại trong nhà tiền, đều là chính mình kiếm chính mình hoa. Hiện giờ như vậy một làm, liền làm rất nàng một năm tích tụ tiền, không đau lòng mới là lạ đâu. Kiều Văn Tình đem nàng lớn ở trên ghế ngồi xuống, nói, yên tâm, đều có thể tránh đã trở lại. Hơn nữa có cái tin tức tốt nói cho người, chúng ta cái này gây dựng sự nghiệp là chịu chính phủ duy trì, chúng ta có thể xin một bút 50 vạn gây dựng sự nghiệp cho vay, lợi tức phương diện ưu đại đến khó có thể tưởng tượng. Đường Nguyệt Nguyệt ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Tiêu Vãn Tình năm sau vẫn luôn đang xem phòng ở, là có mua phòng tính toán, xê gian hàng giới không thấp, tốt tam phòng muốn gần trăm vạn khởi bước, kể từ đó, các nàng ở tài chính phương diện cũng sẽ chịu hạn chế. Nàng cho rằng các nàng rốt cuộc lưu lạc đến yêu cầu xin giúp đỡ nam nhân nhà mình nông nỗi. Lựa ngươi làm cái gì? Tiêu Văn Tỉnh cười nói, có phải hay không vui vẻ? Đường Nguyệt Nguyệt gật đầu. Kia đi ăn cơm chưa đi? Tiêu Văn Tỉnh nhìn mắt đồng hồ nói, đi, ta mời khách ra. Tiêu Văn Tỉnh muốn mang nàng đi phụ cận một nhà rất nổi danh bò bít tết cửa hàng ăn bò bít tết. Đường Nguyệt Nguyệt chết sống không chịu. Khi ra bỏ bít tết cửa hàng tùy tùy tiện tiện ăn xong tới đều là người đều 500 khởi bức cái loại này. Các nàng đi ăn, không có 2.000 khối là hạ không được đài. Hiện giờ các nàng chính hãm cốn cảnh, muốn tỉnh điểm hoa. Không có việc gì lạc tiểu vãn tỉnh kéo nàng, đi ra văn phòng. Ta chính là cố thái thái, ngươi chính là tương lai kỳ thái thái. Không cần làm đến như vậy mất mặt hảo không lạc. Đường nguyệt nguyệt. Thế nhưng hảo có đạo lý. Các nàng thu thập thứ tốt. Kêu lên Đinh Nhân cùng nhau. Nhà này bò bít tết cửa hàng thiết lập tại mùa khách sạn 5 sao lầu 1, hoàn cảnh rũ tĩnh, ấm màu vàng ánh đèn làm cho cả dùng cơm hoàn cảnh có vẻ thực thoải mái nhu hòa. Đinh Nhân lần đầu tiên tới loại địa phương này, biết loại địa phương này khẳng định quý, nhưng là đương nàng mở ra thực đơn trong nháy mắt kia, vẫn là bị bên trong ít giá dọa đến suýt chút che trái tim. Cũng may mắn là lão bản mời khách, bằng không ai bỏ được hoa nhiều như vậy tiền ăn một đốn bò bít tết. Đinh Nhân không biết nên như thế nào điểm, Tiêu Vãn Tình biết nàng quân cảnh, chi kỷ mà giúp nàng điểm hảo. Quá quý! Chờ bọn họ điểm hảo đồ ăn, người phục vụ sau khi ra ngoài, Đinh Nhân nhịn không được thẻ lưới. Muốn đặt ở hai năm trước, chúng ta khẳng định cũng là như thế này tưởng. Đường Nguyệt Nguyệt nói, hai năm trước, Tiêu Vãn Tình khi đó còn không có xuyên qua lại đây, kia hẳn là này thân thể đời trước, đời trước tìm chính là một phần thực bình thường công tác. Mỗi tháng tiền lương 6000 khối, lúc ấy còn xem như phi thường như bức con số, rốt cuộc chỉ là một cái công ty bình thường viên chức, ở bọn họ đồng học đàn trung, Kiều Vãn Tỉnh còn xem như thu vào cao cái kia. Tuy rằng nguyên thân ở tiêu tiền phương diện chút nào không nương tay, nhưng cầm như vậy một chút tiền, dùng để trang điểm cùng mua đại bài liền tiêu hết, thật đúng là luyến tiếc dùng để ăn bỏ bịtế. Gì? Đinh Nhân cũng không biết các nàng quá khứ, nói, như vậy rốt lòng sao? Ta không dốc lòng, dốc lòng chính là kiểu lão bản, dựa trồng rau lập nghiệp, bán đồ ăn, khai quán ăn, làm đào bảo, trung gian, cơ bản không ai giúp nàng Nga, đều là dựa vào nàng chính mình, hiện tại nàng đều phải trở thành nhân sinh người thắng điện phạm. hoa như vậy cường A, đinh nhân nháy mắt mắt lấp lánh, nàng chỉ biết kiểu vãn tình là ở nông thôn, nhưng không biết kiểu vãn tình cư nhiên có thể dựa trồng rau làm giàu, này cũng quá lợi hại bá. Cho nên Người phải có mục tiêu, tỉ như giống mô vị kẻ có tiền nói, trước kiếm hắn 100 triệu. Đinh Nhân Kiều vãn tỉnh cười xem đường nguyệt nguyệt ở bên kia rót độc canh gà, kỳ thật này một đường đi tới, nàng chính mình đều có điểm ngượng ảo, xem không hiểu cảm giác, chủ yếu là quá không thể tưởng tượng, cảm giác chỉ cần nàng dám đi, thành công liền dám đến cái loại này. Cho nên nói nàng vận khí thành phần cũng là phi thường đại. Bọn họ đồ ăn thực mau liền lên đây. Kiều vãn tình điểm chính là một phần hương trên tùng phản bò bít tết, một phần gan ngỗng, bắp đủng canh cùng mặt khác tiểu xứng đồ ăn. Nhà này bò bít tết thịt chất mềm mại tùng hóa, ăn ở trong miệng rất có trình tự cảm, thịt bò rắn chắc tiên hương, mềm mại không mất ngai kính, mang theo hơi hơi vị ngọt, ăn ở trong miệng làm người nhịn không được phát ra hoa, ăn ngon tán thưởng. Đường Nguyệt Nguyệt hồi lâu không ăn bò bít tết, ăn đến dựng thẳng kính, ngẩng đầu lại nhìn đến kiều vãn tình tựa hồ không có gì muốn ăn. Cắt một khối bò bít tết dùng nia xoa, nửa ngày không đưa vào trong miệng. Làm sao vậy, không hợp ăn uống? Đường Nguyệt Nguyệt hỏi nàng. Không, ta gần nhất ăn uống có điểm không tốt, ăn không vô đồ vật, lao buồn nôn. Đường Nguyệt Nguyệt cười hát hát, hay là nhị thai có đi? Sao có thể, chúng ta có làm phòng hộ thi thố hảo đi? Hơn nữa nguyên chủ có mang khẩu khẩu thời điểm, cái loại này dựng giai đoạn trước xuất hiện phản ứng, cùng hiện tại căn bản không giống nhau. Khi đó chính là ăn cái gì phun cái gì, nghe không được bất luận cái gì mùi tanh, cũng chỉ muốn an toàn, mua một bao củ cải chua phiến, có thể tiếp theo chén cơm không ngáy mắt. Hiện tại nàng tuy rằng cũng sẽ tưởng phun, nhưng giới hạn trong tưởng, ngày thường chỉ cần không phải quá giàu mỡ đồ vật, đều nuốt trôi Hẳn là chính là ăn uống nguyên nhân. Hảo đi, ta cho rằng ta lại phải làm một lần mẹ nuôi. Yên tâm, ta sẽ trước làm mẹ nuôi lại đưa mẹ nó. Ngươi cùng kỳ tiên sinh, phải nắm chặt. Đường Nguyệt Nguyệt. Mỗi lần nói tới nhà nàng kỳ tiên sinh, đường Nguyệt Nguyệt đều sẽ nhịn không được ngượng ngùng nói, chúng ta bát tự cũng chưa một phía đâu, nào có nhanh như vậy. Bát tự thêm một bút chỉ là một giây đồng hồ sự tình, chỉ cần các ngươi tưởng, lập tức tổ chức hôn lễ đều có thể. Tiều Văn Tình treo chọc nàng nói, vẫn là lại nơi trốn đi, ta hiện tại trong lòng quái không yên ổn, tuy rằng đã là nam nữ bằng hữu Nhưng luôn là nhịn không được muốn càng nhiều, nhưng ta lại không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, ta như vậy có phải hay không đặc biệt ký ba. Tiêu Văn Thịnh Thật sự thực ký ba. Ăn xong cơm trưa, Tiêu Văn Tình phải về một chuyến đến ra, nàng cùng cô Yến Khanh khẩu khẩu buổi sáng lại đây, cô Yến Khanh mang khẩu khẩu về nhà, buổi chiều cô Yến Khanh còn muốn đi tranh công ty, nàng phải đi về mang khẩu khẩu. Nàng đánh trở về, tới rồi tiểu khu phía dưới. Tiểu vãn tình người được một cổ que cây hương vị, nhìn đến có hai tiểu hải tử, ở bên kia phân thực một bao que cây. Tiểu vãn tình ngày thường không thế nào thích ăn đồ ăn vặn, đặc biệt là que cây này đó rác rưởi thực phẩm, một chút muốn ăn đều không có, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, người được này cây vị phát muối que cây vị, thế nhưng sinh ra một loại đặc biệt muốn ăn tới. Nàng cầm lòng không đậu mà nuốt một ngụm nước miếng, chạy nhanh đi vào thang máy về nhà. Nhưng que cây hương vị lại quanh quần ở trong núi, thật lâu không biến mất, ngược lại kích đến nàng nước bọt phân bối tràn đầy, sinh ra một loại đặc biệt đặc biệt muốn ăn dục vọng tới. Tới rồi trong nhà vẫn là phi thường tưởng. Cô Yến Khanh Chính mang theo khẩu khẩu ở trên sofa nghỉ ngơi, nhìn đến nàng trở về, nhữ nhữ mày nói, như thế nào sắc mặt kém như vậy, giữa trưa ăn không? Ăn không ăn nhiều ít là được, A a a ta hiện tại siêu cấp muốn ăn que cây làm sao bây giờ? Cố Yến Khanh, cố Tổng không hiểu chính mình tức phụ cái này tư duy nhảy lên vì cái gì lớn như vậy, bất quá khẩu khẩu nghe nói que cây hai chữ, ánh mắt sáng lên, que cây, an ngon. Tiều Vãn tỉnh qua đi ở khẩu khẩu bên cạnh ngồi xuống, dối tay đem trên người hắn quần áo lôi kéo, hỏi hắn, ngươi dám ăn à? Khẩu khẩu sợ cây, que cây một loại, tuy rằng có đôi khi hắn ngửi được cái kia hương vị thèm đến thực, nhưng chỉ cần ăn thượng một ngụm liền sẽ bị cây đến vẫn luôn nhảy dám, khẩu khẩu khẳng định gật gật đầu. Tiêu Vãn Tỉnh cười sờ sờ đầu của hắn, theo sau mang theo điểm làm lung khẩu khí đối nằm trên sofa cô Yến Khánh nói, làm sao bây giờ? Hảo muốn ăn, kia làm quản gia đi mua. Mua cái gì? Nha. Khẩu khẩu khơ dại hỏi, hắn hiển nhiên đã đem phía trước que cây để tải ném tại sau đầu mặt. Mụ mụ ngươi muốn ăn que cây, làm quản gia ra ra đi cho nàng mua. Khẩu khẩu trầm mặc một hồi, theo sau nói. Khẩu khẩu có. Tiêu Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái, cái này tiểu gia hỏa ngày thường đáng yêu tàng đồ ăn vặt, thừa dịp bọn họ không chú ý liền tàng đồ ăn vặt, cho nên hắn không đánh đã khai mà nói hắn có, bọn họ là tin. Mụ mụ hiện tại đặc biệt muốn ăn, khẩu khẩu cấp một bao cấp mụ mụ ăn có được hay không? Tiêu Vãn Tình hống hắn nói. Khẩu khẩu miệng đầy đáp ứng rồi, từ trên sofa xuống dưới. Xoay người chạy đến cố phu nhân bọn họ trụ cái kia cửa phòng, làm Kiều Vãn Tình giúp hắn mở cửa, còn không chuẩn Kiều Vãn Tình xem. Một lát sau, hắn quả nhiên lấy ra một bao quét tay, vui vẻ mà dơ cấp Kiều Vãn Tình xem, có phải hay không. Kiều Vãn Tình Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, quả nhiên tư tàng đồ ăn vặt. Kiều Vãn Tình đem việc này nhớ kỹ, buổi chiều thừa dịp khẩu khẩu ngủ trưa thời điểm, đi cố phu nhân cái kia phòng tìm một nhà. Ở tủ quần áo phía dưới ngăn kéo tìm được rồi khẩu khẩu tàng đồ ăn vặt điểm, bên trong cư nhiên ẩn giấu thật nhiều đồ ăn vặt. Xem kia một túi túi đóng gói, không giống như là khẩu khẩu chính mình trộm con bọn họ tàng, bởi vì đều khá lớn, khẩu khẩu con nhỏ, tàng lớn như vậy đồ ăn vặt bao, khẳng định sẽ bị nàng phát hiện. Còn một tàng tàng nhiều như vậy, khẳng định không có khả năng. Này rõ ràng là cố phu nhân bọn họ cho hắn mua, trộm tàng nơi đó. Tiêu Vãn Tình xem một ngăn kéo lung tung rối loạn đồ ăn vặt, có đóng gói túi thượng còn có tiểu dấu răng, tưởng tượng một chút khẩu khẩu chính mình một người ngồi dưới đất, muốn ăn, liền cầm đóng gói túi dùng sức cắn, lại cắn không khai bộ dáng, còn sinh ra vài phần đau lòng tới. Nay tiểu hài tử, đối với ăn rốt cuộc là có bao nhiêu đại chấp niệm? Tiêu Vãn Tỉnh lấy ra di động, đêm này đó chứng cứ đều chụp được tới, về sau chờ khẩu khẩu trưởng thành nhất định phải làm hắn nhìn xem chính mình khi còn nhỏ bộ dáng, miễn cho giống cô tổng hiện tại giống nhau không nhận chứng. Nàng đem toàn bộ đồ ăn vặt đều lấy đi, nghĩ nghĩ, lại để lại mấy bao như bánh quy nhỏ, cho cô liết gì đó để lại điểm cho hắn, miễn cho hắn phát hiện chính mình đồ ăn vặt điểm không còn nữa sẽ khóc. Tiều Văn tình lại là khi dễ hắn không hiểu chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn vặt. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem ảnh chụp chia cô phu nhân, hoẹ chặt thượng cùng nàng nói, "Mẹ Ngài xem khẩu khẩu tư tàng thật nhiều đồ ăn vật ở ngài cùng ba ngủ cái kia phòng. Cố phu nhân bên kia chỉ chốc lát sau liền hồi lại đây, nhiều như vậy, khẩu khẩu tiểu bảo bối càng ngày càng sẽ tàng đồ ăn vật ta Kiều văn tỉnh, khẩu khẩu như vậy tiểu, còn tàng bất động như vậy đại đồ ăn vật. Cố phu nhân, như vậy a kia hay là đồ ăn vật chính mình dài quá chân, chạy đi vào. Kiều văn tỉnh, ba ba đại nhân, ngài dám càng trận tròn mắt nói dối một chút sao. Bất quá tiểu vãn tình cũng không muốn cô phu nhân thừa nhận ý tứ, chỉ là muốn nói cho nàng bọn họ cấp khẩu khẩu mua đồ an vật tàng địa phương đã bị nàng phát hiện, về sau đừng lại cấp khẩu khẩu mua. Cố phu nhân bọn họ đau tôn tử, khẳng định liền sẽ khẩu khẩu nghĩ muốn cái gì, đều mua cho hắn, thậm chí còn sẽ có bọn họ cho mua, dù sao chính là sùng bái, chính mình tôn tử, còn có thể không cho sao tích. Nhưng tiểu vãn tình bọn họ làm phụ mẫu không giống nhau còn muốn suy xét hài tử khỏe mạnh vấn đề. Buổi chiều, thừa dịp khẩu khẩu còn ở ngủ trưa, tiểu vãn tình làm quản gia hỗ trợ nhìn, nàng một chuyến công ty. Bọn họ bảo bối bị hàng quyền, muốn khắc khởi một cái liên tiếp, tuyển phẩm là cái vấn đề lớn, tiểu vãn tình bọn họ phía trước bán đến tốt nhất là rau quả làm thấp cẩm, cho nên lần này chủ đẩy cũng là rau quả làm thấp cẩm, kết quả giống như hiệu quả cũng không phải quá lý tưởng. Các nàng thương nghị một chút, Quyết định thử một chút khoai lang tím điều hương rụ điều khoai lang đỏ điều ba loại mất nước rau dưa làm thập cẩm, này khoảng là bọn họ tân thượng, ngoài dự đoán bán đến cũng không tệ lắm, hộ khách phản hồi cũng tỏ vẻ ăn rất ngon, các nàng nhìn một chút tổng hợp số liệu phân tích, này khoảng số liệu là đẹp nhất, cho nên quyết định đẩy nó. Chờ công tác xử lý xong sau, cũng đã tan tầm đã lâu, kỳ hình sẽ qua tới tiếp đường Nguyệt Nguyệt đi ăn cơm, tiểu vãn tỉnh cũng không nhiều lắm chậm chế nàng. Chờ nàng muốn đi ra văn phòng khi, chú ý tới đường nguyệt nguyệt bàn làm việc thượng nhiều một cái chậu hoa, đó là từ ba cái chậu hoa tạo thành, mặt trên loại phú quý trúc, phát tài thủ cùng kế tiếp cao ba loại thực vật, ba cái chậu hoa phía dưới, tác phân biệt viết chậu châu đáo ba chữ. Tiều vãn tình đều phải bị chọc cười, ngươi này cũng quá khoa trương đi. Ngẫu nhiên vẫn là phải tin tin huyền học, không nói gặt người ta mẹ nghe nói ta bảo bối bị hàng quyền sau còn đi trong miếu làm cao tăng cho ta điểm hóa một đôi phát tài sư, ngày mai liền thuận phong lại đây. Kiều văn thỉnh đường Nguyệt Nguyệt mang theo nàng phát tài vận hẹn hò đi, cô Yến Khanh nghe nói nàng ở công ty, cũng nói qua tới đó nàng. Đầu xuân sau, cô Yến Khanh công ty sự tình lại công việc lưu bù lên, chủ yếu là kết hôn ăn tiết tuần trăng mật tam liền hao phí quá nhiều thời gian, làm cho rất nhiều công tác bị đọc lại, không bao giờ có thể giống như trước giống nhau đánh cá ba ngày. Phơi lưới hai ngày, cho nên tan tầm hắn cũng không thể bình thường đi, trì hoán một hồi, hiểu vãn tỉnh cũng không thèm để ý, ngồi ở văn phòng chờ hắn, bất chi bất giác chờ ngủ rồi, liền cô Yến khanh tới rồi cũng không phát hiện. Cô Yến khanh phía trước đã tới, tìm được nàng làm công vị ở nơi nào. Vãn tình, tỉnh tỉnh. Tiêu vãn tịnh đang ngủ ngon lành thời điểm, cảm giác có người ở đầy nàng, nàng biết rõ nên tỉnh lại, đã có thể cảm thấy rất muốn ngủ, không nghĩ động. Thẳng đến, ngoài miệng chuyển đến nước nóng xúc cảm. Cố Tổng dùng trực tiếp nhất phương thức đem nàng đánh thức. Kiều Vãn tình khó chịu mà mở mắt ra, đánh cái đại ngáp, nhìn đến cô Yến Khanh kia trương gần trong gang tức mặt, nhìn không được dọa một chút, nói, ngươi muốn hủ chết ta sao? Ta như vậy xoáy đều có thể đem ngươi hủ chết, kia nếu là lưu cái cái gì người xấu tiến vào, chẳng phải là muốn đem ngươi sợ tới mức hồn phi phách tán cô Yến Khanh lắc đầu, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Gần nhất rất mệt sao. Hắn xem Tiểu vãn tỉnh gần nhất luôn là không tinh thần. Cũng không a kiểu vãn tỉnh cũng rất buồn bực, nàng đánh cái ngáp, nói, không biết vì cái gì, chính là không tinh thần, muốn ngủ. Cô Yến Khanh đem nàng từ ghế trên kéo tới, giúp nàng đem máy tính tắt đi, nói, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Không như vậy Khoa Trương đi, quá mấy ngày thì tốt rồi, có thể là không như thế nào ăn, đường máu cung ứng không đủ, mới như vậy. Kiều Văn Tình cảm thấy thân thể của mình là không có gì vấn đề. Lời này lại kiên quyết cô Yến Khanh muốn cho nàng nhìn xem nguyên nhân, ngày mai chúng ta đi bệnh viện. Không cần làm, ngươi công tác không phải vội sao, ta nghỉ ngơi mấy ngày liền được rồi. Công tác lại vội cũng là có rảnh bồi ngươi đi cái bệnh viện, hoặc là ta làm bác sĩ lại đây. Bọn họ gia đình bác sĩ chính là làm khẩu khẩu nghe tiếng sợ vỡ mật cái kêu hoàng bác sĩ, giống như là ngoại quốc lưu học trở về, rất lợi hại nhưng người ta cũng không cụ bị vọng, van, vấn, thiết năng lực, nói với hắn không muốn ăn cơm, muốn ngủ là có thể nhìn ra tật xấu tới. Khẳng định muốn đi bệnh viện làm kiểm tra. Đi thôi, Khẩu Khẩu chờ hạ quá muộn nhìn không tới chúng ta, sẽ khóc. Cố Yến khanh giúp nàng đem bao cẩm, đối còn héo héo kiểu vãn tình nói. Khẩu Khẩu hiện tại không như vậy dính ba ba mụ mụ, ngủ chưa tỉnh lại phát hiện ba mẹ không ở, quản gia ra ra ra ở, cũng không khóc cùng quản gia gia gia cùng nhau chơi cũng là giống nhau. Hắn còn đi đem chính mình đồ ăn vật cầm một bao ra tới, cấp quản gia gia gia chia sẻ. Quản gia Khánh Thúc là biết khẩu khẩu có cái đồ ăn vật giấu kín điểm, còn biết là cố kính chi cố phu nhân bọn họ cấp mua, nhưng loại chuyện này, hắn không dám cáo chạm, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, làm cô Yến Khanh chính bọn họ đi phát hiện. Khu khu, cho nên dưỡng cái hài tử, tùy thời tùy chỗ đều ở đấu trí đấu dũng, Từ kiều vãn tỉnh công tác địa phương về đến nhà, lái xe cũng liền 20 phút không đến, kiều vãn tỉnh vốn dĩ cùng cô Yến khanh câu được câu không mà nói chuyện thiếm, một lát sau lại thấy buồn ngủ ý đột kích. Nàng nỗ lực trận tròn mắt, muốn chết chống nghị đến, đến ra, lại không biết như thế nào, liền ngủ đi qua, liền nàng chính mình đều không nhớ rõ như thế nào ngủ. Thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, cô Yến khanh đem bên trong xe máy sưởi độ ấm khai cao. Lại ruôi thân qua tay đem tiểu vãn tình oai đầu đẩy chính, miễn cho nàng nguy đến cổ. Tiểu vãn tình bị hắn quấy rầy cũng không thấy đến có tỉnh lại dấu hiệu, chỉ là nghiêng đi mặt, tiếp tục ngủ ngon lành. Cô Yến Khanh nhíu như mày, ngày mai nhất định phải đi bệnh viện nhìn xem. Buổi tối phòng bếp làm chính là cái lẩu bia gà, đại khái là xem tiểu vãn tình gần nhất đối thanh đạm ẩm thực cũng chưa ăn uống, cố tình muốn ăn chút cay khẩu vị, cho nên rất cẩn thận mà làm món này cái lẩu bia gà là đem gà xào hương sau để vào cái lẩu liêu, gia nhập bia cùng nhau nấu thủ, tiên hương hơi cay, mang theo bia thanh hương, phong vị độc đáo, mỗi một khối thịt gà đều hút đủ cái lẩu liêu cùng bia mùi hương, đặc biệt ngon miệng, có thể nói là ăn với cơm thần khí. Đầu bếp nữ tiền lời rất tuyệt, kiều vãn tình liền cháy nồi bia gà, một hơi ăn hai chén nhỏ cơm, nếu không phải bụng trang không được, còn muốn ăn. Ngon miệng khẩu lại không giống nhau, hắn hôm nay tỉnh đến muộn. Một bao đồ ăn vặt lại ha ha đình đình mà ăn tới rồi chẳng vặn, lúc này bụng vẫn là no, liền không muốn ăn cơm. Kiều vãn tình múc một muỗng cơm đến hắn bên miệng, khẩu khẩu nhấp miệng tránh đi nàng cái muỗng, nói, mụ mụ, khẩu khẩu buổi chiều, buổi chiều cùng mãi mãi video. Nga, mãi mãi cùng khẩu khẩu nói, làm khẩu khẩu muốn ngoan ngoan ăn cơm cơm, mới có thể lớn lên đúng hay không. Khẩu khẩu lắc đầu nói, mãi mãi nói, nói khẩu khẩu không thể ăn ăn cơm cơm Tiêu Vãn Tình rất muốn nói ngươi đánh dám, bất quá nàng liền muốn nhìn một chút khẩu khẩu sẽ như thế nào xả, cho nên hỏi hắn, vì cái gì nha? ăn, ăn nhiều, bụng bụng sẽ, sẽ nổ mạnh khẩu khẩu nói tới đây, làm cái khoa trương biểu tình, phanh. Tiêu Vãn Tình cố yến khanh, ngươi xem này Tiểu hài tử hắn, nhiều có thể biên. Hắn hiện tại có thể xem hiểu một chút Tivi có đôi khi hắn ở chơi thời điểm trong nhà tivi sẽ phóng phim hoạt hình cái gì hùng lui tới tiểu chư bội kỳ một loại khẩu khẩu sẽ đi theo học một ít tân từ ngữ cho nên so trước kia thông minh rất nhiều liền nói bữa phạm vi đều càng quảng lặng lặng xem hắn nói bữa cố yến khanh sờ soạng một phen đầu của hắn một chút không khách khí mà nói lần sau không chuẩn chạm vạn ăn đồ ăn vặt khẩu khẩu không ăn khẩu khẩu theo lý cố gắng kia ai ăn quản gia ra ra Khẩu khẩu mặt không đổi sắc mà bán đồng đội. Quản gia. Quản gia trong lòng khổ, nhưng hắn vô pháp nói. Hiện tại tiểu hải tử, vô luận chỉ số thông minh vẫn là tư duy, đều đến không được. Cơm nước xong sau, tiểu vãn tỉnh lại mơ màng sắp ngủ, vốn dĩ bọn họ sau khi ăn xong sẽ đi phía dưới tiểu khu toàn bộ. Nhưng là hôm nay tiểu vãn tỉnh như thế nào cũng kêu bất động, hoa ở trên sofa chàng thi thể. Cô Yến Khanh suy xét nàng thân thể không thoải mái. Liên chính mình mang xảo muốn đi ra ngoài chơi khẩu khẩu đi ra ngoài. Đi bệnh viện kiểm tra bị đề thượng nhật trình. Ngày hôm sau, cô Yến Khanh không đi làm. Lăng là đem không thế nào tình nguyện đi bệnh viện tiểu vãn tỉnh từ trên giường tún lên, cùng đi bệnh viện. Bọn họ đi chính là tư nhân khai bệnh viện, có thể không cần chờ trực tiếp đi kiểm tra. Kiểm tra kết quả còn phải đợi một hồi mới có thể ra tới, ngồi ở bên ngoài đãi khách trên sofa chờ. Đại khái là chịu bệnh viện bầu không khí ảnh hưởng. Tiều Văn Tỉnh lần đầu tiên sinh ra điểm sợ hãi tâm tư, miên man suy nghĩ một đống chính mình dọa chính mình, cuối cùng nhịn không được cùng cô Yến Khanh nói, nếu là ta phải cái gì bệnh bất trị, làm sao bây giờ à? Không chuẩn nói vậy. Cô Yến Khanh vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tiểu Văn Tình thẻ lưới, hào hung. Cô Yến Khanh rỗi tay dắt lấy nàng, an ủi nàng nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Vốn dĩ chính mình ở một bên không biết hạt chơi gì đó khẩu khẩu cũng đi tới, sờ sờ Kiều Vãn Tình mặt nói, "Mụ mụ đừng sợ." Kiều Vãn Tình đem hắn ôm vào trong ngực, "Cảm ơn Khẩu Khẩu, mụ mụ không sợ." Lúc này, cho nàng làm kiểm tra bác sĩ đi tới, hắn đầy mặt tươi cười, đối bọn họ nói, "Chúc mừng Cố tiên sinh, Cố thái thái là mang thai." Tin tức này giống như xét đánh giữa trời quang, hai người đương trưởng đều ngốc rớt. Liên Vãn Tình chính mình mang thai quá cũng không hoài nghi quá là mang thai làm cho, bởi vì cái này phản ứng cùng đứa bé đầu tiên hoàn toàn bất đồng, có khẩu khẩu thời điểm, nàng chính là tưởng phun, ăn không ngon, thậm chí phun đến dạ dày không đổ vặn, nôn mệt, phi thường nghiêm trọng thời gian mang thai phản ứng. Nhưng hiện tại nàng, tuy rằng cũng ngẫu nhiên sẽ không ăn uống đi, nhưng tưởng phun không rõ ràng, càng nhiều thời điểm là có thể ăn, có thể ngủ, căn bản là không giống như là mang thai bộ dáng. Nàng không hiểu Cô Yến Khanh loại này hoàn toàn không kinh nghiệm, liền càng không hiểu. Hơn nữa, bọn họ phòng hộ công tác thật sự làm thực hảo. Nhiều, đã bao lâu? Tiều Văn tỉnh một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, quá không thể tưởng tượng. Bác sĩ xem bọn họ này phản ứng, không giống kinh hỷ bộ dáng, lập tức liếm khởi tươi cười, nói, xem kiểm tra đo lường kết quả, đại khái là 67 chu bộ dáng, cụ thể còn muốn căn cứ ngài mặt thứ kinh nguyện tới tính. Kiều văn tình đỡ chán, không biết sao xui xẻo, nàng thân thể này kinh nguyệt có điểm kỳ ba, là ổn định 40 thiên tả hữu cái loại này, cùng cái loại này ổn định chính là buồn nguyệt mấy hào người tới giảng, rất khó nhớ kỹ chính mình kinh nguyệt là khi nào, cho nên tháng này không có tới, nàng cũng không để ý, chỉ khi thời gian còn chưa tới. Nếu dựa theo như vậy tình nói, nàng mang thai đã 45 thiên, tại đây hơn một tháng thời gian. Bọn họ xác thật từng có một lần cùng phòng vô dụng bộ, bất quá khi đó kiểu vãn tình là an toàn kỳ, hơn nữa cũng không bao lâu liền rửa sạch. Này cũng có thể trúng thưởng. Này xác suất cũng quá. Nhỏ đi. Đứa nhỏ này tới đột nhiên không kịp phong ngừa, kiểu vãn tình có điểm ngốc rớt, đi ra bệnh viện còn có loại bừng tỉnh cảm giác. Cô Yến Khanh đem khẩu khẩu đặt ở hắn chuyên trúc ghế rửa thượng, lại kéo ra cửa xe làm Tiểu vãn tình đi vào, thấy nàng vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng. Biết nàng còn không có làm tốt nên đón hảo cái này bảo bảo chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ tính toán, là ít nhất chờ khẩu khẩu thượng nhà trẻ, thậm chí lớn hơn nữa một chút, lại muốn cái thứ hai hải tử. hắn thúi người ôm ôm nàng nói, tin tức trừ bỏ ngươi cùng ta, không có người thứ ba biết, ngươi nếu là không nghĩ lưu, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Khẩu khẩu nghe không hiểu mang thai loại từ ngữ, cho nên hiện tại còn ngây ngốc, không biết mụ mụ trong bụng đã có cái đệ đệ hoặc là muội muội tiểu vãn tình rũ xuống mắt ta ta nghĩ lại nàng kỳ thật chính mình cũng thực thích tiểu hải tử chỉ là cái này tới thật sự quá nhanh nàng trở tay không kịp lý trí nói cho nàng chờ khẩu khẩu đại điểm lại muốn hải tử hiện tại còn quá sớm sự nghiệp của nàng đang ở khởi bất kỳ đường nguyệt nguyệt đều bị kéo qua tới làm phía đối tác không hảo hữu nhân ra nhưng nếu là xóa sạch nàng lại liên tiếp rốt cuộc Cái này là nàng hài tử a về sau có lẽ chính là giống khẩu khẩu như vậy làm nhân ái hận đan sen Tiểu Hoa Nhi. Nghĩ đến đây, Tiểu Vãn Tình tâm nhịn không được chịu một chút. Xóa sạch thật sự quá tàn nhẫn. Vẫn là, sinh hạ đến đây đi. tiêu Vãn Tình chỉ ở về nhà trên đường suy nghĩ một đường, liền nghĩ thông suốt. Nếu có mang, liền sinh hạ tới. Tuy rằng không phải ở kế hoạch nội, nhưng bọn họ đã đã quyết định muốn nhị thai. Sinh ra sớm cũng là sinh, vãn sinh cũng là sinh, nếu như vậy không vừa khéo có mang, liền dứt khoát tiên sinh đi. Đứa nhỏ này so thượng một cái còn đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố tổng là thật tay xuống thiện xạ không thể nghi ngờ, bộ dáng này đều có thể hoài thượng, thật sự thực không thể tưởng tượng. Cho nên, ngàn vạn đừng thừa dịp an toàn kỳ tìm kích thích. Cố Yến Khanh vốn dĩ cho rằng nàng sẽ lựa chọn không cần, rốt cuộc khẩu khẩu con nhỏ, hơn nữa không ở kế hoạch nội. Tiểu vãn tỉnh quá xong năm mới 27 tuổi, nhị thai lại quá cái 2-3 năm sinh cũng không có vấn đề gì. Hiện giờ nghe nàng nói muốn sinh hạ tới, nội tâm mừng như điên không thôi. Sinh đứa bé đầu tiên thời điểm, hắn không ở bên người, là lớn nhất tiêm nuối. Hiện tại rốt cuộc có thể một chút mà nhìn chính mình bảo bảo trưởng thành. Sinh ra, cái loại cảm giác này, là thường nhân vô pháp thể hội. Cố Yến Khanh khắc chế mà ôm ôm nàng, nói, cảm ơn ngươi, vãn tỉnh. Ta rất cao hứng, kỳ thật tiểu vãn tình cũng thật cao hứng, quyết định sinh hạ tới kia một khắc, cả người đều là nhẹ nhàng, đại khái là khẩu khẩu quá đáng yêu nguyên nhân, nghĩ đến lại có cái tiểu bảo bảo ở trong bụng, cả trái tim đều nhịn không được mềm mại xuống dưới. Nàng cảm thấy chính mình thật sự thực thích hợp đương mụ mụ. Cô Yến Khanh bắt tay đặt ở nàng trên bụng, ta vừa mới nhìn đến nó cùng tiểu đậu nha giống nhau ở chỗ này, đặc biệt đáng yêu. Ta nếu là lựa chọn không sinh. Ngươi sẽ thật đáng tiếc sao? Cô Yến Khanh Thành thật gật đầu, tiếc nuối là khẳng định. Chỉ là hắn tôn trọng nàng lựa chọn, không quấy nhiễu nàng. Sinh hài tử đối với nữ nhân tới nói là một đạo khảm, muốn vứt bỏ rất nhiều đồ vật. Không phải mỗi người đàn bà đều nguyện ý để ý ngoại dưới tình huống đem hài tử sinh ra tới. Hắn cũng không quyền lực yêu cầu nàng nhất định phải sinh. Đặc biệt là nàng hiện tại sự nghiệp còn ở khởi bước. Mang thai tin tức này, bọn họ là trước tiên cùng khẩu khẩu nói. Khẩu khẩu cổ nghe bọn hắn nói nửa ngày, rốt cuộc nghe hiểu, sờ sờ kiểu vãn tình vẫn là bình bụng, khờ dại hỏi, bên trong ở, ở đệ đệ sao? Cũng có khả năng là muội muội, Rất muốn cái nữ nhi cố yến khanh sửa đúng hắn. Nga, khẩu khẩu tựa hồ không quá lý giải vì cái gì cũng có thể là muội muội, có điểm tiểu mê mang. Kiểu vãn tình cho rằng khẩu khẩu sẽ thật cao hứng, kết quả nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải thực vui vẻ bộ dáng. Hỏi hắn, muốn thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội khẩu khẩu vui vẻ không? Khẩu khẩu không có hồi nàng, mà là từ nàng trong lòng ngược xuống dưới, chạy đến phòng khách một khắc rác đi chơi. Cô Yến Khanh cùng tiểu Vạn Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà nội tâm lộ bột một chút. Khẩu khẩu không phải là cảm thấy chính mình có cái thứ hai hài tử, sẽ cho hắn tranh sủng gì đó đi. Như vậy Tiểu, liền. Hiểu cái này sao? Kiều vãn tình để lại nguyên bản muốn quá khứ cô Yến Khanh, nói, ta tới. Khẩu khẩu đang ở ven tường ấn treo ở mặt trên dán giấy. Gần nhất kiểu vãn tình từ đào bảo thượng nhìn đến cái trẻ nhỏ sớm giao rán giấy, chính là đại trang dán trên giấy, tiêu tiểu động vật, hoặc là trái cây, chiếc xe chở, mỗi một thứ thượng đều có tương ứng cái nút, ấn một chút, sẽ có giọng nói nói cho ngươi cái này là cái gì, hơn nữa sẽ dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh cắp nói một lần đồ vật cùng chiếc xe còn tự mang tiếng kêu bắt trước. Trừ cái này ra còn có tự động dạy học, thí nghiệm chờ công năng. Tự động dạy học không cần phải nói, thí nghiệm công năng nó sẽ tùy cơ hỏi một loại đồ vật, muốn ấn xuống nên đồ vật tương ứng cái nút. Song ngự thí nghiệm đều có, thực khảo nghiệm tiểu bằng hữu ký ức năng lực. Này dán giấy đặc biệt thích hợp hiện tại giai đoạn khẩu khẩu. Nửa tháng trước, đồ vật kia dán giấy, khẩu khẩu trừ bỏ nhận thức trong nhà dưỡng gà vịt lún khẩu khác cũng không biết. Hiện tại hắn đã cơ bản nhận thức, thí nghiệm thời điểm giọng nói hỏi hắn tiểu bằng hưu, cái gì ở nơi nào, hắn có thể chuẩn xác mà tìm được nên động vật, trăm phần trăm chính xác suất. Tiểu vãn tình thấy hắn ở nơi đó loạn ấn một hồi, làm cho toàn bộ phòng khách đều là động vật tiếng kêu, đi qua đi ngồi sổng xuống, xuống, đem khẩu khẩu ôm ở chính mình đầu gối ngồi, hỏi hắn, khẩu khẩu không thích lại có cái đệ đệ hoặc là muội muội sao. Thích. Khẩu khẩu nói. Vậy ngươi vì cái gì không cao hứng, ân. Tiểu vãn tình hôn hôn hắn mặt. Khẩu khẩu tay nhỏ ở tiểu vãn tình ôm lấy hắn mu bàn tay thượng loạn quát, có điểm giàu dĩ không vui mà nói, khẩu khẩu muốn, muốn ca ca. Cho nên vĩnh viễn đều không cần dùng đại nhân tư duy đi cân nhắc tiểu hải tử. Tiểu vãn tình nhịn không được xấu hổ, cái này thật đúng là không có biện pháp cho ngươi sinh, ai làm ngươi trước xuất thế. Vì cái gì muốn ca ca. Tiểu Vãn Tình rất muốn biết khẩu khẩu nội tâm ý tưởng, khẩu khẩu nghiêm túc mà nói, khẩu khẩu thích, nguyên nguyên ca ca. Cho nên muốn muốn cái giống nguyên nguyên ca ca giống nhau ca ca bổi người chơi có phải hay không? Khẩu khẩu gật đầu, ân. Nói trắng ra là, hắn chính là tưởng nguyên nguyên. Khẩu khẩu phi thường thích cùng Tiểu Hải Tử chơi, có đôi khi dẫn hắn đi ra ngoài chơi, chính hắn đi đường, trên đường nhìn đến cái tiểu bằng hữu. Hắn đều sẽ đi theo nhân gia mông mặt sau chạy trốn, có tiểu bằng hữu địa phương, hắn có thể chơi thượng một ngày. Nhưng hiện tại rất nhiều nhân gia tiểu hài tử đều quán đến tương đối tiểu khí, khẩu khẩu lại tiểu, theo chân bọn họ cùng nhau, luôn bị bọn họ khi dễ vứt bỏ, chỉ có thể giống cái tiểu đáng thương giống nhau đi theo mông mặt sau, có tiểu bằng hữu tương đối bá đạo, cảm thấy hắn vướng chân vướng tay, còn sẽ đẩy hắn gì đó. Huyên huyên liền không giống nhau, hắn tuổi tác đại. Cái gì đều sẽ nhường hắn, hơn nữa sẽ dẫn hắn chơi, sẽ không ghét bỏ hắn, cho nên khẩu khẩu thích nhất huyên huyên. Năm nay quá xong năm sau huyên huyên liền cùng hắn mụ mụ đi ra ngoài du lịch, trở về cũng không sai biệt lắm khai giảng, cho nên chưa thấy được. Nay tiểu đứa bé lanh lợi, tiểu vãn tình sờ sờ đầu của hắn, nói, kia này cuối tuần làm ba ba đem huyên huyên ca ca tiếp nhận tới chơi. Khẩu khẩu ánh mắt sáng lên, rốt cuộc cao hứng, hảo, ý thị. Cô phu nhân cùng các vị tiểu tỷ muội hẹn làm mỹ giáp, lần trước các nàng mỗ vị bằng hữu nhận thức vị đặc biệt lợi hại mỹ giáp sư, vì thế tỉ muội mấy cái tìm cái địa phương, đem mỹ giáp sư kêu lên tới, một người cấp làm một cái. Các tiểu thư cùng nhau, tuy rằng đều là có uy tín danh dự nhân vật, nhưng đại gia khó tránh khỏi sẽ đua đòi khoe ra một chút. Tuổi trẻ khi so tiên sinh, so ân ái, nhưng luận tú ân ái, các nàng đều tú bất quá cô phu nhân. Cố phu nhân tuy rằng đảo truy Cố Kính Chi, nhưng hai người ở bên nhau sau, Cố Kính Chi đối nàng là thật sự hảo, nàng làm cái gì đều dung túng, yên lặng giúp nàng thu thập tàn cục, nàng muốn cái gì, cũng là không rên một tiếng mà mua trở về. Quan trọng nhất chính là, làm người chính trực, chưa bao giờ dưỡng tình nhân hoặc là bao nhị, mãi một loại, thậm chí đi ở trên đường, đều làm mắt nhìn thẳng, chưa bao giờ nhiều xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Tới rồi tuổi này đại khái liền cùng hoàng đế hậu cung phi tử giống nhau đã thấy ra, cảm thấy nam nhân không đáng tin cậy liền đem ánh mắt đặt ở đời sau trên người, bắt đầu so nhi tử, so tiền đồ. Ai, thái thái, ngươi này xuyến lắc tay thật xinh đẹp, là san hô đỏ châu đi. Mỹ giáp sư cho các nàng giữa lưu phu nhân làm khi, nhìn đến nàng tay háo phía dưới lắc tay, hỏi. Mỹ giáp sư trưởng hôn phu nhân vòng cho nên liếc mắt một cái nhìn ra tới các nàng đều là có uy tín danh dự thái thái, nhưng kính mà tìm các nàng thích địa phương khen. nàng xem Lưu Phu nhân đối này xuyến tay Châu rất yêu quý, vì thế mở ra để tài hỏi. Lưu Phu nhân vừa nghe, mặt mày hớn hở mà nói, đúng vậy, ta này xuyến lắc tay là ta nhi tử bạn gái đưa, nàng biết ta năm buồn mạng, cho nên tặng một chuỗi cho ta, su cắt tránh ma quỷ. tuy rằng không phải cái gì quý trọng vật phẩm, nhưng này tâm ý a, ai? Hiện tại tiểu cô nương, nhưng sẽ hứng người. kia như vậy xem ra, này tiểu cô nương còn rất hiếu thuận A. Một vị khác thái thái nói tiếp nói, con dâu của ta người nọ chính là thật sự, ta năm buồn mạng thời điểm, liền cùng ta nhi tử cùng nhau đi ra ngoài cho ta mua một bộ hồng, ta cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tổng so với chúng ta ra cái kia hảo, ta năm buồn mạng căn bản liền không nhớ tới quá, mỗi ngày vội vàng sự nghiệp, đi sớm về trễ so với chúng ta gia nhi tử còn liều mạng, đại gia bắt đầu tựa biếm thật tú nói lên nhà mình con dâu, chỉ có cố phu nhân không ra tiếng. Mọi người đều biết cố gia con dâu bình thường xuất thân, đừng nói cha mẹ là ai, giống như cha mẹ đều không còn nữa, hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì của cải cái loại này bình dân. Hơn nữa cố phu nhân trước nay chưa nói quá nàng con dâu là làm gì, đại gia suy đoán phòng trưởng chính là cái bình thường người bị Cố Yến Khanh cưới qua tới sau, làm phú thái thái, trừ bỏ sinh đứa con trai, không, có gì thành kỷ. Bởi vì Cố phu nhân ở các nàng giữa thuộc về địa vị tối cao, đại gia sôi nổi tú vài câu, cũng không dám nói thêm cái gì, miễn cho chạm được Cố phu nhân rủi ro. Rốt cuộc Cố phu nhân lúc trước như vậy thích đàm hầm, thậm chí đều phải đem nàng trở thành chuẩn tức tới đối đãi, thỏa hiệp cô Yến Khanh cùng nàng hiện tại con dâu ở bên nhau, không biết trong đó bị nhiều ý khí Tuy rằng các nàng không biết này quá trình, nhưng đoán đều có thể đoán ra trong đó trải qua suy sụp. Cho nên cái này đề tài, nhất định sẽ làm cố phu nhân khó chịu. Mọi người nói vài câu, cho nhau cho mấy cái ánh mắt, không có người mang tiếp theo cái đề tài, không hẹn mà cùng mà trầm mặc xuống dưới. Không khí trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Vẫn luôn cúi đầu xem di động cố phu nhân ngẩn đầu thấy các nàng đều trầm mặc, có điểm buồn bực, làm gì đâu, như thế nào không tiếp tục nói. Lưu Thái Thái, ngươi này lắc tay ngươi chuẩn tức đưa à, khá xinh đẹp. Đúng vậy, nàng nói ta năm buồn mạng, muốn mang hồng, riêng cho ta mua cái, không phải cái gì xa hoa hàng tiêu dùng, chính là cái tâm ý mà thôi. Cô phu nhân gật gật đầu, nói, vừa mới con dâu ta cùng ta nói nàng lại hoài, cho nên không chú ý các ngươi liêu cái gì. Mọi người, đây mới là thật sự tú. Cô Yến Khanh lần đầu tiên chiếu cô thai phụ, Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dựa theo hắn ý tưởng, đem trong nhà một lần nữa lộn một chút. Thảm toàn bộ đổi tân, phòng ngừa cũ có vi khuẩn sẽ cảm nhiễm. Trong nhà xuyên dậy toàn bộ đổi thành phòng hoạt, phòng ngừa nàng sẽ hoạt đến. Khả năng tồn tại phóng xạ đồ vật, toàn bộ dịch đi ra ngoài. Phòng bếp phân phó hảo, một ngày tam cơm chiếu cố hảo, thai phụ không thể ăn đồ vật không thể làm nó thượng bàn. Hơn nữa mỗi cơm đồ ăn dinh dưỡng phối hợp muốn cùng được với. Quản gia bên kia muốn muốn nói chuyện, không thể làm kiểu vãn tình làm bất luận cái gì yêu cầu thể lực sống, hắn thậm chí suy xét muốn hay không lại thỉnh một người, tới chiếu cố nàng. Kiểu vãn tình xem hắn càng làm càng thái quá, dở khóc dở cười, không như vậy khoa trương lạ, ta có khẩu khẩu thời điểm, cái gì đều không có, không phải làm theo lại đây, không cần làm đến ta trở nên cùng bút bê sứ giống nhau được chứ. Cho nên hiện tại càng phải hảo hảo mà làm người hưởng thụ một phen. Cố Yến Khanh mạch não không giống người thường. Thật không cần, ta lại không phải cổ đại thiếu nãi nãi, còn cần nha hoàn chuyên gia hầu hạ, ngươi đừng làm đến ta áp lực đại, chờ hạ ta hồi Đông Dương thôn a. Cố Yến Khanh trầm mặc một chút, nói, vậy mướn cái trợ lý đi, bộ dáng này liền danh chính ngôn thuận. Tiêu Vãn Tỉnh không lay chuyển được Cố Yến Khanh, cuối cùng thỉnh cái trợ lý giúp nàng xử lý sự vật. Bất quá có cái trợ lý sắc thật thực phương tiện. Nàng chỉ cần đem trước kia chính mình phải làm sự tình phân phó cấp trợ lý, trợ lý liền sẽ giúp nàng đem sự tình làm tốt, không cần kinh nghiệm bản thân mà làm. Nàng phải hảo hảo mà ở nhà dưỡng thai, cùng với đi hoạt động trung tâm đi làm, hỗ trợ đào bảo cửa hàng sự tình. Đi làm cũng thượng thật sự có lệ, bởi vì nàng quá mệt mỏi, tùy thời tùy chốt đều muốn ngủ. Năm đó kiểu vãn tình căn cứ nguyên chủ ký ức, hoài khẩu khẩu thời điểm, tiền tam tháng nhưng lăn lột ăn cái gì phun cái gì, suýt nữa đi bệnh viện Quải Bình. Bất quá này nhị bảo hiển nhiên không nghĩ đi cùng ca ca giống nhau lộ tuyến, trừ bỏ tương đối tanh hoặc là thanh đạm đồ vật không ăn uống, mà khác kiểu vãn tỉnh đều thích ăn, đặc biệt là chua cay chua cay cái loại này, tỉ như mì chua cay, chua cay lòng gà, toan canh phí ngưu, này đó ăn với cơm, có thể ăn hai chén cái loại này. Hơn nữa đặc biệt thích ngủ, cả người đều lười biếng. Trừ bỏ ăn chính là ngủ. Tiêu Vãn Tình cảm thấy chính mình cùng cái heo không có gì khác nhau. Bởi vì mang thai, khẳng định không thể giống như trước giống nhau ở xe thị cùng Đông Dương thôn hai đầu chạy. Tiểu Vãn Tỉnh quyết định dựng lúc đầu trước ở tại xe thị bên này, mặt sau lại thường thường hồi Đông Dương thôn bồi bồi Kiều Nãi Nãi. Vốn dĩ ăn Tết thời điểm, bọn họ đem Kiều Nãi Nãi tiếp nhận tới, củng cố kính chi cố phu nhân bọn họ cùng nhau, đại gia cùng nhau ở xe thị nơi này quá năm, nếu Kiều Loan ở chỗ này ngốc thói quen, khiến cho nàng cùng nhau sinh hoạt ở chỗ này, đường hồi đông dương thôn. Nhưng tiểu nãi nãi luôn là không lớn thích hứng trong thành sinh hoạt. Nông thôn, nàng muốn đi chạy đi đâu nơi nào, bên này xuyến xuyến môn bên kia tâm sự thiên, thoải mái tự tại. Tới rồi trong thành, cho nhau đối diện hai nhà người đều không quen biết, đến bên ngoài đi nàng lại một người không có gì hảo đi, cùng Kiều vãn tình bọn họ, cũng tóm lại tuổi bất đồng làm cho quan niệm bất đồng theo đuổi bất đồng. Ngày thường cùng nhau giật nhẹ việc nhà còn hảo, nhưng cũng không thể giảm bất đến từ ở sâu trong nội tâm tình mịch. Nói ngắn lại, chính là không thú vị, tưởng hồi thôn. Cho nên ở không đến một tháng, Kiều Vãn Tình liền đem nàng đưa về Đông Dương Thôn, nàng mới 70 tuổi không đến, thân thể ngạnh lãng, nhị mợ bọn họ lại bởi vì muốn ở bên kia làm việc, mỗi ngày qua đi, đảo cũng không cần Kiều Vãn Tình nọc lòng. Kỳ thật ngươi hẳn là hỏi một chút nàng. Muốn hay không tìm cái lao ra ra cùng nhau quá, liền sẽ không như vậy cô độc. Cố Yến khanh cho nàng ra siêu chú ý. Kỳ thật ta hỏi qua. Nàng không chịu. Vẫn là sợ gặp được không tốt, mặt sau cái này nói không cần lo lắng, ta có thể đi tìm một ít tốt tài nguyên. Kiều Vãn Tình nói, nàng quan niệm thượng tương đối thủ kiểu, tiếp thu không tới cái này, còn cùng ta sinh khí. Kỳ thật Tiểu Vãn Tình rất sớm liền suy xét quá vấn đề này. Nhà bọn họ liền hoàng đại tiên đều biết tiêu thụ bên ngoài đi phao chỉ mẫu miêu, tiêu nãi nãi một người quá tình mịch. Hiện tại là mở ra xã hội, tìm cái giống nhau tuổi lẫn nhau nâng đỡ làm bạn, cũng không sẽ mất mặt hoặc là nói đúng không muốn mặt gì đó. Cô Yến Khanh nghe nàng nói, đành phải thôi. Nhật tử từng ngày mà quá, đảo mắt bảo bảo liền ba tháng, tiểu vãn tình như cũ có thể ăn có thể ngủ, chỉ là thích ngủ phản ứng không như vậy nghiêm trọng. Nhất lệnh người vui vẻ chính là, Các nàng đào bảo cửa hàng, rốt cuộc có điểm khởi sắc, trước kia đường nguyệt nguyệt chính mình làm đào bảo, đối này một khối hiểu biết rất sâu, hấp thụ lần trước thất bại giao hấn, lần này nàng làm càng thêm cẩn thận. Công phu không phụ lòng người, bọn họ đào bảo cửa hàng doanh số thực nhanh có khởi sắc, hơn nữa thẳng tắp bay lên, hơn nữa cho vay xin xuống dưới, bọn họ có sung túc tài chính, có thể càng thêm buông tay mà đi làm. Chứ bỏ đào bảo, bọn họ còn nếm thử làm đua nhiều hơn. Đua nhiều hơn là cái tương đối tân ngôi cao, không có đảo bảo nghiêm khắc, soát đơn gì đó phí tổn rất thấp, hơn nơi chuyển phát nhanh cũng có thể làm bộ, cơ bản chính là soát đơn một đồng tiền, chuyển phát nhanh một đồng tiền phí tổn bộ dáng này. Nhưng là đua nhiều hơn quy tắc tương đối lệnh người vô pháp năm lấy, có đôi khi tùy tiện soát một soát, một ngày cũng có thể bán cái mấy chục đơn, có đôi khi soát đến hộp máu, cũng như cũ cứu không đứng dậy, còn động bất động liền hàng quyền. Không có đã làm hoặc là mới vào môn giả, hoàn toàn bắt không được nó quy luật, thậm chí rất nhiều người chơi lâu năm, cũng bị chỉnh đến một đầu nông. Cho nên bọn họ là đào bảo là chủ, đua nhiều hơn có phương pháp thời điểm chơi một chút, nhặt nhặt tiền, không có cách nào thời điểm chạm vào đều không chạm vào nó. Các nàng cửa hàng một cái khách phục đã không đủ, yêu cầu khuếch chiêu tiểu vãn tỉnh cùng đường nguyệt nguyệt thương lượng một chút, quyết định lại chiêu ba người, hai cái khách phục. Một cái hiểu được một ít hoạt động trợ lý, hiệp trợ đường nguyệt nguyệt làm hoạt động. Khách phục tương đối hào chiêu, trợ lý lại là cái thật không tốt chiêu chức vị, mới vừa tốt nghiệp, rất nhiều người trước mắt, không kinh nghiệm không nghĩ mang, có đôi khi ngươi cực cực khổ khổ mang theo tới, liền chạy. Nhưng là cái loại này có cái 1-2 năm công tác kinh nghiệm, ánh mắt lại rất cao, muốn công ty lớn, lương cao, tấn chức không gian, tiểu vãn tình các nàng không có biện pháp chỉ có thể dùng lương cao đi chiêu cái tốt trợ lý. Vị kia trợ lý họ hạ, mới vừa sinh song hài tử ra tới, đại khái là mang thai ngốc 3 năm nguyên nhân, đối phương rõ ràng có điểm phản ứng trì độn, nhưng thắng ở dùng tốt, hiểu nhiều lắm, làm việc cũng thực thỏa đáng, thực thích hợp làm trợ lý, chỉ là tương đối một mạc ngày thường tổng cho người ta một loại vụng vụng cảm giác, không bằng tiểu cô nương linh hoạt. Các nàng không biết như thế nào, trong lén lút nói chuyện tiền lương. Đinh Nhân biết đối phương một cái dung mạo bình thường trợ lý, tự nhiên so nàng cái này lão công nhân cao 1.500 tiền lương sau, tức khác không làm, nàng không dám đi tính tình tương đối không tốt đường nguyệt nguyệt bên kia nói, liền tới tìm kiểu vãn tình biểu đạt bất mãn. Vốn dĩ tiền lương loại chuyện này, đều là cam chịu bảo mật, Tiểu vãn tình cũng cùng các nàng nói qua ngầm không cần đàm luận, dễ dàng, có mâu thuẫn. Lúc này thấy Đinh Nhân vẻ mặt lòng đầy cam phẫn, nàng chỉ có thể phía chính phủ mà nói tiền lương là y theo năng lực mà định hơn nữa các ngươi cường vị bất đồng nhưng ta không cảm thấy ta năng lực so nàng kém ta ở khách phục này một khối trước nay không xuất hiện sai lầm lầm hơn nữa chúng ta đi làm thời gian còn so nàng trường đi làm thời gian trường không đại biểu tiền lương cao đến nỗi năng lực phương diện ngươi cảm thấy cùng sự thật có lẽ trung gian cách cái thái bình dương đinh nhân lại nghe không đi vào ta chỉ tin tưởng ta nhìn đến Hơn nữa ta là lao công nhân, ở các người gây dựng sự nghiệp lúc đầu liền đi theo lại đây, vì cái gì đãi ngộ muốn so tân nhân kém, kém liền tính, còn kém nhiều như vậy. tiểu Văn Tình trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nay hoàn toàn chính là một đạo ngu ngốc đề A, nàng vì cái gì liền xem không khai đâu. Nàng ngăn chặn trong lòng muốn mắng nàng một đốn, lạnh giọng nói, vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Hoặc là cho ta tăng lương, hoặc là ta từ trước. Tiêu Văn tình mặc, theo sau buông tay nói: Chúng ta công ty cấp khách phục đãi ngộ đã tính hảo, hơn nữa ta cũng chuẩn bị 9 tháng thời điểm cho ngươi trướng tiền lương. Ngươi như vậy làm ta thực khó xử, trở về nghĩ lại đi. Đinh Nhân làm khách phục vẫn là rất không tồi, chỉ là bọn hắn công ty cấp đến đãi ngộ đã cao hơn giống nhau công ty, lại cho nàng đề, đối với mặt khác hai vị khách phục không công bằng. Hơn nữa nàng cũng không phải ngốc nếp lắm tiền. Đinh Nhân ý tứ này. Ít nhất phải cho nàng đề 1.500, cùng hạ trợ lý tề bình, có cái này tiền, không bằng đi mướn cái càng tốt khách phủ. Cô Yến Khanh tới đón nàng tan tầm, Tiêu Vãn Tình đem việc này nói với hắn, cô Yến Khanh nghe xong, bất đắc di lắc đầu cười nói, sẽ không đương láo bản. Ta đây hẳn là thế nào? Kiều Vãn Tình cũng cảm thấy chính mình nói không đúng, nhưng lúc ấy quá khí, từ mang thai lúc sau, nàng tính tình liền trở nên đặc biệt đại, tổng tưởng dối thiên dối địa dối anh chăng. Dù sao chính là một chút việc nhỏ đều có thể chọc bao nàng. Người có thể cho nàng đi cùng vị kia trợ lý cùng nhau công tác hai ngày, làm nàng tâm phục khẩu phục, biết chính mình mắt thấy có bao nhiêu thấp. Hiện tại xã hội, rất nhiều người sẽ coi khinh trợ lý cái này cương vị, nhưng kỳ thật cái này cương vị thật sự thực yêu cầu năng lực, đặc biệt là một ít lao tổng trợ lý, quả thực yêu cầu 18 ban võ nghệ. Tỷ như cô Yến Khanh, đều là danh giáo tốt nghiệp cái loại này, ngạch cửa thiết phi thường cao. Hơn nữa trợ lý lời nói quyền rất cao, có đôi khi hắn đại biểu, chính là lao bản bản nhân. tiêu vãn tình cảm thấy cô Yến Khanh nói có đạo lý, đinh nhân sắc thật là quá xem trọng chính mình, tiểu cô nương hoàn toàn không biết nhân ra là nhiều có năng lực, dùng bề ngoài cân nhắc nàng, cảm thấy nàng buồn, không nên lấy như vậy cao tiền lương. Ra đây ngày mai đi thử thử. Bất quá cô Yến Khanh lại nói, loại này công nhân ta giống nhau lựa chọn trực tiếp làm nàng khác như thăng trước. Tiêu Văn Thỉnh, hai người nói nói cười cười mà tới rồi ra. Hôm nay là thứ sáu, cố phu nhân bọn họ nói sẽ qua tới, theo chân bọn họ cùng nhau tới. Còn có Uyên Uyên, lần này bọn họ tới, mang theo rất nhiều đồ vật, tổ yến, hải sâm, bào ngư. Dù sao chính là nhặt quý mua. cố phu nhân nói, ta hỏi qua, này đó đều là thời gian mang thai có thể ăn, đối bảo bảo tốt, làm phong bếp thay phiên làm cho ngươi ăn, hảo hảo dưỡng thai. Tiêu văn tình nàng nơi nào nuốt trôi nhiều như vậy à, hơn nữa nàng hiện tại không quá có thể ăn hải sản, sẽ buồn ôn, cho dù hải sản làm cũng nghe không được cái tiêu vị, phòng chứng muốn qua dựng lúc đầu mới có thể điều chỉnh tốt. Nhưng nàng biết đây là lão nhân ra tâm ý, cho nên chưa nói cái gì, chỉ là cười nói, cảm ơn mẹ, tiêu pha. Ai, người một nhà, khách khí cái gì, hơn nữa cô phu nhân hạ dọng, dù sao không phải ta ra tiền. Ngồi một bên cố kính chi. Đừng cho là ta nghe không được. Cố kính chi không có cô phu nhân biểu hiện giống nhau kích động, bất quá cũng thực vui vẻ. Mọi người đều là hy vọng chính mình con cháu mãn đường. Bọn họ chỉ có cô Yến khanh một cái hài tử, liền càng có vẻ tịch mịch, càng muốn muốn nhiều mấy cái cháu trai cháu gái. Người một nhà ăn tết đều tương đối náo nhiệt. Dự tính ngày sinh là khi nào? Cố kính chi hỏi. Vấn đề này thực xấu hổ. Tiểu Văn Tình nói. 11 nguyệt số 11. Nay cái gì dự tính ngày sinh? Bất quá Cố phu nhân đang đứng ở cao hứng, hoàn toàn không bỏ trong lòng, thậm chí thổi một phen, nói, còn rất sẽ chọn Nhật tử a, khẳng định là cái tinh xảo tiểu bà bối. Kiều Văn tỉnh. Ngài cũng quá có thể thổi. Cố phu nhân lại cảm thấy chính mình như thế nào thổi đều không quá, trước kia nàng có khẩu khẩu thời điểm, nàng không tự mình chứng kiến khẩu khẩu trưởng thành cùng sinh ra, tổng cảm thấy có điểm tiếc nuối. Tuy rằng bạch nhặt như vậy cái tôn tử, cũng thực vui vẻ, nhưng chính là muốn cái kia quá trình. Cho nên hiện tại có nhị bảo, nàng liền vui vẻ, hận không thể đem chính mình có, đều phủng cho hắn. Khẩu khẩu cùng Nguyên Nguyên hồi lâu đều không thấy, khẩu khẩu lôi kéo Nguyên Nguyên cho hắn khoe ra chính mình món đồ chơi mới, cũng chính là kiểu vãn tỉnh cho hắn mua dạy học gián giấy. Này đó là cái gì? Nguyên Nguyên nhìn đến trên vách tường treo ba bốn chương dạy học gián giấy. Hán khi còn nhỏ không giống khẩu khẩu như vậy hạnh phúc, cha không thương mẹ không yêu, không thấy gian này đó vẽ như vậy nhiều trái cây động vật dán giấy có cái gì chỗ đặc biệt. Ấn, Ấn nơi này. Khẩu khẩu nhón chân nhỏ tiêm, Ấn bắt đầu kiện, tường giấy lập tức phát ra âm thanh. Tiểu băng hữu, hoan nghênh đi vào trái cây vương quốc, cùng ta tới cùng nhau nhận thức trái cây đi. Nguyên Nguyên chưa thấy qua như vậy cao cấp món đồ chơi, dọa một chút, còn có thanh âm à. Nó có phải hay không sẽ chính mình nghiệm cái này trái cây? Khẩu khẩu gật đầu, lại chỉ vào trái cây kia trường, tự hào mà đối huyên huyên nói, khẩu khẩu, đều, đều nhận thức. Nhà trẻ lớp lá huyên huyên chẳng những nhận thức này đó trái cây, còn có điểm sẽ viết, bất quá hắn thực nghề tình mà làm ra giật mình biểu tình, đệ đệ lợi hại như vậy. Khẩu khẩu ngượng ngùng mà cười. Nguyên huyên tưởng khảo khảo hắn, chỉ vào một cái chối hỏi, cái này là cái gì? Chuối khẩu khẩu nghiêng đầu nghĩ nghĩ ánh mắt sáng lên bố bố nana uyên uyên phản ứng một hồi mới phản ứng lại đây cái gọi là bố nana là chối tiếng anh hắn sửa đúng khẩu khẩu nói là bạn nana khẩu khẩu còn sẽ không phát tiếng anh âm, đi theo hắn bố nana uyên uyên trầm mặc một chút theo sau chỉ vào quả táo cái này đâu quả táo a a bà cái này quả quýt âu luân Tiếng Anh người mới học khẩu khẩu, thể hiện rồi hắn hơn người ngôn ngữ thiên phú, cho mỗi một cái trái cây đều phát minh cái dương không dương thổ không thổ cách gọi, đổi mới tiểu mau hải huyên huyên ngôn ngữ kho. Kỳ tích chính là, hắn cư nhiên nghe hiểu được. Cố phu nhân bọn họ lần này lại đây, chủ yếu là cấp khẩu khẩu ăn sinh nhật. Khẩu khẩu lần này sinh nhật phùng đến khá tốt, vừa vặn là chủ nhật, đại gia cũng tương đối không đến ra thời gian. Bất quá liền tính không có thời gian. Cố Kính Chi bọn họ cũng khẳng định sẽ buông công tác lại đây, bởi vì đây là người một nhà cho hắn quá cái thứ nhất sinh nhật, khẩu khẩu trang tròn, trong này, một tuổi sinh nhật bọn họ toàn bộ bỏ lỡ. Cho nên cái này hai một tuổi sinh nhật, liền tính lại vội, bọn họ cũng muốn rút ra thời gian tới cấp khẩu khẩu quá cái tương đối long trọng sinh nhật. Khẩu khẩu sinh nhật hôm nay nhưng cao hứng, mới buổi sáng 5 giờ chung liền tỉnh, hắn ngủ không được, liền nháo hắn ba ba mụ mụ. Cô Yến Khanh hiếp mắt, đem cái kia không an phận tiểu gây sự quỷ kéo qua tới, ấn ở chính mình trong lòng ngực, nói, còn không có hừng đông, ngủ tiếp sẽ, vào bối. Ngon miệng khẩu đã ngủ không được, hắn an phận không hai phút, từ cô Yến Khanh trong lòng ngực đi xuống, chính mình chạy đến bên cửa sổ, xúc lên bức màn nhìn một chút, lớn tiếng nói, sáng. Ba ba, thiên, trời đã sáng. Cô Yến Khanh, bên ngoài phiên cái mặt trời, cũng còn không có đại lượng. Cố tổng ngày hôm qua công ty lâm thời có việc, bận việc đến nửa đêm mới ngủ, lúc này mới ngủ năm cái giờ không đến. Tiểu tử thúi liền tới làm ở mỹ người, bất đắc dĩ mà nói, trời đã sáng đại gia cũng còn không có lên à? Ngoan, lại qua đây ngủ một lát. Không cần khẩu khẩu băng chân nhỏ, đi tìm Viên Uyên, Uyên Uyên ca ca, ra đây cho ngươi mở cửa, chính ngươi qua đi tìm được không? Hảo, khẩu khẩu miệng đầy đáp ứng rồi. Hiện tại thời tiết không lạnh. Cô Yến khanh cấp khẩu khẩu tiểu láo ngủ bên ngoài bộ cái tiểu láo khoác, liền mở cửa làm hắn đi ra ngoài. Vuyên Nguyên đã chính mình một người ngủ một phòng, khẩu khẩu đặng đặng đặng mà chạy đến huyên huyên phòng cửa, gõ cửa nói, ca ca, mở cửa môn ca ca. Không trong chốc lát, huyên Nguyên bên kia môn liền mở ra, cô Yến khanh xem khẩu khẩu đi vào, nhẹ nhàng thở ra. Làm này tiểu ác ma đi nháo huyên huyên đi. Tiểu văn tình cũng đã sớm bị đánh thức, nhưng nàng không phản ứng khẩu khẩu. Bởi vì biết cái này tiểu ác ma buổi sáng chỉ cần tỉnh, liền không có ngủ trở về khả năng, cho nên làm hắn lăn lộn cô Yến Khanh đi. Có thể thấy được cô Yến Khanh trực tiếp đem hắn ném cho huyên huyên, vẫn là bất đắc dĩ mà đối một lần nữa nằm xuống tới cô Yến Khanh nói, huyên huyên còn nhỏ, muốn sung túc giấc ngủ, ngươi không cần lao hô nhân ra. Chờ hạ nhân ra mụ mụ biết, muốn đau lòng, đẩy đã gần người một chút. Không có việc gì, huyên huyên tối hôm qua ngủ đến sớm. Cô Yến Khanh đem nàng ôm ở trong ngực, hắn nếu là không nghĩ lý khẩu khẩu, là sẽ không mở cửa. Nhưng đừng xem thường nguyên nguyên còn như vậy tiểu, đầu nhưng thông minh, tuyệt đối không phải cái loại này dễ dàng làm chính mình có hại tiểu hoa nhi. Hắn không thích người, hoặc là sự tình, nhất định sẽ không tạm chấp nhận chính mình. Nay đại khái chính là từ nhỏ tự mang nam chủ quang hoàn đi. Tiểu vãn tình còn muốn nói cái gì, nhưng buồn ngủ đột kích, đầu còn ở hốn hốn độn độn mà chuyển thời điểm cũng đã lâm vào giấc ngủ chúng bên này khẩu khẩu vào uyên uyên phòng nói ca ca thường đâu uyên uyên cũng còn chưa ngủ tỉnh rũ mí mắt ngồi trở lại tiểu trên giường nói chính là ca ca còn muốn ngủ ca ca còn thực vây không cần khẩu khẩu không chuẩn hắn ngủ cọ cọ cọ mà qua đi bỏ lên trên hắn giường sau đó từ phía sau đè ở uyên uyên trên lưng bồi bồi khẩu khẩu chơi uyên uyên bị hắn như vậy một áp Thiếu chút nữa hai người lăn dưới giường đi, vội ổn định thân thể, nói, ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua ta xem tivi, nhìn đến nói có cái tiêu ám sờ sờ quái vật, chuyên môn chảo buổi tối đã khuya không ngủ được, hoặc là buổi sáng rất sớm rời giường tiểu bằng hữu Khẩu khẩu, huyên huyên cố ý so cái mặt quỷ nói, ám sờ sờ, có sợ không, đột nhiên đem ngươi bắt tiến thực ám thực ám địa phương, ba ba mụ mụ cũng tìm không thấy. Khẩu khẩu đang đứng ở sợ hắc tuổi tác. Vừa nghe nói ám sở sợ như vậy đáng sợ đồ vật, tức khắc không dám ra, từ huyên huyên trên người xuống dưới, ghé vào hắn trong ổ chăn, nói, khẩu khẩu mớn, buồn ngủ rác. Kia cùng ca, ca cùng nhau ngủ được không? Hảo! Huyên huyên đem hắn tiểu áo khoác lột, huynh đệ hai cái cùng nhau nằm tiến ổ chăn. Khẩu khẩu kỳ thật đã không có gì buồn ngủ, nhưng trong lòng sợ hãi, gắt gao mà rán huyên huyên, trái tim nhỏ phanh phanh phanh. Sợ hai ám sở sở tới bắt chính mình, đại khái cũng là tâm lý tác dụng, chỉ chốc lát sau cũng ngủ đi qua. Cảm nhận được khẩu khẩu ngoan ngoãn rán chính mình chậm rãi ngủ đi qua, uyên uyên nhẹ nhàng cười, ẩn sâu công cùng danh. Nay một ngủ ngủ tới rồi bảy điểm nhiều, chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm, mọi người đã đi lên. Bởi vì khẩu khẩu sinh nhật, ban ngày chuẩn bị dẫn hắn đi ra ngoài chơi, sau đó buổi tối thỉnh hắn các bạn nhỏ tới khai cái tiểu sinh ngày party. Cô Yến Khanh đã trước đó cho hắn đính hảo bánh kem, khẩu khẩu ngày thường thường thường đi tiểu khu chơi, cũng nhận thức một hai cái tương đối muốn tốt tiểu bằng hưu, chuẩn bị thỉnh bọn họ cùng nhau tới làm cái sinh nhật tiểu party. Còn có tiểu vãn tình đại cứu cháu gái vui sướng, bởi vì đều ở xê thị, tiểu vãn tình hỏi một chút, nàng đại biểu tẩu liền nói sẽ mang theo người lại đây. Ba ngày là cố kính chi cố phu nhân, mang theo khẩu khẩu cùng nguyên nguyên đi ra ngoài chơi, cô Yến Khanh công ty còn có chuyện. Muốn xử lý một chút, tiểu vãn tình mang thai sau, vẫn luôn tinh thần vô dụng, thật vất vả phùng cái thứ bảy, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn cố phu nhân cùng cố kính chi dẫn bọn hắn đi, cũng không cần tiểu vãn tình đi, cho nên nàng liền lưu tại trong nhà, thuận tiện giúp việc bếp núc phòng lộng một chút buổi tối muốn ăn. Nếu muốn làm tiểu hạt tỉ thỉnh người, khẳng định muốn chuẩn bị đồ ăn, đầu bếp nữ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Trong nhà thỉnh chuyên gia tới bố trí, làm cho rất xinh đẹp. Lại cho mỗi một cái sẽ đến tiểu bằng hữu đều chuẩn bị một phần quà kỷ niệm, cấp đủ khẩu khẩu tiểu bảo bối mặt mũi. Liền Kiêu Vãn tình trong bụng cái kia đại khái đều cảm giác được hôm nay là cái không giống nhau nhật tử. Nào đến đặc biệt hung, nàng bất quá là nhìn đến đầu bếp nữ nương đến các loại động vật hình dạng bánh quy nhỏ khá xinh đẹp, nhịn không được ăn mấy khối, liền phun ra nửa ngày. Tiểu Vãn tình mau bị nó lăn lộn đến không biết giận, phun xong lúc sau, lau đầy mặt đi theo lưu lại nước mắt. Nhìn chính mình còn bình thản bụng, nói, tiểu phôi đảng, lại làm chuyện xấu mụ mụ không thích người à. Đáng tiếc trong bụng vị kêu hiện tại liền thai nhi hình dạng đều không có, cũng không thể nghe được nàng nguy hiếp. Kiều vãn tình rửa mặt, đi ra toilet, vừa vặn nghe được có người cho nàng phát huệ chặt tin tức thanh âm. Từ mang thai lúc sau, nàng tự giác mà tận lực không đem điện thoại mang trên người, tuy rằng khả năng không có gì ảnh hưởng, làm mụ mụ người lại tổng hội các loại cẩn thận để phòng hết thể khả năng đối chính mình bảo bảo có thương tổn khả năng xuất hiện. Cho nên nàng sẽ đem điện thoại vang linh cùng nhiều truyền thông thanh âm đều điều đại, phòng ngừa bỏ qua một ít quan trọng điện thoại hoặc là tin tức. Tiêu vang Tỉnh đi qua đi, cầm di động ở trên giường ngồi xuống, nhìn đến cho nàng phát tin tức chính là bọn họ khách phục đinh nhân. Thứ sáu, cũng chính là hôm trước, đinh nhân cùng nàng nói không hài lòng hiện tại tiền lương, hơn nữa lấy từ chức làm áp chế. Tiểu Vãn Tình làm nàng trở về hào hào ngấp lại. Hiện tại nàng phỏng trừng là nghĩ thông suốt, hệ chặt thượng cấp tiểu Vãn Tình đã phát một đại đoạn nói: Vãn Tình tỷ, chủ nhật hảo, ngày hôm qua ta đi tìm hiểu một chút trợ lý cái này cương vị công tác, ngày thường cũng chính là làm làm hội nghị ký lục, xuất tài liệu, giúp nàng thủ trưởng chạy chân dong dấu, tiếp điện thoại phát biểu kiện một loại, không thấy ra nhiều ít kỹ thuật hàng lượng. Ta cá nhân cảm thấy hạ trợ lý vô luận là ở lượng công việc cùng công tác nội dung, cùng chúng ta làm khách phục so sánh với đều không có vẻ càng đáng giá, tuy rằng ngài cho ta tiền lương trong ngành tính cao. Nhưng nếu cùng nàng trên lệch như vậy đại, ta ý nan bình. Tiều vãn tình hoàn toàn bị này đoạn lời nói thuyết phục. Nàng nhớ rõ đinh nhân đã công tác quá một năm, tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng không phải chức trường tân nhân đi, còn sẽ nói ra loại này lời nói tới nên nói nàng không đầu vóc hảo đâu, vẫn là không e cờ. Nếu lời này bị cô Yến khanh trợ lý văn phòng những cái đó lương tháng không bao gồm cuối năm thưởng tích hiệu, đều tùy tiện quá vạn trợ lý nhóm thấy được, phỏng trừng muốn đi nhảy lầu. Nàng về quá khứ, cuối tuần ta an bài người cùng hạ trợ lý cùng nhau công tác một ngày, chính người trước thể hội một chút đi, nếu vẫn là loại này quan niệm, ta chỉ có thể nói thập phần tiết nối. Đinh nhân, vậy tiếc nối đi, ta không nghĩ hiểu biết, Ta hiện tại chính thức hướng ngài đưa ra từ trước xin, tiểu tổng. Kiều Văn Tỉnh. Nay vừa thấy chính là khí lời nói, đinh nhân không biết bị kích thích nào căn thần kinh, Tiểu Vãn Tỉnh có điểm không thể hiểu được. Nàng này rõ ràng là phải cho đinh nhân dưới bậc thang, đối phương lại một chút đều không cẳng kích. Kiều Vãn Tỉnh biết đổi làm khéo đưa đẩy lãnh đạo, lúc này hẳn là các loại lời hay chấn an nàng giữ lại nàng, bởi vì khách phục loại này trước vị, lưu động tính quá lớn tới một cái khả năng làm 10 ngày nửa tháng liền cảm thấy không thú vị hoặc là bị khách hàng phiền đến không được chạy trốn đinh nhân xem như cái ổn định tính rất mạnh công nhân nhưng nàng gần nhất tính tình không tốt trong lòng từng luồng nổi nóng lên thoáng dứt khoát nói thành đi chính ngươi lại suy xét suy xét từ trước cũng còn muốn một tháng ngày mai ta sẽ rửa theo kế hoạch đan bài người cùng hạ trợ lý cùng nhau công tác một ngày ngươi chưa hiểu biết một chút lại nói phát xong nàng đem điện thoại ném ở một bên Hướng trên giường một nằm, không chuẩn bị lý nàng. Cũng không biết khắc lãnh đạo đụng tới loại tình huống này, sẽ xử lý như thế nào, xem ra sẽ kiếm tiền còn chưa đủ, nàng còn phải đi tu hành một chút tỉ như lãnh đạo tự mình tu dưỡng môn này, học học như thế nào làm tốt một cái người lãnh đạo. Cố phu nhân bọn họ buổi chiều tam điểm nhiều liền đã trở lại, khẩu khẩu nhìn đến toàn bộ phòng khách bị bố trí thật sự xinh đẹp, đặc biệt cao hứng mà ở toàn bộ trong phòng chạy loạn tán loạn. Hán tiểu đồng bọn cũng lục tục tới, đều cấp khẩu khẩu mang theo quà sinh nhật, thú đông, món đồ chơi, còn có đồ ăn vặt, khẩu khẩu thích nhất chính là đồ ăn vặt, dẫn theo lễ vật túi, Tiểu Vãn Tình phải cho hắn thu hồi tới, không chịu cho nàng. Bởi vì hắn biết, tới rồi mụ mụ trong tay đồ ăn vặt, liền không về hắn, toàn bộ bị hắn mụ mụ trộm ăn luôn. Ba ba cũng là. Cho nên hắn đem lễ vật túi cho chính mình mãi mãi, mọi người đều bị hắn này hành động chọc cười. Cô phu nhân vui vẻ nhất, nhỏ giọng đối hắn nói, "Ta giúp ngươi tảng đến mụ mụ ngươi tìm không thấy địa phương được không?" "Hảo." Khẩu khẩu vui vẻ mà hôn một cái cô phu nhân, biểu đạt chính mình nội tâm vui vẻ. Tiêu Vãn tình đại biểu tẩu cùng nàng nữ Nhi vui sướng cũng lại đây, non nửa năm không thấy, vui sướng đã trưởng thành một cái đại cô nương, ăn mặc cái màu hồng phấn công chúa váy, ở một đám tiểu mao hài giữa đặc biệt thấy được. Bất quá khẩu khẩu cái này tiểu hài tử nhưng mang thù. Hắn còn nhớ rõ vui sướng lộng hỏng rồi hắn tiểu phi thuyền. Cho nên vui sướng đem lễ vật đưa cho hắn khi, khẩu khẩu đô khởi miệng, phi thường có cốt khí mà nói, không cần. Tiều Văn Tình bội nói, khẩu khẩu, không thể như vậy không lẽ phép, nhân ra vui sướng đưa người lễ vật, hẳn là tiếp nhận tới, nói cảm ơn. Không muốn không muốn không cần. Mọi người đều có điểm xấu hổ, tiểu Văn Tình tiếp nhận vui sướng trong tay lễ vật túi hướng đại biểu tẩu cười cười, nói. Ngượng ngùng à, khẩu khẩu quá ra. Đại biểu tàu chính mình mang tiểu hài tử, biết tiểu hài tử đều như vậy, nhà nàng vui sướng tệ hơn càng không lễ phép, nhưng chính mình sủng, không có biện pháp, nhà ai không phải tiểu hoàng đế tiểu công chúa. Nàng cười nói, không có việc gì không có việc gì, khẩu khẩu còn nhỏ. Khẩu khẩu đôi tay xoa eo, lớn tiếng nói, hừ.